Nàng có thể nhìn thấu nhân tâm, có thể khuy người quá vãng, nhưng đối đãi bên người người nàng chưa bao giờ sử dụng quá, nàng vĩnh viễn cũng không chờ mong có một ngày yêu cầu dùng nó tới điều tra bên người người. Đúng lúc này, Long Vũ di động vang lên, ấn xuống tiếp nghe kiện, chuột, xảy ra chuyện gì. Bạch Hiên Hạo mang theo một chút hưng phấn tê dại thanh âm từ ống nghe chuyển ra, đặt lỉnh ngươi đoán xem ta nhìn cái gì. Sống mái với nhau, cư nhiên là sống mái với nhau ai, liền tại đây đều trong truyền thuyết Đông Hải hát trên đường. Long Vũ cười khẽ ra tiếng, chuột, ngươi xem đến còn thiếu, đến nỗi như thế hưng phấn. Bạch Hiên Hạo cười đến rất là vô tâm không phổi, đáy mắt lại lập loè lộng lấy qua mang, đặt lỉnh đêm nay nói không chừng sẽ có kinh hỉ nga. Long Vũ nhướng mày, ở đầu đường ngã tư đường trở, ta lập tức qua đi. Bạch Hiên Hạo treo lên điện thoại, diễm lệ trắng non trên mặt mang theo điểm điểm chờ mong ánh sáng, một ngày một đêm thời gian đủ để hắn tra được một ít lưu dụng đồ vật. Giống vậy, đêm nay trận này sống mái với nhau vai chính. Một phương vai chính vì trường minh phố lao đại ông vũ thần, một bên khác vai chính lại là ông vũ thần thuộc hạ, một cái kêu đầu to nam nhân. Long vũ nhìn muốn nói lời nói Hàn thiến, dơ tay một chán, người hảo hảo nghỉ ngơi. Hàn thiến thu hồi còn không có xuất khẩu đồng hành do hỏi, chỉ là đối long vũ lung lay xuống tay cơ, có việc liên hệ. Long vũ thay đổi quần áo liền phải rời đi, vừa lúc hạ vũ phỉ cùng lâm nặc nhi sách theo một đống ăn đã trở lại, hạ vũ phỉ nhìn đến long vũ muốn đi ra ngoài, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho long vũ Long Vũ cũng không khách khí, cầm chìa khóa xe xuống lầu, nhất giấm chân ga bay nhanh chạy tới trường Minh Phố. Cùng lúc đó, Quý Mộc Phong đang ở chung cư sửa sang lại việc học, một đầu cùng loại với sói chu chuyên trúc tiếng chuông vang lên, Quý Mộc Phong ném trên tay bút, cầm lấy di động, nhị ca. Trường Minh Phố. Bảo hộ ông Vũ Thần. Không làm. Bị lần đầu tiên nhiệm vụ dọa sợ. Nhị ca, ta thực nghiêm túc thỉnh ngươi không cần dùng như vậy vững vàng, thanh em nói như thế không đáng tin cậy nói. 300 vạn. Mỹ Kim. Hành, ta làm. Quý Mộc Phong khép lại điện thoại, thay một thân điệu thấp màu đen hưu nhàn phục, mang lên trang khốc chuẩn bị đạo cụ kính dâm, sau đó ra cửa, lấy xe, chạy như bay mà đi. Quý Mộc Phong chung cư liền ở đông đại phụ cận, đường hắn mở ra xe thể thao đi ra ngoài thời điểm, ngắm tới rồi một chiếc màu đỏ huyễn lệ xe thể thao, không như thế nào để ở trong lòng, dấm hạ chân ga, tốc độ xe nháy mắt tiêu thăng. Long Vũ ngồi trên xe, nhìn kia chiếc màu bạc xe thể thao chạy như bay mà đi vẽ môi tràn ra một mặt nghiền ngấm cười, Quý Mộc Phong cũng phải đi trường Minh Phố. Đông Hải Đại học ở Đông Hải thị tương đối xa xôi địa phương, lúc này trên đường chiếc xe cũng không nhiều, Long vũ nhìn thoáng qua đã sắp tiêu đến nhìn không tới màu bạc xe thể thao, một đội chắn, giấm hạ chân ga, tốc độ xe nháy mắt bắt đầu bao tác. 80, 100 nhị, 106 Long vũ trên tay dưới chân động tác phối hợp có thể nói hoàn mỹ, trước mắt, trực tiếp đem Quý Mộc Phong xe thể thao ném ở phía sau. Quý một phong chừng mắt nhìn kia chiếc hỏa hồng sắt xe thể thao, mắt sắc nhìn đến đối phương chuyển xe kính thượng chợt lóe rồi biến mất kia một cây ngón giữa, khỏe môi hơi hơi thượng trọn, đỡ hạ kính dâm đổi chắn chuyển biến lại tiêu. Một chiếc hỏa hồng sắt xe thể thao cùng một chiếc màu bạc xe thể thao ở rộng mở trên đường lớn tùy ý bao tấp lên, ngẫu nhiên khai quá hai chiếc xe đều bình tĩnh tiếp tục khai đi, như thế bao tấp tốc độ ở Đông Hải đúng là bình thường. Nguyên bản yêu cầu nửa giờ xe trình Long Vũ cùng Quý một Phong chính là ở 10 phút trong vòng đua xe tới rồi trường minh phố. Chán đến chết đứng ở giao lộ dùng di động chơi trò chơi Bạch Hiên Hạo nhìn hai chiếc huyễn lệ xe thể thao ở cách đó không xa dừng lại, dơ dơ lên cằm, reo hò huyết sáo còn không coi thổi lên, liền nhìn đến độ lửa xe thể thao đi xuống tới quen thuộc thân ảnh. Bạch Hiên Hạo đáy mắt quang mang chợt lóe, liền nói sao, ai đua xe có thể tiêu đến phanh lại khi như thế xoáy khí, quả nhiên là nhà hắn đặt lệnh. Bạch Hiên Hạo hướng Long Vũ bên người đi đến vừa lúc nhìn đến một bạc xe thể thao thượng đi xuống một cái thanh tuấn tuổi trẻ nam tử, nam tử thao xuống kính dâm đối diện long vũ cười nói cái gì, bạch uyên hạo xinh đẹp khuôn mặt kéo xuống dưới, bước nhanh đi lên trước nắm lấy long vũ thủ đoạn, khiêu khích nhìn thoáng qua quý một phòng, theo sau dùng ngọt nị nị thanh âm nói, đạt lĩnh cái này xỉu bát quái là ai, xấu, xỉu bát quái, quý một phong trên mặt cười trực tiếp cứng đờ, hắn như thế cái tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái người là xỉu bắt quái. Quý Mộc Phong gợi lên khỏe miệng dơ lên đơn thuần tươi cười, thanh triệt ánh mắt chớp chớp, hỏi Long Vũ, "Vị này muội muội là ngươi bằng hữu?" "Muội muội? Muội muội?" Nhìn nháy mắt muốn tạc mao Bạch Hiên Hạo, Long Vũ thống khổ đỡ chán, trời biết chuột tạc mao có bao nhiêu khủng bố. Thấu chương kết thúc. 023 Vũ Thần. Long Vũ nhìn trực tiếp liền phải động thủ Bạch Hiên Hạo, vội vàng giơ tay cản lại, "Chuột, đi trước nhìn kỹ hăng nói." Bạch Hiên Hạo nhìn trên mặt còn treo nghi hoặc tươi cười thiếu đánh tới cực điểm Quý Mộc Phong hung hăng ném câu, đợi chút chúng ta lại tính sổ. Quý Mộc Phong cười nhìn Bạch Hiên Hạo, lắc lắc đầu, ta không khi dễ nữ nhân. Long Vũ trực tiếp lôi kéo Bạch Hiên Hạo rời xa Quý Mộc Phong, đảo không phải nàng ngăn đón không cho chuột đánh người, mà là đánh lên tới có hại khẳng định là chuột. Quý Mộc Phong còn không có tới kịp gọi lại Long Vũ ước cái thời gian tới một hồi đua xe, di động liền ở trong túi văng lên. Quý Mộc Phong tiếp điện thoại, không đợi nhị ca mở miệng, nói thẳng nói, ta đã tới rồi, một phút đến ông Vũ thần bên người treo lên điện thoại, quý một phong bước nhanh hướng tới ông Vũ thần nơi vị trí đi đến. Long Vũ cùng Bạch Hiên Hạo lúc này đã đứng ở hoàng thành câu lạc bộ đêm cửa sờn chỗ, nơi này không còn nữa ngày xưa ở Mỹ, nhiều ra vài phần đông lạnh cùng nghiêm nghị, còn có bao tắp trước cán tĩnh. Bạch Hiên Hạo chỉ chỉ đại môn, nói, mới vừa nhìn đến một đám người đi vào, hiện tại bên trong không phải tại đàm phán, chính là đã làm đi lên. Đặt lỉnh, chúng ta trực tiếp xông vào đi. Long Vũ nhướng mày, chuột, ngươi tra được cái gì? Bạch Hiên Hạo đắc ý rơ rơ lên cằm, tiến đến Long Vũ bên thai nhỏ giọng nói, Vương Vũ thần bên người một cái thủ hạ kêu đầu to hôm nay chuẩn bị thượng vị đoạt quyền. Long Vũ hơi hơi nheo lại mắt, Vương Vũ thần nàng biết, lại còn có cố ý điều tra quá người nam nhân này. Đã từng ép một đua xe tay, bởi vì đắc tội một cái quyền quý mà mất đi đua xe tay thân phận, chàn trọc hạ tới rồi Đông Hải, bằng vào tàn nhẫn hơn người thực lực từng bước trở thành Đông Hải trường minh phố lao đại. Long Vũ nhấp môi dưới, đi vào trước nhìn xem. Cửa chính có người gác, Long Vũ cùng Bạch Hiên Hạo trực tiếp thượng hai tầng phiên cửa sổ mà vào, ẩn ở lầu hai một chỗ góc, liếc mắt một cái liền chú ý tới cái kia mặt mang cười khẽ người. Chỉ thấy một đám mặt mang hung ác người vây quanh cái kia ngồi ở trên sofa người mặc vàng nhạt hưu nhàn phục tuổi trẻ nam nhân, nam nhân ngực trái chỗ tựa hồ chúng một thường, máu tươi nhiễm hồng vàng nhạt táo trên. Cứ việc như thế, hắn tuấn tú trên mặt như cũng là nhàn nhạt nghiền ngẫm cùng niệm ai, không có chút nào sợ hãi cùng bị phản bội phẫn nộ. Hắn chính là Ung Vũ Thần. 17 tuổi đi vào Đông Hải, 23 tuổi trở thành Đông Hải trường Minh Phố Lao Đại, hiện giờ hắn cũng mới bất quá 25 tuổi. Đầu to, ngươi cảm thấy như vậy liền có thể được đến trường Minh Phố. Ông Vũ Thần nhàn nhạt nhìn đối diện vẻ mặt giữ tợn cường tráng nam nhân, hút một ngụm yên. Người theo ta 4 năm, sẽ không không hiểu biết thủ đoạn của ta đi. Đầu to nhìn ông Vũ Thần đến bây giờ như cũ nghiền ngẫm biểu tình, biểu tình phức tạp, phản bội này hai chữ từ hôm nay trở đi sẽ vinh viên khắc vào hắn trên mặt, thần ca. Là ta đầu to thực xin lỗi người, nhưng này trường minh phố hẳn là có có càng tốt lao đại. Hồ đầu hải. Vương vũ thần cười nhạo một chút, tựa hồ ở tự dễ ức. Đầu to, ta vương vũ thần tin sai người, tài thế ngã ta nhận. Long vũ như mày, vương vũ thần hơi thở thực nhược, cơ hồ tùy thời đều sẽ đoạn rất giống nhau, nhẹ nhàng nuốt ve đuôi giới, do xét đầu to ký ức. Dược, vương vũ thần bởi vì đối đầu to tín nhiệm, mà uống xong kia một ly trộn lẫn mê rượu rượu. Thần ca, xin lỗi. Đầu to rơ súng lục, nhắm ngay Vong Vũ thần giữa mày, cò súng còn chưa khấu động, đột nhiên bị một cái không rõ vật thể đánh trúng thủ đoạn, gương lòng tay hạ thương. Sắc, đông. Ánh đèn đột nhiên tiêu diệt, đen nhánh câu lạc bộ đêm trung, to như vậy thiên đèn đột nhiên rớt xuống dưới, trường hợp nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, thân bị trọng thương ông Vũ thần đã không thấy thân ảnh. Lam Nội Kình cao thủ Long Vũ tự nhiên so thường nhân thấy được rõ ràng phía dưới đã phát sinh trải qua, nàng cũng không có nhìn lầm kia đột nhiên xuất hiện mang đi ông vũ thần thân ảnh, đúng là quý một phong. Thừa dịp trường hợp còn chưa khôi phục, long vũ chụp hạ bạch hiên Hạo bà vai, xoay người rời đi hoàn thành câu lạc bộ đêm. bạch hiên hạo rõ ràng vẻ mặt còn chưa phản ứng lại đây biểu tình, bắt lấy long vũ cánh tay, đặt lĩnh vừa mới đó là ai? cư nhiên sẽ phi. bạch hiên hạo cảm giác lực so thường nhân hiếu thăng đến nhiều, dù cho mắt không có thấy rõ ràng, cảm giác lực lại nói cho hắn phía dưới nhất cử nhất động. long vũ không có trả lời bạch hiên hạo nói. Mà là suy nghĩ ông Vũ Thần biểu tình cùng hành động, nàng tin tưởng chính là Quý Mộc Phong không có ra tay, ông Vũ Thần cũng tất nhiên sẽ không thân chết. Làm Đông Hải hát phố lao đại, nói ông Vũ Thần không có át chủ bài, phòng trừng liền đầu to chính mình đều không tin. Long Vũ đi đến đầu phố, không có nhìn đến Quý Mộc Phong xe thể thao, lái xe đem chuột đưa về tụ điểm, nàng trở về ký túc xá, cũng đem chuyện này đặt ở sau đầu. Nàng là có tâm muốn cùng ông Vũ Thần giao tiếp, bất quá cũng không vội với này nhất thời. Không có chính thức cùng ra ra xác định xuống dưới, nàng tạm thời sẽ không cùng trên đường người quá nhiều tiếp xúc. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ 40, Long Vũ, Hàn Thiến còn có đánh ngáp hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi 4 người liền đứng ở nhất hào sân thể dục lối vào 5:50 đã tới rồi 20 cái học sinh. 5 giờ 55, lục tục lại tới nữa mười mấy. 6 giờ chỉnh, Long Vũ làm lý cường kiểm kê nhân số, còn kém 4 người, đứng là lục phi phòng ngủ bốn người. Long Vũ khỏe miệng giơ lên một cái lạnh băng cười, làm Lý Cường mang theo lớp bắt đầu chậm chạy sau, xoay người hướng tới nam sinh ký túc xá phương hướng đi đến. Bắt đầu chậm chạy nhất ban bọn học sinh nhìn Long Vũ bóng dáng, yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng, Lâm Nặc Nhi cùng Hạ Vũ Phỉ liền ngáp đều không đánh. Long Vũ bước đi tiến nam sinh ký túc xá, khảo cổ hệ trụ lầu 1, lúc này đã lục tục có nam sinh rời giường, nhìn đến Long Vũ thân ảnh một đám trợn tròn mắt. Long Vũ làm lơ sở hưu ánh mắt, đi đến 109 ký túc xá, gõ một chút môn. Lục Phi, Vương Nguyên, Hàn Huy, lưu gió to, 10 giây thời gian, ta hy vọng các ngươi chính mình đi ra. Lục Phi bốn người tỉnh, cũng rời giường, chính là không có đi xuống, không vì cái gì khác, Lục Phi chính là không phục Long Vũ. Vương Nguyên ba người là bị Lục Phi thuyết phục, tò mò với Long Vũ đối không chuẩn khi tham gia tập thể dục buổi sáng người sẽ như thế nào làm. Long Hiếu kỳ hại chết miêu, những lời này một chút cũng không giả. Ở 10 giây qua đi, Long Vũ trực tiếp nâng lên một chân đá văng 109 đại môn. Nhìn mặc chỉnh tề bốn người, cười lạnh nói, các ngươi hiện tại hạ không đi xuống. Vương Nguyên, Hàn Huy cùng lưu gió to nhìn bọn họ lớp trưởng, nuốt hạ nước miếng, kéo qua lục phi vội vàng nói, hạ. Long vũ nghiêng đi thần, nhìn ba người lôi kéo lục bay khỏi khai, thế bọn họ khóa lại phòng ngủ môn, rời đi nam sinh phòng ngủ. Vương Nguyên bốn người tới rồi sân thể dục lập tức đuổi kịp đội ngũ bắt đầu chạy bộ, ở kết thúc thời điểm lăng là chính mình thêm phạt hai vòng, cứ việc lục phi sắc mặt khó coi, lại cũng kiên trì chạy xong rồi. Thẳng đến tập thể dục buổi sáng kết thúc, tuyên bố giải tán, Long Vũ cũng không có nói vương nguyên bốn người sự tình, chỉ là trong ban lại không ai cho rằng Long Đại lớp trưởng sẽ như thế liền tính. Long Vũ chuẩn bị đi ăn bữa sáng thời điểm, nhận được bạch hiên hạo điện thoại, chỉ nghe đối phương ngao ngao kêu thanh âm, đạt lỉnh. Vương Vũ thần cư nhiên bị cảnh sát bắt. Thấu trương kết thúc. 24 lệ vân tiến tới. Long Vũ sử sốt, bị bắt. Vương Vũ thần tối hôm qua không phải bị quý một phong cứu đi sao. Như thế nào sẽ đột nhiên bị cảnh sát cấp bắt? Đặc linh ngươi nói này có phải hay không một cơ hội? Bạch Hiên Hảo cảm thấy đây là một cơ hội, nếu đã quyết định đánh vào Đông Hải bên trong, vương vũ thần tuyệt đối là cái hảo trợ thủ. Chuột! Long vũ liêm đi suy nghĩ, nhẹ nhớ hạ mi. Có một số việc, còn không thể làm. Bạch Hiên Hảo sờ sờ cái mũi, đặc linh ta đi trước cha xem xét chuyện như thế nào. Cắt đứt điện thoại, Long vũ cũng đã không có ăn bữa sáng hứng thú, trở lại phòng ngủ rửa mặt một phen lại lần nữa nhận được bạch hiên hạo điện thoại đặt lỉnh cảnh sát sáng sớm ở ông vũ thần tư nhân biệt thự đem trí bắt cảnh sát đã nắm giữ ông vũ thần tam khởi mưu sát tội chứng cứ lần này ông vũ thần sợ là thật muốn tải bạch hiên hạo thanh âm mang lên một chút bất đắc dĩ tam khởi mưu sát tội chứng cứ lần này đối phương thị phi muốn lộng chết ông vũ thần chuột chuyện này ngươi đừng đúc kết long vũ nói xong được đến bạch hiên hạo khẳng định sau khi trả lời mới treo lên điện thoại sự tình tất nhiên không phải như vậy đơn giản Hồ đầu hải thực lực nàng không phủ nhận, nhưng lại như thế mau thời gian liền tra được ông Vũ thần tư nhân địa chỉ, cảnh sát lại đi đến như vậy nhanh chóng, liền không thể không làm Long Vũ tự hỏi. Đúng lúc này, Long Vũ di động vừa lúc vang lên, nhìn điện báo biểu hiện Lăng Phong, chuyển được, kẻ điên, còn sống Liên hảo. Lăng Phong từ trước đến nay, độc miệng, năm chữ làm Long Vũ cái chán treo lên một loạt hát tuyến. Lệ Vân Thiên hôm trước lặng lẽ rời đi kinh đô, phòng trừng hiện tại người đã ở Đông Hải ngồi xuống chứ. Long Vũ khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, quả nhiên là hắn tới. Kẻ điên, mấy ngày này như thế nào? Con hành, đều quá đến so ngươi dễ chịu điểm. Lăng Phong môi mỏng một phiết, lại công đạo một câu. Lệ ra gần nhất có điểm sinh động, lệ vân thiên bên kia đừng quên thu thập điểm đồ vật. Ân, không thành vấn đề. Long Vũ hiếp hiếp mắt, lại cùng Lăng Phong rong dài vài câu, liền treo lên điện thoại. Buổi sáng hạ đệ nhất tiết khóa, Long Vũ đi ở trên hành lang, vừa lúc nhìn đến quý một phong từ đối diện đi tới giơ tay nhất chiêu, huynh đệ. Quý Mộc Phong chọn môi cười, đi đến Long Vũ bên người dừng lại, ở lan căn thượng, nghiêng đầu nhìn nàng, xem ra ngươi được đến tin tức. Long Vũ trực tiếp dùng di động đánh ra một loạt tự phóng tới Quý Mộc Phong trước mặt. Quý Mộc Phong nghi hoặc nhìn về phía màn hình di động, một hàng tự ánh vào mi mắt. "Vương Vũ thần bị bắt, ngươi cái này bảo tiêu nhiệm vụ có phải hay không lại thất bại?" Quý Mộc Phong khỏe miệng tựa hồ trừ hạ, nâng lên thanh triệt sạch sẽ mắt, vô tội chớp chớp, từ trong túi móc di động ra, nghiêm túc hồi phục một đoạn lời nói đưa đến Long Vũ trước mặt ta nhiệm vụ chỉ là bảo hộ hắn tối hôm qua bất tử cho nên đã thành công Long Vũ hoài nghi trên dưới nhìn xem quý một phòng cắt một tiếng đưa điện thoại di động thả lại trong túi xoay người trở về phòng học giữa trưa tan học Long Vũ mới vừa đi ra trường học liền nhìn đến một chiếc quen thuộc lại tao bao độ lửa xe thể thao ngừng ở cổng trường cửa sổ xe mở ra lộ ra bạch hiên hảo mang kính dâm yêu nghiệt khuôn mặt đặt lỉnh ta làm kẻ điên cầm luôn xe cấp gửi vận chuyển lại đây Long Vũ mở cửa ngồi trên ghế phụ, Lâm Thiếu Nam còn ở tụ điểm. Bạch Hiên Hảo lái xe, môi đỏ cười đến Trương Dương, kêu tiểu tử từ ngày đó sau liền đang chờ đặt lỉnh điện thoại đâu. Lâm Thiếu Nam, một cái thông minh lại không khiến người chán ghét hải tử. Thông minh lại không khiến người chán ghét. Long Vũ mở ra một vại đồ uống uống một ngụm, gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Tụ điểm quán ba hai tầng, ghế lô chung. Như cũ là Long Vũ, Bạch Hiên Hảo, Lâm Thiếu Nam cùng cơ ngọc lạc bốn người chỉ là cùng phía trước quan hệ lại có vi diệu biến hóa. Cơ Ngọc Lạc vẫn cư yêu mị hoặc nhân, Lâm Thiếu Nam vẫn như cũ mang theo thiếu niên ngạo khí, chỉ là nhìn Long Vũ ánh mắt cùng phía trước cũng đồng dạng có vi diệu biến hóa. Long Vũ nhật nhạt uống Cơ Ngọc Lạc điều tốt rượu, đảo mắt nhìn về phía ngồi ở trên sofa chơi game Lâm Thiếu Nam, nói: "Thiếu Nam, ngươi cấp Lưu Phó cục trưởng gọi điện thoại, hỏi một chút hắn xác định ông Vũ thần trưng cứ vô cùng xác thực sao?" Lưu Thành, Đông Hải thị cục công an phó cục trưởng. "Hảo, Long tỷ." liền giao cho ta đi. Lâm Thiếu Nam vừa lúc ở thời điểm này thông qua một quan, lại được đến Long Vũ nói, tâm tình tức khắc gấp đôi hảo lên, vô dụng di động, mà là trực tiếp từ ghế lô máy bản đánh đi ra ngoài. Lưu thúc thúc, ngài dùng qua cơm chưa sao? Rất nhi đến mấy ngày nay vội vàng không có thời gian đi thăm ngài, thật là ngượng ngùng. Xem ngài nói nơi nào lời nói, ngài buổi chiều có thời gian sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Nếu ngài còn có án kiện muốn xử lý, kia rất nhi liền hôm nào lại làm ông chủ Thỉnh Lưu thúc thúc ăn cơm. Lưu thúc thúc khẩu khí, đúng rồi, nghe nói ông Vũ thần cái kia người xấu chứng cứ tựa hồ nắm giữ thực đầy đủ hết ta. Nga. Là như thế này a. Lâm Thiếu Nam ngoài miệng nói mang cười nói, đáy mắt lại dần dần ngưng trọng, Đối Long Vũ gật đầu, tỏ vẻ chứng cứ đích xác đã hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần chờ đợi tòa án thẩm phán liền có thể. An bài ta cùng ông Vũ thần thấy một mặt. Long Vũ làm ra một cái thủ thế, không tiếng động đối Lâm Thiếu Nam nói. Lâm Thiếu Nam gật đầu, hai ba câu liền thu phục Long Vũ đi gặp ông Vũ thần sự tỉnh. Lâm Thiếu Nam treo lên điện thoại sau, cảm thấy này Lưu Thành còn rất hiểu chuyện. Mà bên kia Lưu Phó cục trưởng treo lên điện thoại sau, cả người đều mau nằm liệt đến trên sofa, Lâm Thiếu Nam cái này Đông Nam tỉnh thái tử gia muốn thỉnh hắn một cái nho nhỏ thị phó cục ăn cơm. Kia xác định là ăn cơm không phải muốn hắn mạng già sao? Lưu Thành xoa xoa cái chắn hãn, lập tức đối phía dưới công đạo đi xuống, vì ông Vũ thần thay đổi một cái càng vì thoải mái phòng rốt cuộc hắn còn có thương tích trong người. Buổi chiều 3 giờ, Lâm Thiếu Nam cùng Long Vũ hai người đi vào cục công an, trực tiếp thượng lầu ba gõ vang lên Lưu Thành văn phòng. Lưu Thành mở cửa, nhìn đến Lâm Thiếu Nam lập tức đôi nổi lên tươi cười, mà nhìn đến Lâm Thiếu Nam rõ ràng đối Long Vũ mang lên cung kính khi, nhất thời sửng sốt lại nhanh chóng quay lại tươi cười, "Mau vào, mau vào." Lâm Thiếu Nam hoàn toàn đảm đương tùy tùng tác dụng, một câu cũng không nói. Mà Long Vũ còn lại là tháo xuống kính lâm, mang theo một cái lễ phép mỉm cười. Lưu Phó cục trưởng, ngài hảo. Ngài hảo, ngài hảo. Lưu Thành Cơ hồ phản xạ có điều kiện đứng thẳng thân mình, trong lòng âm thầm châm trước đối phương thân phận, trên mặt mang cười, ông Vũ Thần hiện tại là trọng phạm, cho nên còn phải thỉnh nhị vị ở chỗ này chờ một lát một chút. Tấu chương kết thúc. 02 năm KK, Long hy Triệt. Đây là Long Vũ lần đầu tiên cùng ông Vũ Thần chính thức gặp mặt. Long Vũ nhìn dựa ngồi ở trên giường đôi mắt khép hờ ông Vũ Thần, nhìn hắn khỏe môi trước sau không có biến quá một mạt độ cùng kéo qua ghế rửa ngồi ở đầu giường, không bệnh liền đứng lên đi. Long Vũ nói vừa ra, Vương Vũ thần chậm rãi mở mắt ra nhìn thoáng qua nàng, lại rời đi tầm mắt. Hiện nhiên, hắn cũng không tưởng cùng Long Vũ quá nhiều nói chuyện với nhau. Long Vũ trực tiếp giơ tay ấn ở ngực hắn chỗ, nơi đó tuy rằng bị băng bó, nhưng lại không có khả năng đã lừa gạt Long Vũ, chỉ thấy nàng buông tay, nhướng mày, ngươi không có bị thương, nhưng hiện tại tưởng xoay người cũng rất khó đi. Nếu hổ đầu Hải Minh đao Minh thương tới, Vương Vũ thần không nhất định chơi bất quá hắn nhưng là hiện giờ liên lụy đến cảnh sát, liên lụy đến giết người án, thậm chí chứng cứ đầy đủ hết, Vương Vũ Thần vào này đại viện, lại nghĩ ra đi trừ phi chạy đi, sau đó tên này vĩnh viễn treo ở lệnh truy nã thượng. Nói ngươi ý đồ đến, Vương Vũ Thần dương mắt nhìn về phía Long Vũ, hắn trường một trương hoa hoa mặt, trên mặt lại tổng mang theo một tia trầm trọng, kia một đôi nguyên bản hẳn là thanh triệt sạch sẽ con ngươi lại sắc bén lạnh băng, thậm chí còn có một mặt lỗ trống. Ta có thể vứt ngươi đi ra ngoài. Long Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vốt ve ngón út thượng nhẫn, định chử xem vương vũ thần. Đại giới. vương vũ thần nhàn nhạt nhìn lại long vũ, chỉ là nắm tay lại hơi hơi buộc chặt. Tạm thời không cần. Long vũ lắc lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ lại có chút mờ mịt. 11 qua đi, ta sẽ cho ngươi tuyển, chọn. Mà cái này 11 kỳ nghỉ, lại yêu cầu nàng đi làm ra một cái gian nan, sẽ thay đổi nàng cả đời đường xá quyết định. vương vũ thần thật sâu nhìn thoáng qua long vũ, sau một lúc lâu mới trở lại, hảo ngươi trên tay an bài tạm thời ngừng đi đến nỗi hổ đầu hải bên kia long vũ hiếp lại mắt lõe ra một kia huyết quang không có nói thêm gì nữa vương vũ thần không có phủ nhận hắn thủ hạ động tác mà là nhìn long vũ đột nhiên hỏi người là long vũ ưn long vũ quay đầu lại cười khẽ ta là long vũ quả nhiên là ngươi được đến khẳng định đáp án vương vũ thần thần sắc nhẹ nhàng xuống dưới ta tin ngươi nhiều nhất ba ngày long vũ cho vương vũ thần một cái thời gian đẩy ra cửa phòng xoay người rời đi. Vương Vũ Thần nhìn Long Vũ bong dáng, đáy mắt cảm xúc phức tạp vô cùng, có như vậy một phần yêu thương, còn có như vậy một phần thống khổ. Hắn Kaka cũng là một người quân nhân, là kinh đô quân khu một người đặc trùng chiến sĩ, càng là hoa hạ một người anh hùng liệt sĩ. Long Vũ tên, hắn một chút đều không xa lạ. Khi đó Kaka mỗi lần gọi điện thoại tới đều sẽ giảng một ít về Long Vũ cái này kinh đô truyền kỳ sự tình, nhưng là từ năm kia một lần nhiệm vụ sau. Không có chờ đến ca ca điện thoại, lại chờ tới rồi thông chi, hy sinh thông chi. Mà vốn dĩ thân thể liền nhược tẩu tử, nghe thấy cái này tin tức giữa lương bệnh đường sinh dục đột phát, theo ca ca, đi. Vương Vũ Thần ở trên đời này duy nhị thân nhân để lại 53 tuổi còn ở ngây thơ nhi tử, song song mà đi. Hắn vừa mới kỳ thật rất muốn gọi lại Long Vũ, hỏi một chút nàng, có không ai sẽ nhớ rõ năm kia một hồi chống khủng bố nhiệm vụ chung hy sinh ông Vân Thần. Nay một tầng quan hệ, Long Vũ không biết. Vương Vũ Thần cũng không có nói cho Long Vũ nghe tính toán. Long Vũ ra khỏi phòng, không có lại đi lưu phó cục bên kia, mà là trực tiếp lái xe chở Lâm Thiếu Nam trở về tụ điểm, một mình tiến vào một gian ghế lô, mở ra di động, nhìn thông tin lục thượng đánh dấu ca ca dãy số, đánh qua đi. U tiểu Vũ như thế, nhưng hiểu được cấp ca ca gọi điện thoại. Trầm thấp ưu nhã tiếng nói đang nghe ống trung vang lên, còn nghe được đến bên kia âm nhạc thanh cùng ồn ào thanh. Long Vũ nghe này dù cho ngả ngớn lại mang theo sủng lịch thanh âm. Đáy mắt dần dần nhu hòa, tựa hồ xem tới được ăn mặc ưu nhã thoải mái tuấn mỹ nam nhân trên mặt ý cười, lao ca, Italy sinh hoạt càng ngày càng dễ chịu a. Long Hy Triệt, nàng đại bá nhi tử, nàng đường ca. Một cái như do giống nhau không thích bị câu thúc nam nhân, hai năm trước thi đại học thời điểm, lăng là sửa chữa trí nguyện, đi Italy lưu học. Đại bá hy vọng nhi tử đi quân đạo, mà ra ra cùng nàng lao ba còn lại là hy vọng Long Hy Triệt thượng trường quân đội, trở thành một người xuất sắc quân nhân. Một người đủ tư cách chiến sĩ. Nhưng mà Long Hy triệt lại trước nay tự do tản mạn, không mừng câu thúc, hơn nữa xuất sắc đầu óc, hiện tại ở Italy thượng đại tam, lại cũng đã trở thành một người xuất sắc thương nhân rồi. Nhắc tới cái này Kaka Long Vũ chính là lại ái lại hận. Long Hy triệt đại nàng 3 tuổi, tự do tản mạn cũng liền thôi, mà vũ lực giá trị lại trước nay đều là áp nàng một đầu. Nếu là nói chu tử ngôn, bạch hiên hạo bọn người là ở Long Vũ áp bách hạ lớn lên nói. Tiếng Long Vũ chính là ở Long Hy Triệt các loại khi dễ áp bách hạ lớn lên. Nhưng là cái này ca ca, lại là đau nàng đau đến đầu quả tim, ba năm trước đây nàng ở Amazon, hắn liền ở Amazon theo. Nàng ở điên cuồng huấn luyện, hắn liền ở nơi tối tăm thủ. Này đó, Long Vũ đều biết. Không có ra ra bọn họ lại nhảy, có thể không dễ chịu sao. Long Hy Triệt cười tủm tỉm hưởng thụ không dư lại nhiều ít nhàn nhã thời gian, cười nói. Có cái gì chuyện này giải quyết không được. Long Vũ nằm ở trên sofa, nhìn đỉnh đầu trần nhà, ca, ta khả năng phải làm ra lựa chọn. Cái gì? Long Hy Triệt tươi cười còn ở, chỉ là con ngươi lại dần dần tối sầm xuống dưới. Bọn họ muốn tới thật sự. Long Vũ? Long Hy Triệt đứng lên, cả người phát ra âm trầm hơi thở nháy mắt làm náo nhiệt tụ hội tĩnh xuống dưới, ta không đồng ý. Long Hy Triệt rất ít cả tên lẫn họ kêu chính mình duy nhất mội muội, nhưng là lúc này đây hắn là thật sự nổi giận. Long Vũ nghe Long Hy Triệt đột nhiên tới lửa giận. Có chút phát ngốc, ca, người biết. Long Hy Triệt đấy mắt một mảnh lạnh băng, ta hiện tại liền đi Đông Hải, ta không trở về phía trước cái gì quyết định đều không chuẩn làm. Long Hy Triệt nói xong trực tiếp treo di động, bên người mấy cái huynh đệ bằng hữu vây đi lên dò hỏi, Long Hy Triệt thu hồi khí lạnh, dơ lên một cái không kềm chế được cười, ta hồi hoa hạ một chuyến, công ty tạm thời liền giao cho các ngươi. Ta thân ái bằng hữu, ngươi là phải đi về xem muội muội của ngươi sao. Một cái tóc vàng mắt xanh. Vũ quan thâm thúy phương Tây Nam tử đi lên trước, ngầm ưu nhã tươi cười đối Long Hy triệt hỏi. Long Hy triệt quét đối phương liếc mắt một cái, đừng nghĩ đánh ta muội muội chủ ý. Xứng đôi nhà hắn tiểu Vũ Nhi, cần thiết là toàn thế giới tốt nhất. Nếu không, đều là vọng tưởng. Lão ca, quyết định, có đôi khi cũng không phải do ta. À. Long Vũ nhìn bị treo lên di động, khoe miệng nổi lên một kia cười khổ. Thế nhân đều nói nàng có đứng đầu ra thế, lại không biết ra thế sau lưng có tử sinh ra liền phải lưng đeo đồ vật thế nhân đều nói nàng từng có người thực lực, lại không biết thực lực sau lưng có một phần kháng trên vai trách nhiệm. Quá nhiều thời điểm, nàng đều không thể đi tùy tâm sử dụng. Cốc cốc cốc. cửa tiếng đập cửa vang lên, bạch hiên hạo nghe được long vũ đáp ứng sau, mới đẩy cửa mà vào, nhìn ánh mắt hơi mang mỏi mệt chi sắc long vũ đi lên trước chụp hạ nàng bả vai, chuẩn bị tìm ai đương luật sư. Tề duệ, long vũ nói lên tên này thời điểm, ánh mắt lọe ra lóa mắt sáng giỏi. Bạch hiên hạo trừng lớn mắt, cái kia trong truyền thuyết ám dạ thương vương. Vương Duệ. Tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng hai trang trước mặt là đệ một trang một. Không hai sáu bởi vì, ngươi họ Long. Đúng vậy, chính là hắn. Long Vũ cởi con con khỏe miệng, nhìn chuột kinh ngạc đến ngây người biểu tình, búng tay một cái. Có hắn ở, Vương Vũ thần vô tội phong thích, tất nhiên không có vấn đề. Ám giả thương Vương Tê Duệ, không đơn giản thương pháp xuất thần nhập hóa, ở luật sư giới càng là một cái không thể đánh vỡ thần thoại, không có hắn đấu súng không đến mục tiêu không, có hắn đánh không thắng kiện tụng, ta rửa. Đạt Lĩnh ngươi thần, ta thần tượng a. Bạch Hiên Hạo trực tiếp phát tới, ôm chặt Long Vũ, dùng sức ở nàng chỗ cổ cọ cọ, cùng chỉ đại cầu giống nhau. Đạt Lĩnh ta càng ngày càng yêu ngươi, ngươi cùng ta về nhà làm lão bà đi. Long Vũ một khụi tay đấm đi lên, cười tủm tỉm nói, ngươi xác định muốn cưới ta. Bạch Hiên Hạo như là nháy mắt nghĩ đến cái gì chuyện này, biểu tình một chút khổ bước lên. đặt Lĩnh nếu không vẫn là ngươi cưới tiểu gia đi ta thật sợ chính mình bị hoanh. Hảo, đừng náo loạn. Long vũ cười đem này chỉ chuột cấp tấn xuống ngồi vào trên sofa, trực tiếp mở ra ghế lô máy tính, 10 ngón bay nhanh gõ động bàn phím. Bạch Hiên Hảo thấu tiến lên nhìn thoáng qua, nhất thời ra đầu tê dại, dầm dạp xem không hiểu từng hàng số hiệu, ưu hoán ánh mắt nhìn Long vũ đầu, hắn từ nhỏ liền vẫn luôn tò mò Long vũ đầu góc lại như thế nào lớn lên. Chưa bao giờ như thế nào thấy nàng Hảo Hảo học tập, lại mỗi lần thi cử đều có thể cầm cơ đi trước thậm chí cao nhất cao nhị tạm nghỉ học 2 năm, cao tam trực tiếp tham gia thi đại học khi thành tích cũng là hảo đến làm người đỏ mắt nôn nỗi. Vưu ép, này là Long Vũ đối máy tính nghiên cứu, trước mắt này rậm rạp số hiệu, nàng đến tuổi cùng như thế nào nhớ kỹ. Đặt linh ngươi ở làm cái gì? Bạch Hiên Hạo vẫn là tò mò. Long Vũ không có lý Bạch Hiên Hạo, mười ngón bay nhanh lại lần nữa gõ ra tam hành số hiệu sau, một gõ hồi xe, máy tính nháy mắt khôi phục bình thường màn hình. Long Vũ ném bàn phím, dựa vào ghế trên. Trước mắt cười, thủ phủ là thương thần sao bạch hiên hạo cảm thấy sẽ cùng chính mình thần tượng có quan hệ cả người đều hưng phấn lên ám giả thương vương tề duệ đối bạch hiên hạo cái này từ nhỏ liền đam mê xuống ống người tới nói quả thực chính là thần thoại giống nhau tồn tại nhất một ngày mai buổi tối tề duệ liền sẽ đến đông hải long vũ lúc trước ở một mảnh nhiệt đới rừng mưa trung cứu tề duệ một mạng đối hắn hành sự tác phong vẫn là cực kỳ hiểu biết tiểu gia muốn gặp thần tượng đắt lỉnh ta phát hiện đi theo thân ái thật là quá hạnh phúc Bạch Hiên Hạo lại làm bộ muốn nhào lên đi, trực tiếp bị Long Vũ một chân đạp đi ra ngoài. Long Vũ thưởng thức trên tay di động, đột nhiên một cái dây số loại ra, Long Vũ trên mặt cười như không cười nhất thời thu lên, ra ra. Đến đệ tam nơi đóng quần tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hôn hộ mà nghiêm túc thanh âm nói xong một câu, trò chuyện liền bị cắt đứt. Long Vũ trực tiếp mặc vào áo khoác, một phách Bạch Hiên Hạo bả vai, ta đi trước một chuyến quân doanh. Bạch Hiên Hạo trừng lớn mắt, Long ra ra đến Đông Hải. Long Gia Gia cư nhiên tới Đông Hải, hắn còn đắm chìm sắp tới đem thấy thần tượng Hưng Phân Trung, ngáy mắt bị bắt một chậu nước lạnh. Long Gia Gia đến Đông Hải làm cái gì? Chờ Bạch Hiên Hạo muốn hỏi thời điểm, chỉ còn lại có dưới lầu Long Vũ đánh xe rời đi bằng dáng, không biết vì sao hắn nhìn kia một đạo màu đỏ chiếc xe bóng dáng, tim đập bắt đầu bang bang ra tốc. Tựa hồ qua đêm nay liền có cái gì đồ vật sẽ trở nên không giống nhau. Đệ Tam nơi đóng quân cũng đúng là Long Vũ phía trước quân huấn nơi đóng quân chỗ sâu trong. Chân chính Đông Nam Bộ đội đặc chủng huấn luyện căn cứ. Long Vũ đánh xe đến nơi đóng quân thời điểm, đã buổi chiều 3 giờ nhiều, đưa ra giấy chứng nhận sau, Long Vũ đem xe khá tốt, một đường chạy bộ đến đại đội trưởng văn phòng. Gõ gõ. Tiến vào. Trung niên nhân tử tính thanh âm truyền tới Long Vũ bên hai, làm Long Vũ cả người thiếu chút nữa nghiêm, thanh âm này, này không phải nàng Lao Cha sao? Long Vũ hít sâu một hơi, đẩy ra môn, nàng gia gia đang ngồi ở làm công ghế, nàng Lao Cha ngồi ở ghế trên mở to một đôi tinh mục nhìn Long Vũ, còn có một vị nàng cũng không nhận thức trung niên nam nhân chính đánh giá nàng, huân chương vì đại tá quân giáo. Long Vũ đóng cửa lại, hai chân cùng nhau, được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, thủ trưởng, Long Vũ tiến đến báo danh. Ngồi đi, đều là người một nhà. Long lão gia tử như bước ánh mắt đặt ở chính mình cháu gái trên người một khắc, trước sau nghiêm túc trên mặt lộ ra một cái thiện đến nhìn không ra tới ý cười. Long Vũ vừa nghe lời này, cũng không khách khí, khôi phục gương mặt tươi cười, ra ra 3. Long lão ra tử lên tiếng, Long uy vội vàng hạ liễm đi nghiêm túc anh tuấn trên mặt kia phân chua sót cùng dây rủa. đối Long vũ vây vây tay, đứng lên nói, tiểu vũ, đây là xích hổ đại đội đội trưởng cơ thiên trường. Cơ đội trưởng hảo, ta là Long vũ. Long vũ đi lên trước, đối với vị này đại tá kính cái quân lễ. sinh hổ đại đội, đông nam quân khu mạnh nhất một chi đặc trùng đại đội, cũng là chu tử dương nơi đại đội, mà xích hổ đại đội, đội đội trưởng cơ thiên trường cũng là đặc trùng đội chung một người truyền kỳ nhân vật. Cơ thiên trường đứng lên, ôn hòa cười cười, vô vô Long Vũ bả vai, vẫn luôn muốn gặp ngươi cái này kinh đô quân khu truyền kỳ vương bài, cái này chính là như nguyện. Đừng kêu đội trưởng, ta và ngươi lão tử năm đó cùng nhau dạo địa ngục, không ngại nói liền kêu ta một tiếng thúc thúc đi. Long Vũ bị cơ thiên trường kêu một câu cùng nhau dạo địa ngục cấp hoàng lên đồng, sau đó cười đối cơ thiên trường nói, kêu thúc thúc kêu ta tiểu Vũ thì tốt rồi. Đại ba người lại lần nữa ngồi xuống sau, trong văn phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Long lão gia tử buông trên tay chén trà, nâng lên mắt nhìn về phía Long vũ. Có hay không suy xét rõ ràng. Long vũ trong lòng lạc một chút, đang ngồi ở ghế trên thân thể hơi hơi cứng đờ, nàng đánh xe mà đến thời điểm liền nghĩ tới gia gia đem cùng nàng lợi nói. Long vũ nắm tay buông ra lại nắm lấy, hút mấy hơi thở, mới nói: Gia gia, vì cái gì là ta? Long lão gia tử đứng lên, nhìn Long vũ gần từng chữ một, bởi vì ngươi họ Long. Long vũ chớp chớp mắt, đáy mắt tựa hồ có cái gì hiện lên khít sâu một hơi, gia gia, ta phải biết rằng cụ thể nhiệm vụ, lấy bạo chế bạo, lấy độc trị độc. Long lão gia tử hữu lực nói ra này tám chữ, đấy mắt một tia thống khổ chợt lóe rồi biến mất. đơn giản tới nói, chính là quốc gia cần đơn giản tới nói, chính là quốc gia yêu cầu một cổ màu đen lực lượng. sau đó lấy hắc căn hắc, lấy bạo chế bạo. mà người này tuyển, cần thiết muốn tuyệt đối trung thành với quốc gia, tuyệt đối có thể bị không chế, tuyệt đối. nhảy không ra bàn cờ. Long vũ, bởi vì nàng họ Long. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình quốc gia, phản bội chính mình người nhà, mà nàng lại vừa lúc có thực lực này. Nhiệm vụ này, đã không chấp nhận được nàng đi cự tuyệt, mà nàng, cũng không nghĩ cự tuyệt. Long vũ đống dưng mở lóa mắt mắt đen, ta đồng ý. Long dung trời cùng Long uy ngay từ đầu liền biết Long vũ sẽ đồng ý, chỉ là chân chính nghe được nàng nói ra này ba chữ. Một lão một trung niên đồng thời nhắm lại mắt, từ nay về sau, là bọn họ làm tiểu vũ từ đây lâm vào nước sôi lửa bỏng, liếm muối đao sinh hoạt. Long Vũ nhắm lại mắt, lúc trước hắn phản đối quá, mãnh liệt phản đối quá, thậm chí không tiếc cùng tối cao thủ trưởng chụp cái bàn, nhưng cuối cùng vẫn như cũ có hiện tại cục diện. Tiểu Vũ, người suy xét hảo. Cơ thiên trường khẩn hạ nắm tay, không cấm đôi Long Vũ nhắc nhở. Long Vũ gợi lên một cái tà bi tươi cười, cơ thúc thúc, ta Long Vũ không muốn làm sự tình, ai cũng cưỡng bách không được. Cơ thiên trường thật sâu nhìn Long Vũ, sau một lúc lâu mới lộ ra một cái tươi cười, trục thượng Long Vũ bả vai, hảo, Hảo. Hảo. Long thúc, uy tử, ta tin tưởng tiểu vũ tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Báo cáo thủ trưởng. Long vũ đột nhiên đánh cái báo cáo, làm long Dung trời cùng long uy đều nhìn về phía nàng. Long vũ khơi mào khoe môi, ta muốn người. Ta giúp ngươi chọn lựa vài tên sắp xuất ngũ đặc trùng chiến sĩ. Đây là long Lão ra tử thực tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng 2 trang trước mặt là đệ 1 trang 1. 027 tuyệt không phản bội chính mình. 3. Tây Nam Ngục Giam tình huống nói vậy ngươi so với ta càng hiểu biết đi. Long Vũ nháy mắt, cười tủm tỉm nhìn nhà mình lao ba, lúc trước lao ba chính là ở Tây Nam Ngục Giam ngây người một đoạn thời gian, đến nỗi làm cái gì nhiệm vụ sợ là chỉ có Long Vũ chính mình rõ ràng. Cơ thiên trường nếu không phải phải chú ý ở Long Vũ trước mặt trưởng giả uy nghiêm, đã sớm lấy xem thường phiên Long Huy uy tử, đem ngươi kia cổ đắc y kính nhi trước cấp thu liệm thu liễm lại nói phản đối nói biết không. Long uy thật đúng là cho rằng hắn nhìn không ra câu kia cùng loại răn dạy ngựa khí không phải nói cho hắn nghe. Long uy dương hạ khoe miệng, tiến lên một bước xoa xoa Long vũ đầu tóc. Nếu ngươi quyết định, liền cứ việc đi chọn, chỉ cần ngươi nhìn chúng, mặt khác liền giao cho lão bà. Khu, khu. Long lão gia tử ho khan một tiếng, làm Long uy chọn cao mi nhìn về phía chính mình lão tử. Ba, chuyện này liền giao cho ta đi. Long lão gia tử nhìn Long uy hừ một tiếng, tiện đà nhìn về phía Long vũ, còn có cái gì yêu cầu? Thế lực. Long Vũ nâng lên mắt, thẳng tóc nhìn Long Lão Gia Tử, liền như thế đơn giản mà hai chữ. Nàng không có nói rõ ràng, Long Lão Gia Tử, Long Y cùng cơ thiên trường lại đều rõ ràng Long Vũ theo như lời chính là cái gì ý tứ. Nàng tiếp được nhiệm vụ này, nhưng là không đại biểu nàng sở đánh hạ tới thế lực sở gồm thâu thế lực là về quốc gia tương ứng. Đây là nàng vì chính mình phụ trách, càng là vì tương lai bên người các vinh đệ phụ trách, nàng không có khả năng giao ra trên tay thế lực. Điểm này ta nghĩ tới Long Lão ra tử đầu ngón tay vướt ve mặt bàn, đối diện chính là hắn cháu gái, hắn không cần giấu dếm cái gì. Tiểu Vũ, tính tình của ngươi ta lại hiểu biết bất quá, thế lực ta có thể hoàn toàn giao cho ngươi, ta và ngươi ba tin tưởng ngươi, không đại biểu những người khác cũng tín nhiệm ngươi, ngươi hiểu không? Long Vũ đương nhiên hiểu, Long ra người tín nhiệm nàng, không đại biểu mặt khác trung tâm nhân viên sẽ như thế tưởng, ra ra, điểm này ta sẽ không được bộ. Long Lão gia tử. Long Vũ cùng cơ thiên trường ba người lúc này lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chung. Một bàn cờ, không có khả năng chỉ có một quả quân cờ. Long Vũ đánh vỡ trầm mặc, trầm rãi nói ra những lời này, làm ba người đều nhìn về phía nàng. Ta sẽ không làm nhảy ra bàn cờ kia một quả, nhưng cũng tuyệt đối không phải bị hoàn toàn khống chế kia một quả. Ra ra, ba, cơ thúc thúc, bất luận hiện tại vẫn là về sau, ta đều sẽ không nốc đến cùng chính phủ là địch, nhưng là... Long Vũ lúc sau nói không có lại nói ra tới. Trước mặt là nàng ra ra cùng ba ba, cơ thiên trường nàng không quen thuộc, nhưng nếu ngồi ở chỗ này liền tỏ vẻ có thể tín nhiệm, cho nên Long Vũ giờ khắc này sẽ không giấu giếm nàng tắt phong. Long Lão ra tử cầm lấy vướt ve ở trên mặt bàn đầu ngón tay, đôi tay đặt ở trên đùi, đối Long Vũ nói, Tiểu Vũ, thế lực, ta có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi cần thiết nhớ kỹ ngươi là một người quân nhân, một người hoa hạ quân nhân. Long Vũ không có nhiều lời, mà là đứng thẳng thân mình, nhìn Long Lão ra tử kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Tiểu Vũ Long Uy nhìn Long Vũ, một đôi tinh trong mắt mang theo từ ái cùng một mặt tàn khốc. Ta Long Uy nữ nhi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ đi, buông ra là gan đi làm, có việc lao ba ta khiêng. Long Uy không muốn nữ nhi tiếp được này phân nhiệm vụ, nhưng việc đã đến nước này, hắn liền dùng sở hữu lực lượng đi che chở hắn nữ nhi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng đi. Cơ Thiên Trường khép hờ thượng mắt, hắn cùng Long Uy là quá mệnh giao tình, Long Dung trời cảng từng là hắn lao đoàn trưởng. Long ra đời thứ ba cũng chỉ có Long Hy triệt cùng Long Vũ này hai cái bảo bối của cưng, thân thủ đem này một phần khả năng cả đời đều nước sôi lửa bỏng nguy hiểm nhiệm vụ giao cho trí thân nữ nhi, cháu gái, này hai người nội tâm thừa nhận lại sao lại là dễ ruột như thế đơn giản. Long lão ra tử cầm lấy trước mặt trên bàn một cái hộp, đi đến Long Vũ trước mặt, tiểu vũ, từ hôm nay trở đi chính thức tấn chức ngươi vì trung giáo quân giáo, năm đó ta đồng ý ngươi tiến quân đội khi, ngươi lời nói, còn có nhớ hay không? Long Vũ trái tim nhảy một chút, nàng ba năm không ngừng lập công mới dần dần từ tân binh tân chức vì thượng úy, hiện giờ chính thức trở thành trung giáo, bang bang nhảy trái tim trương hiện nàng đối tương lai chờ mong cùng hưng phấn. Ta Long Vũ, cuộc đời này tuyệt không phản bội chính mình. Long Vũ trầm thấp thanh âm, nhìn Long Dung trời, từng câu từng chữ lặp lại ba năm trước đây chính thức tiến vào quân đội khi nàng đối chính mình sở làm hứa hẹn. Cuộc đời này, tuyệt không phản bội chính mình. Long Dung trời nghiêm túc trên mặt ẩn ẩn hiện lên ý cười. Đem hộp đặt ở Long Vũ trên tay, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề chỉ cần là một người quân nhân, càng là một người đặc thù chiến đấu thành viên. Long Vũ, ở trên con đường này quốc gia cho không được ngươi quá nhiều trợ giúp, hết thảy đều phải dựa chính ngươi, ngươi có hay không tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ này? Tin tưởng là cái gì đồ vật? Long Vũ nhướng mày đầu, mang theo tự tin mà Trương Dương tươi cười. Ta chỉ nhận sự thật cùng kết quả. Đây mới là Long Vũ, hoàn toàn liễm đi mấy ngày này mở mịt lúc sau Long Vũ nếu là người bình thường như thế nói, cơ thiên trường chỉ biết đương một cái chê cười nghe, nhưng là long vũ không giống nhau, nàng mỗi một lần tham gia nhiệm vụ bất đồng biểu hiện, nàng ở đơn binh tái thượng bày ra cường hành thực lực, còn có nàng ở kinh đô quân khu chúng không người có thể so lực nương tụ, đều là sự thật tồn tại chứng minh nàng năng lực. gia gia, ngươi cùng lao ba lần này tới đông hải, không phải là chuyên môn vì chuyện này đi. long vũ nghi hoặc nhìn hai người, chuyện này nàng nghĩ tới nhưng là nàng nghĩ đến thời gian lại là 11 kỳ nghỉ nàng về kinh đô thời điểm. Long Uy biểu tình hơi mang ngưng trọng đối Long Vũ nói, Tiểu Vũ, Đông Hải Đại học gần nhất người hơi chút chú ý một ít khả nghi người, chú ý tới là được, không cần nhúng tay. Long Vũ nhướng mày, Hàn Thiến, Liêu Vân Lan, còn có mấy ngày nay nàng lục tục ở vườn trường phát hiện nội kình cao thủ, này Đông Hải Đại học liên lụy cái gì sự tình. lão Ba còn làm nàng không cần nhúng tay. Tuy rằng tò mò, Long Vũ cũng không có lại hỏi nhiều. Nàng vừa mới hỏi nhiều một câu còn có nàng Lão Ba trả lời đã trái với kỷ luật. Trong mắt xoay chuyển, Long Vũ trực tiếp xoay đề tài, Ra Ra, Ba, các ngươi cái gì thời điểm về kinh đô? Buổi chiều ăn cơm xong, chúng ta liền đi trở về. Long Lão Ra Tử nghiêm túc biểu tình thoáng hòa tan, thô ráp bàn tay xoa xoa Long Vũ đầu, gầy. Long Vũ ngồi ở ghế trên cùng Ra Ra, Lão Ba, cơ thúc thúc lại hàn huyên trong chốc lát. Ở doanh đội ăn qua cơm chiều, đem Ra Ra cùng Lão Ba đưa lên phi cơ trực thăng. Nàng mới hướng cơ thúc thúc cáo biệt, sau đó đánh xe rời đi. Cơ thiên trường, cơ ngọc lạc. Long Vũ lái xe thời điểm không thể tránh khỏi đem hai người kia liên hệ ở cùng nhau, càng nghĩ càng cảm thấy này hai người mặt mày sắc có tương tự chỗ. Long Vũ không có hồi trường học, mà là trực tiếp lái xe tới rồi tụ điểm, lúc này đã hơn 8 giờ tối. Nàng quả nhiên nhìn đến tụ điểm cửa kia ăn mặc quần áo nịt quần, như yêu tinh giống nhau xinh đẹp thiếu niên chính chán đến chết điểm mũi chân, nhìn đến nàng lái xe lại đây cặp kia xinh đẹp câu nhân mắt nháy mắt sáng lên múa may cánh tay đặt lỉnh nơi này long vũ cười khẽ còn không có đỉnh ổn xe đột nhiên nhìn đến ba cái hắc y nam nhân triệu bạch hiên hạo vây quanh qua đi đôi mắt tối sầm lại trực tiếp mở cửa xe bước nhanh triệu bạch hiên hạo đi đến không 28 ta hiện tại thực thanh tỉnh canh 2. nhưng mà long vũ tốc độ vẫn là chậm bạch hiên hạo đột nhiên bị gõ vượng một chiếc mini bật mở ra trực tiếp đem người kéo đi vào long vũ mắng một câu Bước nhanh chạy về xe, đột nhiên giấm hạ chân ga, cơ hồ đem tốc độ xe tiêu tới rồi đỉnh. Xích. Long Vũ nhấp chặt miệng, nháy mắt vượt qua, sau đó chuyển biến, chặt đường, phanh lại, nhảy xe, một loạt động tác mau đến mức tận cùng. Phanh. Long Vũ một quyền trực tiếp tạp thoái cửa sổ xe pha lê, mạnh mẽ kéo ra tư thế tỏa cửa xe, bắt lấy tài xế đầu tóc bay thẳng đến tay lái thượng manh khái. Ghế phụ cùng ghế sau hai cái H.I.G. -E nam nhân toàn bộ đều tròn váng. Nhìn đến Long Vũ đánh xe đuổi theo thời điểm liền biết chuyện xấu, bọn họ ngàn trọn vạn tuyển thời gian, không nghĩ tới thế nhưng vừa vặn bị Long Vũ đụng tới, còn bị đuổi theo. Long Vũ căn bản không có cho bọn hắn xuống xe thời gian, tay trái trên cổ tay nhuễn kiếm bông dưng xuất hiện trực tiếp quấn quanh trụ trên ghế sau nhìn chuột nam nhân, trên ghế phụ tắc bị nàng nhuễn kiếm bắn ra khi đánh hôn mê bất tỉnh. Ta trên ghế sau nam nhân thiếu chút nữa nước tiểu băng, Long Vũ này một loạt động tác ở hắn xem ra thiệt tình tựa như xem điện ảnh giống nhau. Trong trốc mắt hai cái huynh đệ liền sinh tử không rõ, mà trên cổ hắn quấn quanh nhẹ nhàng vừa động liền sẽ muốn hắn mệnh không rõ vũ khí. Cầm miệng. Long Vũ trực tiếp huy động nhuyễn kiếm đem nam nhân đánh ngất xỉu đi, cầm lấy ghế điều khiển bên nước khoáng, mở ra ghế sau môn trực tiếp bắt đến Bạch Hiên Hạo trên mặt. Một, Bạch Hiên Hạo bị nước đá bắt tỉnh, còn có chút tìm không thấy bắc, ở Long Vũ lạnh băng ánh mắt hạ, nhìn thoáng qua chung quanh, nhất thời một lau mặt, ngọa tảo. Tiểu gia bị bắt cóc. Long Vũ nhìn lướt qua Bạch Hiên Hạo, còn không xuống xe. Bạch Hiên Hạo xoa xoa trên mặt vết nước, vội vàng xuống xe, hắn thật sự quá không cẩn thận, cư nhiên bị như thế ba cái tạp tái cấp trói lại. Long Vũ vòng đến trên ghế điều khiển, đem đầy đầu là huyết nam nhân ném tới ghế sau, Bạch Hiên Hạo cũng nhanh chóng đem ghế điều khiển phụ thượng nam nhân ném tới mặt sau, vốt cái mũi ngồi ở trên ghế phụ. Khai tử ngôn xe, đi Lăng Phong chung cư. Long Vũ đem xe Bạch Hiên Hạo đá đi xuống, ném cho hắn một phen chìa khóa xe, trực tiếp mở ra này chiếc Mini bật đi trước Lăng Phong chung cư. Nàng Long Vũ phía trước là không dám giết hổ đầu hải, phía trước là không thể dính dáng đến hắc đạo, phía trước là ở mê mang, là ở dối dám. Nhưng là hoàn toàn cùng ra ra nói rõ ràng lúc sau, Long Vũ liền không có hết thể cố kỵ, hổ đầu hải, làm sai sự, là muốn trả giá đại giới. Ba năm trước đây chướng còn có hôm nay bắt cóc, đêm nay, liền làm chấm dứt đi. Bạch Hiên Hạo lái xe tay ở hơi hơi phát run, hắn cảm giác được Long Vũ trên người sát khí cùng sát khí, hắn không biết Long Vũ cùng Long Gia ra nói chuyện cái gì nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được Long Vũ đã hoàn toàn đã không có trước hai ngày mê mang, mà nàng hiện tại muốn đi làm cái gì, Bạch Hiên Hạo đã mơ hổ cảm giác được. Nhưng là, Bạch Hiên Hạo một quyền đấm ở tay lái thượng, Long Vũ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Một đường tiêu đến lăng phong ở Đông Hải sở mua chung cư, Bạch Hiên Hạo cầm lấy chìa khóa một mở cửa, Long Vũ liền ngửa quen đường cũ đến đầu giường bên cạnh, trực tiếp mở ra tủ đầu giường, bên trong phóng một cái màu đen túi. Bạch Hiên Hạo nhìn đến cái tia túi chỉ cảm thấy lòng đang giờ khắc này đều đình chỉ nhảy lên Long Vũ mở ra túi bên trong phong sáu khẩu súng sáu đem toàn bộ đi qua Long Vũ tự mình cải trang xuống lục xuống ngắm Long Long Vũ Bạch Hiên Hạo nháy mắt bắt lấy Long Vũ thủ đoạn ngươi muốn làm cái gì Long Vũ khẽ môi khơi mào một mặt cười đáy mắt lại tràn đầy lạnh lẽo chuột ta hiện tại thực thanh tỉnh ngươi muốn xấm đầu hổ rút Bạch Hiên Hạo chỉ cảm thấy hẳn là lại hướng chính mình trên đầu bắt một chậu nước lạnh hắn biết Long Vũ thực thanh tỉnh Chính là đặc sao hắn hiện tại một chút cũng không thanh tỉnh. Ta khở Long vũ mắt trợn trắng, trên tay lại là đã đem hai chi súng lục tùy thân phóng hảo, đem mặt khác súng ống thả lại dưới giường. Chuột, xin lỗi. Long vũ nói xong, trực tiếp một cái thủ đao đánh hôn mê bạch thiên hảo, đem chi đặt ở trên giường, dùng chăn cái hảo. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Long vũ ra chung cư, một bên mở ra minibux, một bên cấp lưu thành gọi điện thoại. Lưu phó cục trưởng nhận được điện thoại thời điểm, cả người lập tức căng chặt lên Hắn đã biết Long Vũ thân phận, cả buổi chiều đều có chút đứng ngồi không yên, kinh đô thái tử đàn ông, năm rồi đến Đông Hải cũng thật không ít gây chuyện. Long Vũ đem đại khái yêu cầu cùng an bài nói cho Lưu Thành lúc sau, Lưu Thành liền từ lo lắng biến thành hưng phấn, vội vàng xuất khẩu đáp ứng, trực tiếp đặt thành hiệp nghị. Long Vũ treo lên điện thoại trực tiếp lái xe đi trước giờ cờ câu lạc bộ đêm, hổ đầu hải thế lực hạ lớn nhất một nhà câu lạc bộ đêm. giờ cờ câu lạc bộ đêm ngoài cửa, Long Vũ đem mì mì bật dừng lại, dựa vào trên ghế điều khiển. Lấy ra khăn giấy xoa xoa còn có một tia tàn lưu ở trên tay vết máu, ngắm liếc mắt một cái trên ghế sau ba nam nhân, mở cửa xuống xe, trực tiếp đi vào giờ cờ. Ôn ào câu lạc bộ đêm chung, Long Vũ tầm mắt một vòng vòng, thấy được một cái nhiễm màu vàng tóc thanh niên, câu môi cười, đi nhanh đi trên, đi đến thanh niên tóc vàng bên người, trực tiếp dùng thường chống lại hắn bên hông. Mà người ngoài xem ra, lại như là Long Vũ ôm Hoàng Mao eo. Thanh niên tóc vàng chân thật tên tạm không rõ ràng lắm, ngoại hiệu Hoàng Tam giờ cờ câu lạc bộ đêm tam bắt tay hoàng tam nhận thấy được bên hông đỉnh đồ vật cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh nhìn trước mắt tươi cười xinh đẹp lại nguy hiểm thiếu nữ thấp giọng hỏi ngươi là ai mang ta đi hồ đầu hải nơi ghế lô long vũ nói xong lại lần nữa dùng súng lục đỉnh đỉnh hoàng tam eo chỉ là mang long vũ đi ghế lô mà thôi hoàng tam nuốt bay nhắc nhở long vũ không cần cướp cò lúc sau mang theo long vũ thượng ba tầng khỏe miệng còn mơ hồ mang theo một cái miệng mai cười thấu chương kết thúc 029 anh em ta bồi ngươi. Hoàng tam mang theo Long Vũ đi đến ba tầng một cái ghế lô trước, hắn ngắm trên eo thường, có thể buông ra đi. Long Vũ khẽ môi khơi mào một cái cười, nâng lên một chân trực tiếp đem hoàng tam chân đạp đi vào, ghế lô môn phát ra binh một tiếng vang mở ra. Hoàng tam ngã đâm tiếng ghế lô, sắc mặt khó coi lại kinh sợ, ai có thể nghĩ đến Long Vũ cư nhiên sẽ như thế trực tiếp một chân liền đem hắn đạp đi vào. Ghế lô nội Ngồi ở trên sofa ăn mặc khảo cứu hổ đầu hải sắc mặt âm trầm nhìn dựa nghiêng ở khung cửa thượng cười như không cười Long Vũ khi, đáy mắt một màn hung ác hiện lên, Long Đại tiểu thư đây là có gì quý làm. Không phải ngươi hổ đại lão bản mời ta tới. Long Vũ nhướng mày, ánh mắt quét đến ghế lô nội cùng hổ đầu hải bên người một đám ăn mặc bại lộ nữ nhân, nhàn nhạt nói, như thế nào? Còn muốn trình diễn vừa ra sống đông cung. Ở những người khác nhìn không tới địa phương, Long Vũ đã nắm chặt nắm tay, nhìn một màn này nghĩ đến cái kia ngốc nữ nhân cái kia ngốc đến ái hổ đầu hải nữ nhân, cái kia ôm nàng nho nhỏ thân hình chúng 19 thương nữ nhân, ở long đại tiểu thư trước mặt, chỗ nào dám a? hổ đầu hải lấy ra xì gà, hoàng tam lập tức vì hắn điểm thương hỏa, chỉ thấy hổ đầu hải ở đối một chúng nữ nhân vẫy vây tay, toàn bộ ghế lô liền dư lại long vũ, hổ đầu hải cùng hoàng tam, hổ đầu hải hút một ngụm xì gà, long vũ nhìn đến ngươi khiến cho ta có giết người, cũng thế cũng thế, long vũ thưởng thức trên tay thương, cười như không cười nhìn hổ đầu hải, hao hết tâm. Tư làm ta đến nơi đây tới, liền nói này đó vô nghĩa. Không, không, tuyệt đối không phải vô nghĩa. Hổ đầu hải lắc đầu đứng lên, từng bước đi đến Long Vũ bên người. Người muốn ta chết, ta cũng tưởng ngươi chết, nhưng ta không dám giết người, hiện tại ngươi cũng không dám giết ta, không bằng như vậy, chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? Trò chơi? Long Vũ nghiêng đầu nhìn Hổ đầu hải, cười nói. Chúng ta đây hôm nay liền chơi cái trò chơi như thế nào? Ân. Trò chơi tên đã kêu làm Long Vũ hơi hơi nheo lại mắt, đạm cười, cảnh sát bắt ăn trộm, như thế nào? Hồ đầu hải nhíu hạ mi, lại dây lát khôi phục thần thái, hảo à, vậy xem ngươi Long Đại Tiểu Thư tưởng như thế nào chơi? Long Vũ hay còn đi đến quầy ba lấy ra một lọ rượu vang đỏ, cho chính mình đổ một ly, chậm giải phẩm, có cho hay, không rượu ngon như thế nào hành? Hồ đầu hải cấp hoàng tam đánh cái thủ thế, làm hắn đi ra ngoài nhìn bãi, thực hiển nhiên hắn nhìn ra được tới Long Vũ là có bị mà đến. Sắc một đạo pha lê rách nát thanh đột nhiên truyền vào ghế lô, ngay sau đó chính là một đạo thô cuồng chửi bậy thanh âm, mẹ nó, hồ đầu hải ngươi cấp láo tử lăn ra đây. hồ đầu hải nghe thế thanh âm, thân ảnh đột nhiên cứng đờ, gặp quỷ giống nhau nhìn nhàn nhã ngồi ở quầy ba long vũ, hung hăng cắn răng một cái, ngươi, ngươi có loại. hồ đầu hải nói xong, liền phải bước nhanh chiều ghế lô ngoại đi đến, lại bị long vũ cười như không cười ngăn lại, hồ đại lao bản liền như thế không tin chính mình thủ hạ, bất quá long bang một cái bốn bắt tay mà thôi. Hồ Đầu Hải cười lạnh một tiếng, trực tiếp đạp môn mà ra. Đông Hải này địa bàn, cũng không phải là hắn Hồ Đầu Hải nói thiên chính là mà thiên hạ. Đông Hải từng có tam đại Hắc bang, phân biệt vì cuồng đao sẽ, tam toàn xã cùng thanh long bang, mà gần hai năm Đông Hải hắc đạo tân quật khởi thế lực chi nhanh chóng lệnh người liễu lưới. Thứ nhất vì Hồ Đầu Hải nơi đầu hổ rút, cũng đúng là tam toàn xã đời trước, hai năm trước Hồ Đầu Hải xử lý tam toàn xã xã trưởng cùng với này thân tín, ngồi ổn Đông Hải một bá địa vị. Thứ hai vì cơ hồ cùng hắn trước sau kém không lâu long sách, ba năm thời gian hoàn toàn bằng vào tàn nhẫn thủ đoạn phát triển cùng sau lưng người duy trì, thành lập long bang, gồm thâu thanh long bang, sau phát triển đến nỗi nay cùng đầu hổ giúp chung nông nỗi, thậm chí còn có ẩn ẩn siêu việt chi thế. Này hai cổ mới phát thế lực quật khởi, tuy rằng như cũ không có đánh vỡ ba chân thế chân vạc cục diện, nhưng trong đó loan loan đạo đạo lại không vì thường nhân biết. Mà mới vừa rồi ở dưới hô to thô cùng thanh âm, ngoại hiệu đông tử, Là long sách bên người không hơn không kém số một tay đấm, hắn công nhiên khiêu khích đã đến đã hoàn toàn chạm đến tới rồi hổ đầu hải điểm mấu chốt. Long vũ cười tủm tỉm tùy ở hổ đầu hải phía sau, dựa tinh xảo lan can, nhìn dưới lầu đã bị thanh tràng đại sảnh, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Hổ đầu hải đứng ở ba tầng, trên cao nhìn xuống nhìn đông tử cùng hắn dẫn dắt một chúng tiểu đệ, ngữ khi âm trầm, long sách đây là cái gì ý tứ? Đông tử là cái thân hình cao lớn uy mãnh nam nhân, 27-28 tuổi. Ma trái thượng có một đạo đau ngân, nghiêng dựa vào một cây cây cột, ngậm thuốc lá. Đông tử ánh mắt quét thượng, chạm đến đến long vũ thời điểm hơi hơi co rụt lại, mau đến không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Theo sau đối hổ đầu hải cười lạnh nói, hắc, hổ lão đại thật là không để ý đến chuyện bên ngoài. Ba ngày trước nói tốt giao dịch, hôm nay các huynh đệ ở chỗ cũ lại bị sợi cấp bắt, hổ lão đại, ở địa bàn của ngươi thượng xảy ra chuyện, có phải hay không nên có cái nói. Tìm phiên thoái, hà tất tìm lấy cớ. Hổ đầu hải ôn hòa cười trực tiếp búng tay một cái, ngay sau đó hai tầng, ba tầng cùng bốn tầng các xuất hiện mười tên hắc ý hệ nhân cầm súng nhắm ngay đồng tử đám người. Ta tuy rằng không muốn cùng Long Sách là địch, nhưng này giờ cờ lại không phải các vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không khí giờ khác này có chút nương trọng. Một đạo rõ ràng không thú vị Sách Thanh đánh gây ngắn mũi an tĩnh. Long Vũ nghe thế thanh âm, khỏe mắt nhẹ dựng, theo Thanh Nguyên xem qua đi. An Mặc Hưu nhàn ánh mặt trời Thanh Tuấn thanh niên chán đến chết dựa ngồi ở góc trên sofa. Này thanh niên, không phải quý một phong, lại là ai? xem ra là đánh không đứng dậy. quý một phong đem trên tay chén rượu xoay cái vòng thả lại cái bàn, đứng lên đôi tay cắm túi, nhìn về phía ỉ ở lan can thượng Long Vũ. cùng nhau đi. Long Vũ nhún vai, cười tủm tỉm nhìn hắn. anh em, ngươi xác định? quý một phong trong mắt vừa chuyển, nghĩ nghĩ, ở mọi người trường lớn dưới ánh mắt, trực tiếp mấy cái khởi nhảy xoay người, thon dài thân hình liền đứng yên ở Long Vũ bên cạnh, trước mắt gầy, một người xem diễn nhiều nhàm chán. Huynh đệ ta bồi ngươi. Thấu trương kết thúc. không giờ cờ bắn nhau. long vũ nghe vậy, trong lòng ngảy dựng, đảo mắt nhìn Quý Mộc Phong, phát hiện hắn không đơn giản lông mi rất dài rất đẹp, ngoài ý muốn đôi mắt giờ khắc này cũng thực nghiêm túc, nhân nghiêm túc mà trở nên có chút thâm thúy. Quý Mộc Phong khỏe miệng như cũ mang theo thiếu đánh tươi cười, mà giờ khắc này hắn, cùng ngày xưa nhìn như không có gì biến hóa, rồi lại có chút bất đồng. Anh em, này diễn nhưng khó coi. Long Vũ nhìn thoáng qua bởi vì Quý Mộc Phong bày ra ra thực lực mà kinh ngạc đến ngây người mọi người, đối hắn nhắc nhở một câu. Ta người này liền ái xem nguy hiểm diễn. Quý Mộc Phong mặt không đổi sắc nói ra những lời này khi, Long Vũ thật sự không thể không thừa nhận người nam nhân này xác thật đã ra mặt dậy đến nhất định nông nỗi. Hồ đầu hải chính là có tái hảo tu dưỡng, giờ khác này cũng phá công, sắc mặt âm trầm nhìn kẻ sướng người họa Long Vũ cùng Quý Mộc Phong, còn chưa mở miệng, bị đứng ở một tầng đông tử cười nhạo cấp đánh gãy. Hai vị này là hổ lão đại khách nhân. Đạn không có mắt ra, nhưng đừng không cẩn thận phiên ké ngã. Đông tử dùng xem người xa lạ ánh mắt nhìn long vũ cùng quý một phòng, đối hổ đầu hải cười nhạo một câu. Hổ đầu hải nghiêng túi đầu nhật nhạt hút một ngụm xì gà, lạnh lung nói, Đông tử, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đi được ra nơi này. Đi không ra đi. Đông tử lạnh lùng cười, giơ tay búng tay một cái, tức khác hắn phía sau mấy chục người cũng móc ra thường, đặt ở trong tay thưởng thức, không một người sợ hãi. Đông tử hoạt động hạ cổ, các huynh đệ ai chưa thấy qua đạn. Hồ đầu hải, ta long bang nhân chín, vì đêm nay một hồi sự cố, đổi ba cái huynh đệ cùng 300 vạn, ngại nhưng thật ra lời hay không một cái còn trước uy hiếp lên lao tử. Phanh. Đột nhiên, không biết hai giờ khắc này hướng tới đông tử đám người phương hướng khai ra một thương. Không khí đột nhiên nguy hiểm mà ngưng trọng. Đông tử dưới chân nhảy dựng, tránh thoát kia một thương, trên mặt tức khắc bực bội muôn vàn, hảo ngươi cái hồ đầu hải, thật đương các huynh đệ đều là không gì gì. Đông Tử một tiếng rơi xuống, hắn mang đến mọi người nhất thời bốn phương tám hướng nhanh chóng tìm hảo ẩn nấp điểm. Ai khai ra đệ nhất thương, ai khai ra đệ nhị thương đã không còn quan trọng. Hỗn loạn bắn nhau bắt đầu rồi, Hổ Đầu Hải cả người lại còn có chút phát ngốc. Thủ hạ của hắn nếu không có mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối không có khả năng nổ súng, mà vừa mới kia một thương lại rõ ràng là đánh hướng Đông Tử đám người, nổ súng cũng không có khả năng là long vũ cùng quý một phòng. Hắn hữu dụng dư quang chú ý hai người nhất cử nhất động chạm vào một thương manh triều hổ đầu hải chán phong tới, hổ đầu hải nhanh chóng hướng trên mặt đất một ngồi xuống, ôm đầu lăn đến một gian ghế lô, long vũ sớm đã ẩn nấp ở một chỗ, trên tay thưởng thức xuống tay thương, nàng không có ra tay, biểu tình lại là nghiêm túc túc sát chung lại mơ hồ mang theo vài phần mỉa mai cùng nghiền ngẫm, quý một phong không có rời đi long vũ bên người nửa bước, hắn vẫn luôn tùy ở long vũ bên người, nhìn nàng không chút để ý biểu tình, nhìn nàng ngẫu nhiên sắc bén ánh mắt, túc sát biểu tình, còn có nắm giữ hết thể nghiền ngẫm làm hắn không cấm, có chút thất thần. Đêm nay thượng hắn cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau đến giờ cờ tiểu tụ, một cái dương mắt liền thấy được từ bên ngoài đi vào tới Long Vũ, lại không cũng như thế nào để ở trong lòng. Mà lúc sau đông tử một đám người tiến vào, trực tiếp thanh tràng thời điểm, hắn là cùng bằng hữu cùng nhau rời đi, sau lại cũng không biết xuất phát từ cái gì tầm tư ngồi trên xe sau một lúc lâu cũng không thấy được Long Vũ đi ra, như như mày, xuống xe, đóng cửa, một lần nữa đi vào giờ cờ. Sau đó ngồi ở góc trên sofa, liền thấy được ở lầu ba ỉ ở rào chắn thượng Long Vũ, đến lúc sau nhịn không được ra tiếng cùng muốn mang nàng rời đi nguy hiểm ý niệm không thể hiểu được xuất hiện, Quý Mộc Phong cũng rất kỳ quái chính mình hành động. Giờ khắc này, hắn nhìn Long Vũ biểu tình, tựa hồ có chút minh bạch, như vậy kỳ quái hành động, giống như, có lẽ là tưởng cùng nàng lại một lần sóng vai chiến đấu. Quý Mộc Phong lặng yên từ trong túi móc ra lần trước cùng Long Vũ chiến đấu khi đoạt tới kia đem súng lũ, liền đứng ở Long Vũ bên người, không cần nhắm chuẩn. Cũng không lãng phí thời gian, một khấu động có súng, liền ngã xuống một người. Long Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Quý Mộc Phong, như vậy thương pháp sắc thật lợi hại, thanh niên này giống như cả người làm mê giống nhau, cùng hành tây dường như, đẩy ra một tầng lại là một tầng. Quý Mộc Phong chú ý tới Long Vũ xem hắn ánh mắt, lập tức chủ đề đưa lên một cái khoe khoang biểu tình, thanh tuấn trên mặt tràn ngập ấu trĩ ta rất lợi hại đi. Mau khen ta đi chữ. Long Vũ trầm mặt rời đi ánh mắt. Cảm thấy người nam nhân này là cái mê nàng nên là có bao nhiêu thấp chỉ số thông minh á quy. Quý một phong nêu máu, tức khác lại cảm thấy không thú vị, sờ sờ súng lục, lại nhét trong túi. Đông tử đã vào lúc này xoay người thượng ba tầng, một chân đá văng một cái ghế lô, ở bên trong lại không tìm được mới vừa rồi lóe đi vào hổ đầu hải. Ta dựa. Đông tử cả người đột nhiên dừng lại, bởi vì một khẩu súng lục đỉnh ở hắn cái hót. Mà nắm súng lục người, kia cả người phát ra nguy hiểm hơi thở, làm hắn nhớ tới một người. Một cái phía trước gần một ánh mắt khiến cho hắn thiếu chút nữa quỳ xuống tới người. Đều dừng tay. Hồ đầu hải thanh âm đột nhiên văng lên. Sau đó đông tử bị một người mặc màu đen áo gió nam nhân dùng thương để ở phía sau đầu đẩy ra tới. Long bang cùng đầu hổ giúp tức khắc đình chỉ chiến đấu. Đứng ở tại chỗ, nhìn ba tầng ba người. Hồ đầu hải, đông tử cùng cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân. Giờ khắc này, mùi máu tươi ở toàn bộ giờ cờ không ngừng lan tràn mà ra, còn ẩn ẩn hỗn loạn bị thương người thống khổ rên, ngâm. Ngươi muốn đi cứu. Quý Mộc Phong nhìn thu hồi súng lục Long Vũ, thấp giọng hỏi một câu. Long Vũ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cái kia dùng thương chống đông tử áo gió nam nhân, ngươi không phải đều nói ta hôm nay là tới xem diễn. Quý Mộc Phong nhìn xem đông tử, nhìn xem áo gió nam nhân, nhìn xem Long Vũ, lại nhìn xem như cũ trang văn nhã thực sự bại loại hổ đầu hải, nhất miệng cười, lộ ra bạch mà chỉnh tề hầm răng, ân, là xem diễn. Toàn bộ chói lại, chém tay phải, làm Long Sách tự mình tới lấy người Hồ đầu hải thân sắc cấm lãnh, hắn lại không thể trực tiếp làm thịt đông tử, hắn hiện tại cùng long vũ cái này đỉnh cấp thế ra con cháu nhìn chằm chằm, tuy rằng căn bản không nghĩ cùng long bang là địch, nhưng sự tình hôm nay lại tuyệt đối không thể liền như thế tính. Ta ngày ngươi cái tổ tông. Hồ đầu hải, ngươi mẹ nó có loại liền làm lão tử. Phi. Đông tử khinh thường đối hồ đầu hải chửi bậy nói, phản phất sau đầu tối hôm họng súng căn bản không tồn tại. Hồ đầu hải lại là cũng không thèm nhìn tới đông tử, đẩy đẩy trên mũi tơ vàng mắt kính đối kia áo gió nam nhân mang theo kính sợ nói tề tiên sinh hôm nay đã tạ áo gió nam nhân có một đôi thon dài đơn phượng nhãn khỏe môi thượng trọn độ cung cười như không cười mỏng mà thiện phấn môi nhàn nhạt nói hồ lão đại khách khí hôm nay bất quá tới còn một cái nhân tình hồ đầu hải ẩn ẩn nhận thấy được giống như có cái gì địa phương không đúng nhưng không đợi hắn tinh tế suy nghĩ từng tiếng còi cảnh sát đột nhiên ở bên ngoài vang lên hồ đầu hải thần sắc vừa động nhìn thoáng qua đông tử lại nhìn thoáng qua hắn thủ hạ thương vong Bất động thanh sắc đối không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở hắn bên người Hoàng Tam công đạo câu cái gì. Người khác không nghe rõ, Quý Mộc Phong lại rõ ràng nghe được hổ đầu hải công đạo làm thủ hạ của hắn khẩu súng toàn bộ thu hồi đi. Mà cũng đúng là lúc này, Long Vũ cười nhạt thanh cũng chuyển vào Quý Mộc Phong bên hai, cảnh sát bắt ăn trộm cho chơi, cũng muốn bắt đầu rồi. 101 tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng 2 trang trước mặt là đệ 101. 031 hổ đầu hải tiến cục cảnh sát. Quý Mộc Phong ghé mắt nhìn Long Vũ, đem nàng cười nhạt khi bên môi má lún đồng tiền thu vào trong mắt, thanh triệt ánh mắt dần dần thâm thúy. Long Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Mộc Phong, đối hắn đánh cái đi ra ngoài thủ thế, sau đó cất bước từ ẩn nấp vị trí đi ra. Hồ đầu hải âm lãnh nhìn thoáng qua Long Vũ cùng Quý Mộc Phong, xoay người triệu một tầng đi xuống đi. Áo gió nam nhân nhìn đến Long Vũ, Tuấn Mỹ bất phàm trên mặt lộ ra một cái ý vị không do ý cười, thon dài đơn phượng nhãn trung quang mang lưu chuyển. Đông tử còn lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ việc lúc này phía sau nguy hiểm nam nhân đã đem súng lục thả lại áo do túi, cứ việc hắn biết chính mình là không có khả năng xảy ra chuyện. Lúc này, vài tên người mặc cảnh phục cảnh sát đã tiến vào giờ cờ bên trong. Cầm đầu một người cao lớn cảnh sát ngửi được này mùi máu tươi, mày hung hăng nhăn lại, còn không đợi hắn nói chuyện, hổ đầu hải liền nên diện đã đi tới, lý cảnh sát, các ngươi đây là. Có người báo nguy, nói giờ cờ cầm súng giết người án kiện phát sinh. Lý cảnh sát hiển nhiên là nhận thức hổ đầu hải, hơn nữa cũng, cũng không có trực tiếp động thủ bắt người tính toán. Ha ha ha, các huynh đệ bất quá ở bên nhau luận bàn luận bàn, nơi nào có cái gì giết người sự kiện. Hổ đầu hải cười tủm tìm đối lý cảnh sát nói, theo sau chỉ chỉ ba tầng đông tử, đông tử, ngươi nói đúng không? Đông tử sang sảng cười, dựa vào dao chán, ngậm điếu thuốc, lý cảnh sát, chúng ta nhưng đều là tuân kỷ thủ pháp lưng dân, cầm súng giết người loại sự tình này nhưng ký hiệu nữ, không thể nói bậy. Phải không? Lý cảnh sát meo lại mắt, hai chữ mới ra khẩu, đột nhiên một bóng người từ một tầng trên sofa phiên xuống dưới, rõ ràng ngực trúng thương, ngã đụng phải đến lý cảnh sát bên người, cứu! Cứu ta! Hồ đầu hải nắm tay đột nhiên nắm lên, thấu kính sau ánh mắt hung ác bắn ở kia thân ảnh thượng. Lý cảnh sát phía sau cảnh sát đã lập tức tiến lên đem người bình đặt ở trên sofa, đánh 120, người nọ trên mặt tràn đầy hoảng sợ chỉ vào hồ đầu hải, cảnh sát, cứu mạng, giết ta, hắn giết ta lúc này bất luận là hổ đầu Hải thủ hạ vẫn là đông tử thủ hạ sớm tại cảnh sát phá cửa mà vào thời điểm liền trốn vào ghế lô chung rốt cuộc bang phái chi gian là bang phái chi gian sự hai bên ai đều không muốn dính dáng đến cảnh sát cho nên này đột nhiên toát ra tới cả người là huyết Nam nhân này căn bản là không phải lòng bang người cũng không phải hổ đầu hải người hổ đầu Hải bị đối phương hoảng sợ chỉ chứng cũng không giận không ôn không hỏa nhìn kia Nam nhân người xác định là ta ra tay Nam nhân hiển nhiên đã mau dọa chon váng Một tay lôi kéo một cái cảnh sát, run run rầy rầy, lại gắt gao nhìn chằm chằm hổ đầu hải. Ánh mắt kia chính là vô cùng xác định chính là hắn, chính là hổ đầu hải chiều hắn nổ súng. 120 tới thực mau, nam nhân bị tới rồi xe cứu thương trước đưa hướng bệnh viện. Mà lý cảnh sát nhìn hổ đầu hải, trầm giọng nói: Biển rừng tiên sinh, phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hổ đầu hải sắc mặt âm trầm vô cùng. Giờ khắc này hắn cũng coi như là hoàn toàn hiểu được, này cảnh sát khẳng định là Long Vũ Tề chúng đạn người cũng tất nhiên là Long Vũ an bài. Hoặc là nói, Long Vũ đêm nay mục đích, chính là muốn đưa hắn đi vào, sau đó dùng thủ đoạn làm hắn đời này cũng không thể lại từ bên trong ra tới. Đối với Long Vũ đối cảnh cùng năng lực, điểm này hắn chút nào sẽ không hoài nghi. Lý cảnh sát, ở các ngươi không có lấy ra hữu lực chứng cứ trước, thì không cần quấy rầy ta sinh hoạt hàng ngày, ta cũng sẽ làm ta luật sư ra mặt. Hồ đầu hải lạnh lùng nhìn Lý cảnh sát nói xong, theo sau nhìn về phía ba tầng lưỡi biếng mà đứng áo gió nam nhân. Thế tiên sinh, có không tạm thời làm ta luật sư? Thú lao phương diện ngài tùy ý. Hồ đầu hải bên người có vài tên không tồi luật sư, nhưng muốn đem hắn chỉnh tiến ngục giam người là Long Vũ, liền không thể không làm hắn cẩn thận, hắn tin tưởng chỉ cần nam nhân kia chịu giúp hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không có việc gì. Áo gió nam nhân rửa vào vách tường, trắng non ngón tay búng búng khói bụi, yêu nhã cười, tề mỗ mới vừa tiếp một kiện tụng, sợ là không thể giúp hồ lao đại. Hồ đầu hải sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới sẽ lọt vào cự tuyệt, đặc biệt ở vừa mới đối phương ra tay giúp hắn lúc sau, hổ đầu hải giờ khắc này thậm chí quên mất áo gió nam nhân cao quý thân phận. Long vũ nheo lại mắt cười, phía trước liền ở đầu ngón tay thưởng thức hòn đá nhỏ đột nhiên chiều hổ đầu hải bấm tay bắn ra. Hổ đầu hải nhận thấy được nguy hiểm lập tức nghiêng người một trốn, cũng đúng là vào lúc này, hắn tây trang áo trên túi một khẩu súng lục tùy theo ngã xuống trên mặt đất, phát ra bang một tiếng giòn vang. Lý cảnh sát mang lên một đôi màu trắng bao tay. Đem trên mặt đất súng lục nhặt lên tới, kiểm tra một phen viên đạn, theo sau bỏ vào vật chứng trong túi, sắc mặt lạnh lùng đem chi giao cho phía sau một cái cảnh sát, theo sau lấy ra di động, bắt thông một cái dây số, nói cho ta người bệnh trong cơ thể viên đạn kích cỡ. Trong điện thoại Thanh Thúy Thanh Âm trả lời, 92 thước 9mm súng lục đạn, tổng cộng lấy ra tam cái viên đạn. Lý cảnh sát treo lên di động, nhìn thoáng qua vật chứng túi 92 thước súng lục, biển rừng tiến sinh, thỉnh ngài theo chúng ta đi một chuyến. Hồ đầu hải nhìn thoáng qua Long Vũ, cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến giờ cờ cửa đi đến, đây là hắn bên người dùng 92 thức 9mm xuống lục, nhưng hắn phía trước đích xác một thương không khai. Lý cảnh sát trước khi đi, nhìn thoáng qua Long Vũ, ánh mắt tựa hồ truyền đạt một cái cái gì tin tức, ngược lại mang theo vài tên cảnh sát xoay người rời đi giờ cờ câu lạc bộ đêm. Lý cảnh sát đã đến tự nhiên là lưu thành an bài, trên thực tế Lý cảnh sát cũng không nghĩ tới sẽ đem hồ đầu hải lộng đi vào, bởi vì căn bản chảo không được bất luận cái gì nhược điểm Lưu phó cục thông chi chỉ cần hắn đến câu lạc bộ đêm sau ấn ngày thường phong cách làm việc là được, hết thảy đều phát sinh quá thuận lợi, thuận lợi làm lý cảnh sát nhìn ngồi ở trên ghế sau hổ đầu hải khi, còn có một loại nằm mơ cảm giác. Ta thao. Hoàng Tam thế ngã lộn nhào từ tránh né ghế lô lăn ra đây, lao đại thế nhưng bị sợi cấp bắt đi. Hoàng Tam. Long Vũ không biết khi nào đã hạ tới rồi một tầng, đứng ở giờ cờ cửa khoe miệng trọn cười, nhìn Hoàng Tam. Đầu hổ giúp không thể một ngày vô chủ, người nói đúng đi. Hoàng Tam là cái khôn khéo lại tàn nhẫn tiểu nhân, như vậy tiểu nhân dùng hảo là một cái hảo cầu, dùng không hảo chính là một cái tùy thời sẽ cắn ngược lại một cái chó dữ. Hắn bởi vì Long Vũ nói hơi hơi sửng sốt thời điểm, cũng đã chỉ xem tới được Long Vũ cùng quý một phong bóng dáng. Đông Tử thoải mái hảo phóng mang theo người của hắn tới, sau đó thoải mái hảo phóng lại mang theo người của hắn rời đi. Có mấy cái huynh đệ bị thương, bất quá đều là không quan trọng tiểu thương. Hoàng Tam phục hồi tinh thần lại thời điểm, khắp nơi vừa thấy. Không thấy hổ đầu hải hôm nay mới vừa mời đến khách quý thân ảnh, nheo lại mắt nhìn thoáng qua bốn phía huynh đệ, vươn đầu lươi liếm hạ môi, đáy mắt thần sắc dần dần âm u. Mà lúc này quý một phong thực buồn bực, hắn ở thân sĩ phong độ hạ mời Long Vũ lên xe cùng nhau phản hồi trường học, chỉ là sau xe tòa thượng cái kia vẻ mặt nguy hiểm tươi cười, cái kia dựa vào ghế dựa thượng nói hắn xe lót không đủ thoải mái, cái kia bị hổ đầu hải xưng là tề tiên sinh nam nhân, vì bao như thế tự liền lên xe. Chỉ thấy vị kia tề tiên sinh hơi hơi mỉm cười, đối với muốn tạc mao quý Mộc Phong ưu nhã chỉ chỉ Long Vũ, ta cùng nàng một đường, cảm ơn tiểu tài xế. Thấu trương kết thúc. 032 chuột một khắc thân phận. Long Vũ ho nhẹ một tiếng, túm hạ quý Mộc Phong ống tay áo, trước đưa chúng ta hồi hà để lộ hoa dương tiểu khu. Quý Mộc Phong trận tròn mắt, đăm đăm nhìn Long Vũ, người, ngươi muốn cùng người nam nhân này đi tiểu khu. Vị kia tề tiên sinh cười đi xuống xe, rối ra tay đem Long Vũ kéo vào ghế sau. Chính mình lại một lần nữa ngồi trên, nhướng mày nhìn Quý Mộc Phong, cười ngâm ngâm nói, ngươi xác định muốn ở chỗ này rằng có đi xuống. Giờ cơ ngoài cửa lớn dù cho không có tụ tập quá nhiều người, nhưng có không ít mắt đều ở nhìn chầm chăm nơi này, rốt cuộc vừa mới hổ đầu hải chính là ở đám đông nhìn chăm chú hạ bị cảnh sát mang đi. Quý Mộc Phong áp xuống trong lòng không thể hiểu được này lên tới hỏa khí, đi đến ghế điều khiển, nhất giấm chân ga, liền đem xe bay nhanh khai đi ra ngoài. Ngươi đến rất sớm. Long Vũ một tay đắp ở mở ra cửa sổ xe thượng, một bên đôi áo gió nam nhân nói nói. "Này áo gió nam nhân, không phải người khác, đúng là Long Vũ theo như lời Tề Duệ, Thương thần Tề Duệ, luật sư giới không người đánh vỡ truyền kỳ Tề Duệ." Tề Duệ nhỏ vụn đầu tóc bị gió thổi tán loạn, tuấn mỹ vô song trên mặt mang theo cười khẽ, nhìn như không chút để ý, lại ở rũ mắt nháy mắt lại làm người cảm giác được kia thon dài đáy mắt ôn nhu cùng ôn nhu, vừa vặn ở thành phố kế bên xử lý chút sự, nhìn đến ngươi phát tin tức liền tới rồi. Nói nói xem, chọc cái gì kiện tụ? Quý Mộc Phong đem xe khai bay nhanh, lại ảnh hưởng không được mặt sau kia hai người nói chuyện, một mình một người sinh hận hừ rối, 6 7 phút thời gian liền đem hai người đưa đến Hoa Dương tiểu khu. Long Vũ xuống xe trước, đối Quý Mộc Phong cười nói, huynh đệ, cảm tạ. Quý Mộc Phong nhấp thẳng miệng, hư lạnh một tiếng, lái xe rời đi. Long Vũ sờ sờ cái mũi, nhìn cùng trận gió dường như màu bạc xe thể thao bóng dáng, khỏe môi hơi hơi gợi lên, này huynh đệ là ngạo kiều. Tề Duệ đôi tay cắm ở áo gió trong túi, cười mà không nói nhìn một màn này. Tề Duệ, hôm nay quá muộn, người trước tiên ở Hoa Dương khách sạn chủ hạ, mặt khác ngày mai lại nói. Long Vũ chỉ chỉ Hoa Dương tiểu khu bên cạnh năm sao cấp Hoa Dương khách sạn, ta đã đính hảo phòng xếp. Tê Duệ ở lúc gần đi, đột nhiên đem một trường khuôn mặt tuấn tú để sát vào Long Vũ, ta có dự cảm, lần này tới Đông Hải sợ là rất khó rời đi. Long Vũ dơ lên một cái bĩ vị ý cười, ý vị thâm trường nói. Ngươi dự cảm sẽ trở thành sự thật cũng nói không chừng. Hai người liếc nhau, Tề Duệ cuối cùng khẽ cười một tiếng, xoay người đi vào một bên khách sạn. Long Vũ thấy Tề Duệ vào khách sạn sau, nhìn về phía Hoa Dương tiểu khu, ánh mắt trở nên có chút phức tạp cùng dối rắm. Kẻ điên chung cư đúng là mua ở Hoa Dương tiểu khu nội, mà lúc này, kia bộ chung cư bị nàng đánh vượng chuột nhất định đã tỉnh. Long Vũ do dự mấy phen, vẫn là kiên quyết đi vào tiểu khu, số 6 lâu 301 thất. Long Vũ không có gõ cửa, lấy ra dự phòng chìa khóa trực tiếp mở cửa, lọt vào trong tầm mắt một mảnh âm trầm hát ám ngay sau đó bị bên trong tràn ngập tiên vị kích thích một chút khiếu giác. Long Vũ rõ ràng thấy được phòng khách trên sofa trầm tàn thuốc, còn có điểm đốt lửa quang hạ mơ hồ kia trường yêu diễm mỹ lệ lại âm trầm khuôn mặt. đóng cửa lại, mở ra đèn. Long Vũ nhìn ngồi ở trên sofa hút thuốc bạch thiên hạo, nhìn trước mặt hắn gạt tàn thuốc tràn đầy khói bụi cùng tàn thuốc, nhìn hắn mặt vô biểu tình. ở Long Vũ muốn động cước bộ chiều trước mặt hắn đi thời điểm. Bạch Hiên Hạo đột nhiên mở miệng, nàng bước chân cũng theo đó dừng lại. Long Vũ, hắn không có nhìn về phía Long Vũ, chống đầu. Ngươi không nghĩ ta tham dự? Bạch Hiên Hạo thanh âm thấp thấp, khàn khàn, trong trí nhớ sức sống tinh thần phân chấn chuột chưa bao giờ từng có như vậy ngư khí, là không có khả năng. Long Vũ kiên định bốn chữ vang lên, thân ảnh của nàng đã muốn chạy tới Bạch Hiên Hạo bên người, ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay đặt ở Bạch Hiên Hạo trên vai, cưỡng bách hắn nhìn chính mình. Chuột, chúng ta là cái gì thân phận? ngươi không rõ ràng lắm. chúng ta là có thể chơi, có thể tùy tiện chơi, chính là thọc thiên cũng không cái gọi là. nhưng là này hát lộ, ta không có khả năng làm ngươi liên lụy tiến vào. bạch hiên hạo kẹp thiên tay đang run rẩy, hắn lông mi cũng đang run rẩy, một phen ném ra long vũ tay, ta mẹ nó không thể, ngươi là có thể. bạch hiên hạo khí điên rồi, hắn chưa từng có như thế sinh khí quá, bị long vũ đánh vượng phong đảo. sau đó ở hắn nhìn không tới địa phương thừa nhận không biết cái dạng gì nguy hiểm, hắn hưng mắt, từng câu giận đều. Ta cái gì thân phận, ngươi lại là cái gì thân phận. Ngươi biết con đường này là hắc, còn phải đi đi xuống. Còn không phải là hổ đầu hải sao. Trực tiếp làm chết hắn, ai dám trị tội ngươi. Đương. Long Vũ đột nhiên cầm lấy trên bàn cái ly thật mạnh đặt ở trên bàn trà, phát ra đại tiếng vang, làm bạch hiên hạo thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Long Vũ đứng thẳng thân mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng bạch hiên hạo ánh mắt, nàng nói, chuột, những lời này ai đều có thể nói, ngươi không thể nói. loại chuyện này. Ai đều có thể làm, ta không thể làm. Giết người lại không người dám trị tội, những lời này, ai đều có thể nói, bên người nàng người tuyệt không có thể. Trực tiếp giết hổ đầu hải, loại sự tình này, ai đều có thể làm, nàng không thể. Nàng là có thù hận, là có áp lực, là có cường đại thực lực, là có khủng bố bối cảnh, nhưng nàng vẫn là một người quân nhân, một người hoa hạ quân nhân. Bạch Hiên Hạo hít sâu một hơi, hắn biết chính mình nói lỡ. Bạch Hiên Hạo nhắm mắt, cương bách chính mình đem sẽ tự hỏi đầu góc cấp tốn ra tới, hắn nhìn Long Vũ, có phải hay không Long Gia ra nói cái gì? Nói cách khác ngươi không có khả năng quyết định sẽ đụng vào con đường này. Long Vũ cái gì lời nói đều không có nói, trực tiếp ném cho Bạch Hiên Hạo một cái giấy chứng nhận. Bạch Hiên Hạo cầm lấy vừa thấy, tức khác mở to cặp kia yêu diễm mắt, sắc, sắc, giết người giấy phép, chuột. Long Vũ lấy về giấy chứng nhận, nhìn có chút ngây ngốc Bạch Hiên Hạo, một chữ một chữ nói. Nó đại biểu cái gì? Ngươi so với ta rõ ràng hơn. Bạch Hiên Hạo là rõ ràng, hắn biết rõ. Có được giết người giấy phép không phải quốc gia một bậc đặc công, chính là kia trong truyền thuyết Hoa Hạ người thủ hộ Long Nha. Long Nha là một người, vẫn là một tổ chức, vẫn là một cái bộ đội, trừ bỏ Hoa Hạ tối cao người lãnh đạo ngoại, không có người biết. Mà Bạch Hiên Hạo sở dĩ hiểu biết, là bởi vì cái kia giấy chứng nhận. Hắn cũng có. Bạch Hiên Hạo, chuột, quốc an cục một bậc đặc công, tình báo chặt lại, đánh cắp tình báo đỉnh cấp đặc công. Thấu chương kết thúc. 033 Hàn Thiến gia nhập. Ngươi Bạch Hiên Hạo thân phận là một bậc cơ mật, cả nhà trừ Bỏ đang ở chức vị quan trọng trung gia gia ngoại, cơ hồ không có người biết, mà Long Vũ có thể nói ra những lời này, hiển nhiên chứng minh nàng đã biết hắn một khắc tầng thân phận. Long Vũ rời đi ánh mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đen nhanh bóng đêm, chuột, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ở 301 quốc viện học tập, dù cho ta cao trung tạm nghỉ học gần 2 năm, phát sinh ở các ngươi trên người biến hóa, liền tính là rất nhỏ ta cũng quan sát ra tới ba linh một quốc viện một bậc cơ mật học viện từ nhỏ vì quốc can cục đổi dưỡng ưu tú đặc công trường học long vũ chu tử nôn chu tử dương lang phong bạch hiên hạo vương tử tuấn kinh đô hiện giờ gia tộc con cháu trung niên nhẹ đồng lứa gần chỉ có bọn họ sáu cá nhân tiến vào quốc viện học tập bạch hiên hạo hơi hơi run một chút hắn lại lần nữa móc ra một cây yên Bậc lửa thật sâu hút một ngụm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại trong lúc nhất thời trung cư lâm vào trầm mặc Long Vũ dựa vào bên cửa sổ trên tường, nhìn người đến người đi đường phố, khẽ khẽ thở dài. Bạch Hiên Hạo một cây yên hút xong, hắn uất diệt tàn thuốc, nâng lên yêu diệm mỹ lệ khuôn mặt, nghiêm túc nhìn Long Vũ. Nếu đây là nhiệm vụ, quốc an cục tất nhiên sẽ phái trợ thủ, cái này trợ thủ, ta đương định rồi. Long Vũ quay đầu lại, vừa lúc cùng Bạch Hiên Hạo nghiêm túc thâm thủy ánh mắt đối thượng, tới rồi bên miệng nói rồi lại nuốt trở vào, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, ngươi trước bình tĩnh một chút, việc này ngày mai lại nói. Bạch Hiên Hạo còn tưởng lại nói cái gì, Long Vũ lại vây vây tay, trực tiếp xoay người rời đi chung cư. Hắc đạo, Long Vũ không có hôn quá, lại ở mỗi lần nhiệm vụ chung kết bạn cùng tiêu diệt không ít hắc đạo nhân sĩ, nếu không có tất yếu, nàng tuyệt không nguyện bên người người liên lụy tiến vào. Bạch Hiên Hạo, chuột, nàng tình nguyện hắn ngốc tại quốc an cục làm một cái tình báo đặc công, cũng không muốn hắn cùng nàng cùng nhau đi lên này một cái đôi tay sẽ dính đầy huyết tinh lộ. Bạch Hiên Hạo không có lại xuất khẩu, chỉ là đem chìa khóa xe đưa cho Long Vũ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Long Vũ lái xe chu tử ngôn kia chiếc phong tao xe thể thao rời đi sau. Bạch Hiên Hảo mới ngồi ở trên sofa, vốt ve di động, cuối cùng bắt thông một cái dãy số, chỉ nghe hắn nhàn nhạt lại kiên định thanh âm kêu, ra ra. Long Vũ thu thập hảo tự mình tâm tình, bên đường mua bốn phân bữa ăn khuya, đem xe khai hướng Đông Hải Đại học, hôm nay gần ra tới ngày này lại chân thật làm nàng cảm giác mệnh đến không được. Trở lại phòng ngủ thời điểm, kia ba mỹ nữ đang ngồi ở cùng nhau đánh bài bộ kẻ. Lâm Nặc Nhi đáng yêu trên mặt dán đầy tờ giấy nhỏ, Hạ Vũ Phỉ trên cầm cũng thiếp ba điều, mà Hàn Thiến trên mặt sạch sẽ chỉ có một bộ mắt kính, bản một khuôn mặt đánh thắng phòng ngủ vô địch thủ. Lâm Nặc Nhi trên tay này đem bài lạn đến bạo, vừa thấy đến Long Vũ mở cửa tiến vào, lập tức liền chơi xấu ném trên tay bài, đem trên mặt tờ giấy hỗn loạn một lau sạch, không chơi lạp không chơi lạp, ta muốn ăn bữa ăn khuy lạp. Hạ Vũ Phỉ hái được trên cầm tờ giấy, đứng dậy gõ một chút Lâm Nặc Nhi chán, chơi xấu, lần sau làm Long Vũ giúp ngươi thắng trở về. Lâm Nặc Nhi nghe vậy dùng sức gật đầu, nuốt nuốt nước miếng, Từ Long Vũ trong tay tiếp nhận bữa ăn khuya, "Vũ Vũ, ngươi cần phải giúp ta thắng trở về." Long Vũ đem bữa ăn khuya đặt lên bàn, không cấm mỉm cười, "Hai ngươi như thế nào liền xác định ta có thể thắng Hàn Thiến?" "Ngươi thắng không được." Hạ Vũ phỉ một bên hủy đi hộp cơm, một bên nhướng mày nhìn Long Vũ, "Kia đảo chưa chắc." Long Vũ sờ sờ cằm, "Ở bộ đội nàng không thiếu chơi bài, cũng không thiếu chơi bóng rổ." Chính là bóng đá tennis nàng cũng có nghiêm túc học quá một đoạn thời gian, nàng đối này đó hạng mục thắng thua không có gì khái niệm, nhưng giống như chơi thời điểm còn không có thua quá. Hàn Thiến không nói lời nào, chỉ là ngẩn đầu đối Long Vũ nói cảm ơn thời điểm, ở chạm đến đến Long Vũ ánh mắt sau, nào nào. Hàn Thiến cảm giác được đến Long Vũ bất đồng, mới vừa nhận thức Long Vũ thời điểm nàng là khí phách, tiêu sái, mấy ngày hôm trước nàng lại là ở vào mê mang chung. Thật giống như vẫn luôn ở đi một cái lộ người. Đột nhiên tìm không thấy lộ giống nhau, mà hiện tại, Long Vũ lại lần nữa tìm về lộ, tìm được rồi mục tiêu. Chúc mừng! Hàn Thiến hơi hơi câu môi, đối Long Vũ nói hai cái làm Hạ Vũ phỉ cùng Lâm Nặc Nhi nghe không hiểu chữ. Long Vũ cười cười, cảm ơn, nhanh ăn đi, đỡ phải lệ. Đúng rồi, Long Đại lớp trưởng, buổi chiều khóa thượng khái luận trần giáo sư điểm danh, người cái này lớp trưởng xin nghỉ nhưng làm lao nhân kia đã phát một đốn hỏa. Hạ Vũ phỉ cười tủm tỉm vừa ăn biên đối Long Vũ nói. Lúc này mới chính thức đi học không hai ngày liền xin nghỉ, đặc biệt vẫn là nhất ban tri trường, có thể nghỉ cũ kỹ lao giáo thụ như thế nào sẽ không phát hỏa. Ngày mai không hàn quá, Long vũ nhướng mày nhìn về phía Hàn Thiến. Ta ngày mai còn muốn đi ra ngoài một chuyến, trong ban liền giao cho ngươi cái này phó ban. Hàn Thiến gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hảo. Ban đêm ba giờ, Hàn Thiến lại lần nữa rời giường, dưới chân không tiếng động ra phòng ngủ. Lúc này đây... Long Vũ không có như ngày xưa như vậy tiếp tục nhắm mắt ngủ, mà là đứng dậy tùy ở Hàn Thiến phía sau ra phòng ngủ. Hai người đi tới trường học một chỗ u tĩnh rừng cây nhỏ chung, Hàn Thiến dừng bước chân, nàng trực tiếp ngồi ở một thân cây hạ, nhìn về phía Long Vũ phương hướng, nói chuyện đi. Long Vũ từ một thân cây sau đi ra, khoanh chân ngồi ở Hàn Thiến đối diện, còn chưa mở miệng đã bị Hàn Thiến giơ tay đánh gãy. Người trước hết nghe ta nói. Hàn Thiến cũng không thiện lời nói, trầm ngâm một chút mới nói nói. Ta thân phận nghĩ đến ngươi đã đoán được. Long Vũ trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Thiến gỡ xuống mắt kính, nàng vẫn chưa cần thị, chỉ là dùng để che đậy quá mức sắc bén ánh mắt. Nàng tiếp tục nói: Ta đến Đông Hải Đại học thật là có nhiệm vụ. Buổi chiều ta lại nhận được một cái tân nhiệm vụ. Long Vũ biểu tình khai biến, có lẽ nàng đã ẩn ẩn đoán được Hàn Thiến kế tiếp muốn nói nói. Long Vũ nhìn nhìn bốn phía, nàng không biết Hàn Thiến vì cái gì xác định này phiến rừng cây nhỏ là an toàn đến có thể nói loại này lời nói địa phương. Nhưng nếu địa phương là Hàn Thiến chọn, như vậy nàng liền tin tưởng. Hàn Thiến nâng lên không dùng thấu kính che đậy mắt, sắc bén khôn khéo lại hơi mang lánh khốc ánh mắt lệnh Long Vũ nhìn một cái không sót gì, nàng đối Long Vũ vươn tay, Hàn Thiến, danh hiệu hấp điệp, từ hôm nay trở đi chính thức trở thành ngài trợ thủ. Long Vũ nheo lại mắt, nàng phía trước liền mơ hồ hoài nghi láo ra tử có thể hay không đem trợ thủ này mặc cho vụ rừng ở Hàn Thiến trên người, sự thật chứng minh nàng quả nhiên đoán đúng rồi. Long Vũ lộ ra một cái lóa mắt tới cười, thật mạnh nắm lấy Hàn Thiến tay, Hàn Thiến, hợp tác vui sướng. Hàn thiến nhật nhạt rơ lên một mặt mỉm cười, nu hòa ánh mắt, hợp tác vui sướng. Tương lai lộ sẽ có bao nhiêu khó, tương lai nhấp nô có bao nhiêu, tương lai huyết tinh sẽ dính nhiều ít, tương lai kiếp sống có bao nhiêu gian nguy, các nàng còn không rõ ràng lắm. Ít nhất, giờ khác này vô luận là Long vũ vẫn là Hàn thiến, các nàng đều là chờ mong, cũng tin tưởng vững chắc lẫn nhau sẽ trở thành chân chính không vứt bỏ không vông tay chiến hữu. Thấu trương kết thúc. 034 thỉnh kêu ta tề luật sư. Sáng sớm hôm sau khảo cổ hệ 40 danh học sinh tập hợp ở nhất hảo sân thể dục, chỉnh tề chạy vội thể dục buổi sáng, tiêu lành lót khẩu hiệu. Nay một đạo sáng sớm phong cảnh tuyến không khỏi làm mặt khác chuyên nghiệp bọn học sinh tấm tắc bảo lạ, khảo cổ hệ cơ hồ liền giáo tế đại hội thể thao đều không tham gia, này tân sinh nhất ban nhưng thật ra có tinh thần chạy thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng qua đi, buổi sáng 2 tiết không có tiết học, Long Vũ trực tiếp đánh xe rời đi đến Hoa Dương khách sạn cửa, nhìn kia một thân giỏi giang tây trang tuấn mỹ nam tử, đánh cái loa Long Vũ mở ra cửa sổ xe, nhìn Tề Duệ một thân Tây Trang, cầm công văn bao, còn mang lên một cái vô khung mắt kính, cười ra tiếng, người đây là Trang Văn Nhã vẫn là Trang Bại Hoại A. Tề Duệ đi đến ghế phụ ngồi xong, hệ thượng đai an toàn, mới đẩy đẩy mắt kính, thỉnh kêu ta tề luật sư, cảm ơn. Long Vũ khỏe miệng chịu một chút, trực tiếp khai hướng thị cục công an, người đem tư liệu đều xem qua. Tê Duệ một tay đắp ở cửa sổ xe thượng, lười biếng híp lại mắt, như một con yêu nhã đang ở thiển tức báo nghe vậy cười như không cười nhìn Long Vũ Tam cọc tội giết người đều chừng cứ vô cùng xác thực ngươi cái gì thời điểm đối loại sự tình này để bụng vừa lúc đi ngang qua một cái đèn đỏ khẩu Long Vũ đình đồn xe nghiêm túc nhìn về phía Tề Duệ ngươi còn có nhớ hay không lúc trước chúng ta từ sư khẩu thoát hiểm khi ngươi lời nói Tề Duệ híp lại trong mắt một tia quang mang hiện lên kia ở Châu Phi nhiệt đới trong rừng cây hai người trải qua trước sau bị Tề Duệ coi như hắc ám kiếp sống chung một mặt ánh sáng hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ Khi đó nguyên bản hai người đều bị trọng thương, lại đụng phải một con đói khát kiếm thức ăn châu phi sư, kia một hồi liều chết vật lộn không đơn giản là tề duệ trong ấn tượng nhất gian nan, cũng là Long Vũ quên không được một hồi vật lộn. Nếu ngươi tiến vào thế giới ngầm, tuyệt đối sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Đây là hai người cùng hung mãnh sư tử vật lộn sau nằm ở trên cổ, cả người hư thoát vô lực tề duệ đối Long Vũ nói câu đầu tiên lời nói. Ở bọn họ sườn biên một con cổ cơ hồ bị vặn gãy hùng sư nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Khi đó Long Vũ chỉ là vô lực cười cười, cái gì cũng chưa nói. Mà lúc này Long Vũ lại nhắc lại chuyện xưa, Tề Duệ lười biếng nguy hiểm ánh mắt vẽ ra vài tia gợn sóng, ngươi ở cùng ta nói giỡn, đúng không? Ta không có. Long Vũ nói xong, lại khôi phục bĩ vị biểu tình, đèn xanh sáng lên tiếp tục lên đường. Tề Duệ mở cặp kia thon dài đơn phượng nhãn, nhìn Long Vũ sườn mặt hồi lâu, mới yêu nhã cười, "Hoan nên." Hoan nên đi vào thuộc về màu đen thế giới, gia thân ái bằng hữu. Thị cục công an Lưu phó cục trưởng bực bội bắt lấy chính mình tóc, nghe được bang bang tiếng đập cửa, trực tiếp tức giận mắng một câu, mẹ nó, không phải nói đừng tới quấy rầy ta sao. Lưu phó cục trưởng thật lớn hỏa khí. Long Vũ bình đạm thanh âm không ôn không hỏa, trên thực tế nàng cũng đoán được Lưu phó cục trưởng ngày hôm qua cho tới hôm nay sợ là khó làm thực. Lưu Thành vừa thấy đến là Long Vũ, vội vàng liền thu hỏa khí, mang lên một cái cường cười, chỗ nào nói, mới vừa không phải vì một cái án tử có chút bực bội, mau vào mau vào. Lưu Thành đem Long Vũ nên tiến khi mới nhìn đến tùy ở nàng phía sau nửa bước tả hữu một thân tây trang tuấn mỹ nam tử, cười hỏi, vị này chính là? Tề Duệ tiến lên một bước, trên mặt mang theo công thức hóa tươi cười, đối Lưu Thành vươn tay, "Ngươi hảo, Lưu Phó cục trưởng, ta họ Tề, hôm nay khởi đảm nhiệm ông Vũ thần luật sư." Lưu Thành có chút cứng đờ nắm lấy Tề Duệ tay, "Tề luật sư, ngươi hảo." Kế tiếp đối thoại Long Vũ liền không có ở tham dự, Tề Duệ ở đơn giản một hỏi một đáp chung dễ dàng được đến hắn muốn tin tức. Long Vũ ngồi ở ghế trên, nhìn Lưu Thành ở tề rệ hỏi chuyện hạ càng ngày càng tái nhợt sắc mặt. Ở Lưu Thành đứng dậy vì chính mình đổ nước chụp bánh xe biến tốc. Long Vũ nhàn nhạt nói, Lưu phó cục, nếu là ngươi khó xử nói kế tiếp sự tình giao cho chúng ta chính mình xử lý thì tốt rồi. Lưu Thành vừa nghe lời này, sau lưng mồ hôi lạnh là soát soát ra bên ngoài mạo. Nói câu thật sự, ai không nghĩ cùng cao cao tại thượng kinh thành trung tâm nhân vật phản thượng quan hệ. Lưu Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính là tham dự đến này đó cậu ấm nhóm tranh đấu trung kia đã có thể chỉ do tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến nỗi nguyên nhân. Tự nhiên không đơn giản là Long Vũ tìm tới hắn, vị tia kinh thành lệ ra lệ vân thiên cũng tìm tới hắn, hai người muốn làm sự lại là kém cách xa và dặm. Một cái chưa nói minh nhưng nói rõ muốn mỏ bông vũ thần ra tới, một cái trực tiếp phóng lời nói muốn cho bông vũ thần hoặc tử hình hoặc không hẹn. Còn có ngày hôm qua chảo tiến vào phòng tay khoai lang hổ đầu hải, Long Vũ nói rõ muốn cho hắn ra không được. Lệ Vân Thiên lại nói rõ muốn mỏ hổ đầu hải đi ra ngoài. Rõ ràng này hai người hắn định bỡ không dậy nổi càng đắc tội không nổi, gần một buổi tối Lưu Thành liền gấp đến độ trắng đầu, hắn một cái nho nhỏ phó cục trưởng lại chiêu ai chọc ai a. Tê Duệ đã được đến cũng đủ tin tức, hắn ngồi ở ghế trên có một ngụm mỗi một ngụm uống trà, bên môi trước sau mang theo một tia mỉm cười. Long Vũ nhẹ nhàng rót ve chén trà, hoan Thanh nói, Lệ Vân Thiên đã tới. Lưu Thành Lưu phó cục trưởng thiếu chút nữa không đem trên tay chén trà cấp ném tới trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn Long Vũ, cười khổ nói, Long Vũ tiểu thư, các ngươi chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lưu phó cục trưởng hoàn toàn chỉ là tưởng rời đi cái lực chú ý, chỉ là đối đại phạm nhân luôn luôn khôn khéo phó cục trưởng ở Long Vũ trước mặt liền nói sang chuyện khác chuyện như vậy đều làm được vô cùng bạch mục. Long Vũ cười nhạt ra tiếng, không có gì hiểu lầm, vốn dĩ liền không phải một quải. Lưu phó cục trưởng giờ khắc này thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi, kế tiếp nói hắn có thể hay không không nghe. Hắn có thể hay không làm bộ cái gì cũng không biết. Lưu phó cục, ngươi chỉ cần theo lẽ công bằng làm việc liền hảo, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Long Vũ buông trên tay dùng một lần ly nước, sau khi nói xong đứng lên, đối hắn nói, tìm cá nhân mang chúng ta đi xem vông Vũ Thần. Lưu Thành cũng không có lại yêu cầu thế bọn họ dẫn đường, mở cửa hô một người tuổi trẻ cảnh sát, làm hắn mang theo Long Vũ cùng tề duệ đi gặp vương Vũ Thần. Long Vũ sắp tới đem rời đi thời điểm, quay đầu lại nhìn Lưu Thành bên môi nổi lên một mạt mỉa mai ý cười lệ vân thiên hắn còn không có tư cách núng tay đông hải sự lưu thành không có phản ứng lại đây đương hắn hoàn hồn thời điểm môn đã đóng lại to như vậy văn phòng chỉ còn lại có hắn một người trầm mặc sau một hồi hung hăng bắt một chút tóc vô lực ngã ngồi ở ghế trên Vương vũ thần thân thể đáy hảo hơn nữa nhân viên y tế cũng không dám chậm trễ hôm nay khí sắc nhưng thật ra hảo không ít long vũ cùng tề duệ tiến vào thời điểm hắn chính ngủ say sáng sớm dương quang chiếu vào ông vũ thần sườn mặt thượng Hơi hơi phiếm ánh sáng, Long Vũ không cấm sừng suốt, đây là nàng lần thứ ba nhìn thấy người nam nhân này, giờ khắc này hoặc là xưng là nam hải nhi càng thích hợp. Một trương mượt mà hoa hoa mặt, trắng non hoặc nộn làng ra, trường mà con vút lông mi ở hắn ngủ say thời điểm còn sẽ theo hô hấp run rẩy, hơi mỏng chăn đắp ở hắn mảnh khảnh thân thể thượng, nếu là có một đôi cánh tồn tại, Long Vũ cảm thấy giờ khắc này vông Vũ thần chính là một cái thuần tịnh tiên sứ. Tê Duệ cũng là vì này một phần thuần tịnh mà hoàng lên đồng. Hắn từ nhỏ sinh hoạt quá mức với hắc ám thế cho nên hắn đem sinh mệnh gặp gỡ mỗi một tia nắng mặt trời đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tỉ như long vũ. Nhưng mà, trên giường ông vũ thần rốt cuộc không phải thuần khiết vô hạ thiên sứ, chỉ thấy hắn bông dưng mở mắt ra, cặp kia trong mắt chợt lẽ rồi biến mất chính là lạnh băng, lạnh thấu xương cùng sắc khí. Không ba năm đâm thủng thiên đều không phải sự. Canh 2. Tê Duệ con môi cười, lúc này mới hẳn là một cái hắc phố lao đại bộ mặt, mà phi mới vừa rồi thuần nhiên vô hại Vương vũ thần trong mắt tàn khốc chỉ là chợt lóe lứt qua, thấy rõ ràng người đến là long vũ sau, liền cười nói, người đã đến, đến rồi. Ân. Long vũ cười gật gật đầu, nhìn vương vũ thần một phản bệnh trạng ngồi dậy, chỉ đường không thấy được cười cười. Hôm nay khí sắc không tồi. Vương vũ thần chính mình đều nhìn đến cái hốt kia tích mồ hôi lạnh, hôm trước nữ nhân này tới xem hắn thời điểm giống như liền nói ra hắn không bị thương sự thật này đi. Vương vũ thần sờ sờ cái mũi. Đơn giản đem tầm mắt đặt ở kia một thân tây trang dày ra lại giấu không được một thân tà mị khí chất nam nhân, ngươi hảo, ta là Vương vũ thần. Tề Duệ Tề Duệ thon dài đơn phượng nhãn đang cười lên thời điểm cực kỳ đẹp, lời nói cử chỉ đều lộ ra một cổ tử ưu nhã hơi thở. Từ hôm nay trở đi trở thành ngươi luật sư, thẳng đến vô tội phóng thích ngày đó. Vương vũ thần đồng tử hơi hơi rụt một chút, Tề Duệ, người thường khả năng không biết tên này nhưng ở trong xã hội ngã sờ lan lộn như thế chút năm lại hôn đến không tồi vông vũ thần như thế nào sẽ không biết chẳng qua kinh ngạc cùng kinh ngạc ở vương vũ thần trong mắt cũng là một cái chớp mắt lướt qua dù cho không biết long vũ cùng tề duệ này hai cái tám gậy che đánh không đến cùng nhau nhân vật như thế nào sẽ nhận thức nhưng này đều không quan trọng cảm tạ vương vũ thần lộ ra một cái tươi cười gò má thượng xuất hiện hai cái má lún đồng tiền chỉ là ánh mắt lại lạnh lẽo mà có thần thuần tịnh vô hại tươi cười phối hợp như vậy mắt thần Rõ ràng là mâu thuẫn tồn tại lại lăng là ở ông vũ thần trên người tìm không thấy bất luận cái gì không khỏe cảm. Vương vũ thần không đơn giản quan sát đến tề duệ, hắn còn đã nhận ra long vũ biến hóa, một hai phải làm hắn nói ra loại này biến hóa, đó chính là trên người nàng nhiều một loại tìm đúng phương hướng đi phía trước đi không quay đầu lại cái nghi. Long vũ nhìn trước mặt một màn này, hỗn loạn cả đêm trong đầu lóe một đạo ánh sáng, nhìn ông vũ thần ánh mắt cũng trở nên ý vị không rõ. Tê Duệ cùng Long Vũ là ở châu Phi nhiệt đới rừng mưa chung vai sát vai sát ra tới giao tỉnh, không nói hoàn toàn hiểu biết, lại cũng là xem hiểu nàng biểu tình biến hóa, lập tức liền lấy ra một hộp tiền, đối hai người cười nói, ta đi ra ngoài giít điếu thuốc. Tê Duệ sau khi rời khỏi đây, Vương Vũ thần chính là bị họng súng để ở chán thượng cũng không có lúc này. Long Vũ ánh mắt nhi làm hắn sau lưng rách run, sởn tóc gáy, ngươi có chuyện liền nói. Long Vũ kéo ra khỏe miệng cười, nói thật ra, Ta không có khả năng không có lý do gì vất ngươi đi ra ngoài. Ta cũng không có khả năng không có lý do gì nguyện ý làm một người vất ta đi ra ngoài. Cơ hồ Long Vũ nói vừa ra, Vương Vũ Thần nói liền tiếp xuống dưới. Vương Vũ Thần không phải ngu ngốc, tương phản tâm tư còn tinh tế thực, đem sự tình hướng trong óc quá một lần hắn sẽ biết Long Vũ ý đồ, chỉ là hắn có một chút nghi hoặc, người xác định lấy thân phận của người tới làm ta thần phụ. Không. Long Vũ vươn ngón trỏ ở Vương Vũ Thần trước mắt lắc lắc, không phải thần phụ. Ta không cần thần phục với thủ hạ của ta, ta muốn huynh đệ, có thể quá mệnh huynh đệ. Ngươi nhìn chúng ta. Vương Vũ Thần càng khó hiểu, hắn ở Đông Hải tuy rằng là một cái phố lao đại, nhưng cùng cuồng đao sẽ, Long Bang cùng đầu hổ giúp lại là so không được, hắn khó hiểu Long Vũ như thế nào sẽ coi trọng hắn. Nói không phải nhìn chúng không nhìn chúng, giao huynh đệ đến trước thổ lộ tình cảm. Một câu rõ ràng nói cho Vương Vũ Thần, huynh đệ không phải nói làm liền làm, không quan hệ chăng nhìn chúng cùng không nhìn chúng. Vương Vũ Thần lòng đang động hắn vô pháp phủ nhận hắn lòng đang động. vương vũ thần có huynh đệ sao? có, cũng là tuyệt đối quá mệnh huynh đệ. nhưng mấy năm thời gian ở trên con đường này thối lui thối lui, kết hôn kết hôn, bên người quá mệnh huynh đệ lại còn thừa không có mấy. mấy năm nay cũng không phải không gặp phải quá muốn đem hắn thu ở dưới trướng đại lao, nhưng ông vũ thần trước nay đều là cười lạnh từ chối hoàn toàn. mà lúc này đây, vương vũ thần nhìn long vũ, hắn vô pháp không thừa nhận, hắn tâm động. quá mệnh huynh đệ. Xúc động một người không cần cái gì vô nghĩa, một ánh mắt, đơn giản mấy chữ đã đủ rồi. Còn có quan trọng nhất một chút là, vương vũ thần không thể ngồi sổn ngục giam, hoặc là nói hắn không thể đem chính mình hạ nửa đời công đạo ở trong ngục giam, bởi vì bên ngoài còn có một cái chờ hắn cái này thúc thúc về nhà 5 tuổi cháu trai. Nói cách khác, từ hắn tiếp thu long vũ muốn nộp tiền bảo lánh hắn kia một khắc, hắn cũng đã làm tốt từ đây đi theo với nàng chuẩn bị. Chỉ là, vương vũ thần có một viên thất khiếu linh lung tâm. Mới vừa rồi Long Vũ ánh mắt làm hắn mơ hồ có chút tò mò, nhưng là ngươi vừa mới có tân ý tưởng, muốn cho ta đi thực thi. Đúng vậy. Long Vũ không phủ nhận, chỉ là thẳng tắp nhìn ông Vũ Thần. Nhưng đệ nhất, ta không xác định hay không có thể tín nhiệm ngươi, đệ nhị, ngươi cũng không nhất định sẽ nguyện ý đi làm chuyện này. Có lẽ ngươi có thể nói nói xem, đến nỗi tín nhiệm không tín nhiệm ông Vũ Thần cười cười, hình như có vài phần nhận mệnh bất đắc dĩ. Nếu ngươi không phải làm ta trước tiên đi ra ngoài nói, ta phải đem ta quan trọng nhất một người thân giao cho người khán hộ. đây là một cái cho nhau mài đua tín nhiệm nhất định phải đi qua quá trình. mà ông vũ thần sẽ đem cháu trai giao cho long vũ khán hộ, không đơn thuần chỉ là là một cái tín nhiệm nhịp cầu, càng là vì cháu trai an toàn. long vũ phía trước xem qua ông vũ thần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tự nhiên rõ ràng hắn có một cái năm tuổi đại cháu trai đang ở thượng nhà trẻ. ông vũ thần hai ngày này tại đây chống chải trong phòng suy nghĩ rất nhiều, hắn chiều long vũ lộ ra một cái tươi cười, chậm rãi nói. Không nói gạt ngươi, ta cũng từng có giận dữ hỏi trời xanh vì sao như thế bất công thời điểm, thẳng đến ngày hôm qua còn đoán trách xuất thân bất đồng mà dẫn tới kết quả bất đồng. Ta có thủ đoạn của ta cùng bản lĩnh, đi bước một hướng lên trên bỏ lại như cũ ở vào một ít người miệt thị dưới chân. Ta không biết ngươi cuối cùng mục đích là cái gì, ta cũng không cần rõ ràng lấy thân phận của ngươi vì cái gì muốn đi lên con đường này, nhưng nếu là tùy ngươi, ta tưởng ta hiểu ý phục khẩu phục, ta tưởng ta sẽ đứng ở đỉnh. Vương vũ thần nói từng câu từng chữ ở Long vũ bên thai vang lên, hắn nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng Long vũ, này tính cái gì? Thân phục. Đi theo. Vương vũ thần chính mình cũng không biết, nhưng lời nói đến bên miệng liền nói ra tới, trong lòng suy nghĩ đó là trong miệng lời nói. Trầm mặc, không tiếng động trầm mặc tại đây trống trải trong phòng tràn ngập mở ra. Thẳng đến Long vũ cười đứng ở vương vũ thần bên người, chiều hắn vương tay, vương vũ thần, ta đối bên người huynh đệ không có gì cái có yêu cầu, ngày sau nên hạ lưu liền hạ lưu. Nên đê tiện liền đê tiện, nên tán gái liền tán gái, chỉ cần không có thương tổn cập đến các ngươi tánh mạng, đâm thủng thiên đều không phải sự. Vương vũ thần một trương hoa hoa mặt dần dần nổi lên hồng quang, là kích động, là chờ mong, vẫn là hưng phấn. Hắn không biết, chỉ là cái loại cảm giác này đích đích xác sắc, sắc là không có cách nào miêu tả ra tới. Có ai sẽ nói cho hắn, nên hạ lưu liền hạ lưu, nên đê tiện liền đê tiện. Có ai sẽ đối hắn nói, chỉ cần không thương cập chính mình tánh mạng, đâm thủng đều không phải chuyện này. Rõ ràng là như thế tà ác lời nói, rõ ràng là như thế kiêu ngạo lời nói, nếu là từ người khác lại nói tiếp, vương vũ thần không chừng một cái tắt liền phiến đi lên làm đối phương cái nào tinh cầu tới lăn trở về cái nào tinh cầu đi. Nhưng những lời này từ trước mắt này xoáy khí bị vị long vũ trong miệng nói ra, như thế nào, như thế nào liền con mẹ nó làm người cảm thấy như thế sảng khoái đâu. Không ba, sáu nước không sâu còn chơi cái gì. Vương vũ thần nhìn chầm chầm long vũ hồi lâu, hắn cười, thật mạnh nắm lấy long vũ tay, hảo. Cái này huynh đệ ta đương định rồi. Không có cái gì đáng giá làm ra vẻ, cũng không có cái gì đáng giá do dự. Dù cho hiện giờ hắn không thể nói hoàn toàn tin phục Long Vũ, ít nhất hắn sẽ không phản bội Long Vũ. Hùng chi vô luận là Long Vũ bối cảnh, vẫn là nàng bản thân thực lực, đều không phải hắn có thể phản bội khởi. Long Vũ cũng cười, hai người tay ở không chung chặt chẽ giao nắm, có một số việc rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. ngươi cái này huynh đệ, ta cũng nhận định. Vương Vũ thần cười cười, đối Long Vũ nói kia về sau ta nên như thế nào xưng hông ngươi. Mới vừa nhận hạ cái này huynh đệ, ngươi đi lên khiến cho ta phô trương tử không thành. Long vũ mắt trợn trắng, đều ta long vũ. Long vũ. vương vũ thần mặc niệm một lần này hai chữ, theo sau lộ ra hai cái má lún đồng tiền cười đối long vũ nói. Vừa mới ngươi tưởng nói chính là cái gì sự. Long vũ hơi hơi du mắt, nhấp nhấp miệng, mới dương mắt đối vương vũ thần nói, ta muốn cho ngươi đi một chuyến tây nam ngục giam. Tây nam ngục giam. Vương vũ thần thần sắc biến đổi, hắn đối Tây Nam tử tù ngục giam có ấn tượng, nói trắng ra là nơi đó mới là chân chính thiên đường cùng địa ngục, cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Chỉ là, thiên đường cùng địa ngục lại đều là một tòa vĩnh cửu lồng giam. Đúng vậy. Long vũ gật gật đầu, ngươi có đi hay không? Chỉ cần tiểu kiệt an toàn, ta đi. Vương vũ thần không yên lòng chỉ có 5 tuổi cháu trai vương Hiểu kiệt, chỉ cần cháu trai có thể an toàn, Tây Nam ngục giam hắn thật đúng là tưởng sông vào một lần. Tiểu cháu trai an toàn, ngươi yên tâm. Long Vũ nghĩ đến trên ảnh chụp cái kia đáng yêu tiểu xó so tạ, không cấm hơi hơi mỉm cười. Vương Vũ Thần lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem tiểu gia hỏa giao cho Long Vũ hắn tuyệt đối yên tâm. Đến nỗi này yên tâm ngọn nguồn là cái gì hắn sợ là chính mình cũng không rõ ràng lắm. Ngươi xác định nguyện ý đi? Long Vũ lại lần nữa hỏi Vương Vũ Thần một lần. Rốt cuộc Tây Nam tử tù ngục giam khủng bố nàng vẫn là nghe nói qua. Ta đi. Vương Vũ Thần khẳng định trả lời. Lần này tài thế ngã hắn nhận cũng đồng thời nhận thức đến chính mình càng nhiều không đủ, hắn nhu cầu cấp bách lại lần nữa trưởng thành, mà tử tù ngục giam hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ làm hắn các phương diện đều có một cái chất tăng lên. Hảo. Long vũ đầu ngón tay vuốt ve mặt bàn, đạm thanh nói. Bên tiên ngục giam trường ta sẽ chuẩn bị hảo, đến nỗi mặt khác liền dựa chính ngươi. Ngươi muốn cái gì? Vương vũ thần tổng phải biết rằng chính mình đi tìm chết tù ngục giam mục tiêu, có mục tiêu cái gì sự đều hảo thuyết. Ngươi. Long Vũ nhợt nhạt meo lại mắt, ta muốn nhân tài, dám giết dám đánh dám làm càn nhân tài. Vương Vũ Thần nháy mắt mở to mắt, nhìn Long Vũ sau một lúc lâu nói không ra lời, muốn người đến ngục giam muốn người vẫn là nội địa lớn nhất tử tù ngục giam, cho nên Vương Vũ Thần thanh âm có chút khô cằn run rẩy. Ta đến bên kia giúp ngươi lưới nhân tài. Đúng vậy. Long Vũ dơ lên một nụ cười, nhìn Vương Vũ Thần, Tây Nam ngục giam thủy so ngươi tưởng tượng còn muốn hồn vũng nước đục này. Ngươi xác định chính mình muốn đích thân đi một chút Nước không sâu còn chơi cái gì Vương vũ thần hơi hơi mỉm cười Đôi mắt trở nên đen nhánh Đặt ở khăn trải giường thượng ngón tay ở nhẹ nhàng run rẩy Là kích động Là chờ mong Vương vũ thần lòng đang bang bang ẻ Nam nhân trời sinh thích chinh phục Đặc biệt chinh phục so với chính mình càng cường người Tây nam ngục giam Cường giả chân chính như mây Người bình thường sẽ không tưởng tiến ngục giam Nhưng nếu là biết rõ nơi đó chỉ là một cái rèn luyện nơi nói Vương Vũ Thần tin tưởng không có bất luận cái gì một cái trên đường người sẽ không chờ mong đến Tây Nam ngục giam cùng ngục trung lang ngục trung hổ đánh giá. Long Vũ nghe hắn nói như thế, hơi hơi mỉm cười, từ áo khoác túi trung lấy ra hai chương gấp chỉnh tề giấy, đưa cho Vương Vũ Thần, Tây Nam ngục giam một ít tư liệu, xem xong lập tức tiêu hủy. Vương Vũ Thần mắt sáng ngời, mở ra ngắm vài lần, như đạt được trí bảo. Tê Duệ dẫm lên điểm đẩy cửa mà vào, trên người có nhàn nhạt, nhạt bạc hà hương vị, chỉ thấy hắn cười nhìn hai người, nói hảo. Nói hảo. Long Vũ cho chính mình tiếp chén nước, uống một ngụm. Không cần đem ông Vũ thần vô tội phong thích, sửa án chết hoán. Tê Duệ nhúng mẩy, không thành vấn đề. Tam cọc tội giết người chứng cứ vô cùng xác thực, chết hoán, không cần thiết ra mặt tòa án bản án cũng sẽ như vậy viết. Không ra ba ngày liền sẽ đưa ngươi đến Tây Nam Ngục Giam, mười một kỳ nghỉ ta sẽ đi qua. Long Vũ cuối cùng đối ông Vũ thần lưu lại một câu sau, xoay người rời đi. Tê Duệ rời đi trước, chiếu ông Vũ thần lộ ra một cái ưu nhã mê người mỉm cười. Thực chờ mong lần sau gặp mặt. Tê Duệ tiến lên một bước cùng Long Vũ sóng vai, hỏi nàng, mau chân đến xem hổ đầu hải. Long Vũ lắc lắc đầu, cười nói, cấp cái gì, có người so với chúng ta sốt ruột. Rơi đi cục công an, Long Vũ còn muốn chạy về trường học đi học, Tề Duệ cũng có khác chuyện này phải làm, hai người ở Hoa Dương khách sạn cửa đường ai nấy đi. Long Vũ mới vừa đem xe chạy đến đông cổng lớn, liền thấy được mặt mày tinh xảo yêu diễm thiếu niên ăn mặc tiểu láo ra đứng ở cổng trường. Đã không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Long Vũ đi xuống xe, Bạch Hiên Hạo trên mặt liền dơ lên một cái mê người tươi cười, thẳng tắp chiều nàng nào tới, đặt lỉnh ngươi tối hôm qua như thế nào nhẫn tâm nửa đêm lưu ta độc thủ không khuê nhẫn tâm rời đi đâu. Đông Đại tá cửa lui tới người không ở số ít, đặc biệt Bạch Hiên Hạo kia vô luận đứng ở chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm yêu diễm thiếu niên càng là lệnh không ít người chú mục Tiểu tử này một câu nói xong không biết rất bao nhiêu người cảm, ánh mắt nhi nháy mắt cái kia gái muội. Long Vũ khẽ môi dương lên, bị cởi gợi lên bạch Hiên Hạo cảm, tiểu tử ngươi không nghĩ cưới vợ? Bạch Hiên Hạo mặt mày dương lên, tinh xảo xinh đẹp gương mặt hình như có đỏ ửng thổi qua, tiểu gia đã sớm nhận định ngươi cái này tức phụ nhi. Long Vũ chơi không nổi nữa, một cái bạo lật gõ thượng Bạch Hiên Hạo chán, còn áo? Bạch Hiên Hạo che lại chán, đau nhéo lại mắt đều nổi lên bọt nước, ngao, xuống tay đều không nhẹ một chút, tiểu gia này như hoa mỹ mạo ngươi cũng bỏ được xuống tay, muốn hay không ta thử xem là thủ tồi hoa tư vị. Long Vũ hoạt động hạ nắm tay, híp mắt cười nhìn Bạch Thiên Hạo. Bạch Hiên Hạo đánh cái dùng mình, lui ra phía sau một bước, xả quá Long Vũ trên tay chìa khóa xe, thuận thế để sát vào Long Vũ bên hai, đặt lỉnh Ra Ra đã đồng ý, từ hôm nay trở đi tiểu gia chính là người người nga. Long Vũ sưng sốt, ở trong lòng khe khẽ thở dài, chuột sẽ đánh cấp bạch Ra Ra ở nàng đoán trước bên trong, chỉ là không nghĩ tới bạch Ra Ra sẽ đồng ý. Long Vũ nhìn Bạch Thiên Hạo trên mặt diễm lệ tươi cười cùng nghiêm túc ánh mắt, cuối cùng bĩ bĩ cười, nhướng mày nói. Về sau nấu cơm quét rắc cái gì đều làm nhanh nhẹn Nhi điểm A. Bạch Hiên Hạo cả người cứng đờ cơ bắp cuối cùng lòng xuống dưới, sau đó che lại vừa mới bị gõ đau chán, nước mắt lưng chồng nhìn Long Vũ, đối ta tốt một chút Nhi. Long Vũ trừng mắt Nhi làm bộ muốn tấu hắn, Bạch Hiên Hạo lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu vung trịa khoa xe, đắc ý đối Long Vũ vứt cái mị nhãn, ta đi tiếp nhà ta tiểu bảo bối về nhà, đặt lình buổi tối ở nhà chờ ngươi Nga tấu trương kết thúc. 037 hiểu kiệt. Bạch Hiên Hạo làm một cái tình báo chuyên gia, lại làm Long Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, hắn tới làm Long Vũ trợ thủ rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần dùng ngôn ngữ tới dặn dò. Giống vậy, Bạch Hiên Hạo nói cho Long Vũ hắn đi tiếp bọn họ Tiểu Bảo Bối Nhi. Tiểu Bảo Bối Nhi, đúng là ông Vũ thần cháu trai ông Hiểu Kiệt. Long Vũ nhìn Bạch Hiên Hạo xe bay rời đi bóng dáng, không tiếng động cười, lấy ra di động cấp chuột đã phát điều tin nhắn làm hắn tiếp hải tử sau lái xe chậm một chút. Long Vũ xoay người hồi trường học. Thượng xong hai tiết khóa sau cùng hàn thiến sóng vai đi ra trường học, liền phải đánh xe đến hoa dương tiểu khu khi, bạch hiên hạo điện thoại đánh lại đây, đặt lình bên này một nam nhân không cho tiểu ra tiếp tiểu bảo bối nhi đi. Long vũ một phách chính mình chán, nàng cũng thật là càng sống càng đi trở về, vương vũ thần khẳng định ở ông hiểu kiệt bên người phong có người, sẽ làm bạch hiên hạo mang đi mới kỳ quái. Nói câu lập tức đến liền treo lên điện thoại, long vũ đối hàn thiến nói, đi trước một chuyến nhà trẻ. Hàn thiến làm Long Vũ hiện giờ bên người trợ lý tự nhiên đã cùng Long Vũ nói qua này hai ngày sự tình, vươn ngón giữa đầy đầy mắt kính, trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi. Long Vũ cùng Hàn thiến hai người vội vàng đánh xe chạy tới nơi thời điểm, trẻ nhỏ viện môn ngoại bạch hiên hạo còn ở cùng đối phương rằng co, hai người trung gian một cái năm tuổi tóc đen tiểu nam hải tả nhìn xem hữu nhìn xem, cổ cổ tiểu quay hàm, bụng nhỏ đều bắt đầu không biết cố gắng tiêu to. Đắt linh ngươi nhưng tính ra, tiểu ra đều mau chết sáu. Bạch Hiên Hạo hướng tới Long Vũ một phát, xinh đẹp trên mặt tràn đầy ai oán chi sắc, tầm mắt chạm đến đến Hàn Thiến thời điểm hơi hơi có rút lại một chút. Hàn Thiến cũng mặt vô biểu tình nhìn lại hắn liếc mắt một cái. Đây là Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến lần đầu tiên gặp mặt, mà ở tối hôm qua hai người đều đã biết được lẫn nhau tồn tại, này lần đầu tiên gặp mặt kết quả cũng không tính quá tận người ý. Bạch Hiên Hạo cảm thấy nữ nhân này quá lạnh còn mặt vô biểu tình, Hàn Thiến cảm thấy này nam nhân quá diễm còn tùy tiện trang vô tội. Lập tức liền đi ăn cơm. Long Vũ tiếp được chuột bất đắc dĩ cười, theo sau đi nhanh tiến lên, đối thượng tiểu nam hài nhi nghi nghi hoặc đơn thuần ánh mắt hơi hơi mỉm cười, theo sau nhìn về phía ăn mặc một thân chính trang nam tử cao lớn. "Ngươi hảo, ta là Long Vũ." Vương Hiểu Kiệt là cùng nhà mình thúc thúc thông qua điện thoại, mới vừa rồi nam tử cao lớn cũng là ở buổi sáng liền thu được ông Vũ thần điện thoại, cho nên đối với Long Vũ tới đón tiểu Kiệt, hai người đều là có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là nam tử cao lớn nhìn Long Vũ, lại nhìn thoáng qua Bạch Hiên Hạo, hiểu rõ từ đáy mắt hiện lên. Lại có chút bất mãn, hắn rối ra tay đem ông Hiểu Kiệt kéo đến bên người, đối Long Vũ nói, nếu ngươi rất bận, ta sẽ chiếu cố Tiểu Kiệt. Nam tử cao lớn nói ngoại chi âm chính là, nếu ngươi không đổi, vì cái gì không tự mình tới đón Tiểu Kiệt. Bạch Hiên Hạo vừa nghe Nam tử nói, một chút liền phát hỏa, vừa muốn tặc mau lại bị Long Vũ liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Long Vũ đối Nam tử cao lớn xin lỗi cười nói, xin lỗi, ta mới vừa lên lớp xong, trong khoảng thời gian này có chút nguy hiểm. Tiểu Kiệt bên người ta sẽ thỉnh chuyên gia tới khán hộ. Nam tử cao lớn xem kỹ ánh mắt nhìn lòng Vũ Mắt, sau một lúc lâu mới cúi đầu nhìn về phía Ung Hiểu Kiệt, cứng đờ mặt bộ biểu tình nhu hòa xuống, dưới, bàn tay to xoa xoa Ung Hiểu Kiệt đầu, "Tiểu Kiệt, bọn họ là ngươi thúc thúc hảo bằng hữu, ngươi thúc thúc mấy ngày này có việc, Tiểu Kiệt tạm thời cùng bọn họ chủ cùng nhau được không?" "Cảm ơn thúc thúc mấy ngày này chiếu cố." Ung Hiểu Kiệt duỗi tay ôm lấy nam tử cao lớn, làm hắn cúi đầu ở trên mặt hắn hôn một cái. "Tiểu Kiệt sẽ ngoan ngoãn." Tiểu Kiệt Thần ngoan. Nam tử cao lớn xoa xoa tóc của hắn, nắm hắn tay đưa cho Long Vũ. "Tiểu Kiệt Thần ngoan, mấy ngày này hy vọng các ngươi có thể chiếu cố hảo hắn." "Chúng ta sẽ." Long Vũ cười nhìn thẳng nam tử trả lời. Nam tử cao lớn cuối cùng nhìn thoáng qua Ung Hiểu Kiệt, xoay người rời đi. Nam nhân không phải trên đường, cũng không phải Ung Vũ thần thủ hạ, hắn là một cái bảo tiêu, nhưng lại trong những ngày này bảo hộ Ung Hiểu Kiệt đồng thời yêu thích thượng đứa nhỏ này. Long Vũ ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Ung Hiểu Kiệt người nói, ngươi kêu ông hiểu kiệt phải không? ta kêu long vũ, ông hiểu kiệt cặp kia đại đại mắt cùng ông vũ thần rất giống, đơn thuần, vô tội, đáng yêu. hắn nhìn long vũ, thanh âm mềm mại, long tỷ tỷ. bảo bối nhi, ta là bạch hiên hạo, có thể kêu ta bạch ca ca nga bạch hiên hạo bẹp một ngụm thân ở ông hiểu kiệt trên mặt, đem tiểu gia hỏa từ trên mặt đất ôm lên, thật là cái đáng yêu đến làm người tưởng khi dễ hài tử a. đại bạch ca ca, ông hiểu kiệt không có lau mặt thượng nước miếng. Chấp thanh triệt mắt to đối Bạch Hiên Hạo kêu lên. Bạch Hiên Hạo dưới chân một cái lào đảo, hắn hồ nghi nhìn vật nhỏ này, vật nhỏ này sợ không phải mặt ngoài như thế vô tội thuần lương đi. Chỉ là kia hai mắt chữ như vậy vô tội nhìn hắn, chuột tức khắc cảm thấy chính mình hoài nghi một cái năm tuổi tiểu hài nhi thật sự có điểm quá ném chính mình chỉ số thông minh. Hàn Thiến. Hàn Thiến nói trước sau như một ngắn gọn, còn vươn tay phải, chỉ là biểu tình lại nhu hòa rất nhiều. Vương hiểu kiệt ở Bạch Hiên Hạo trong lòng ngực. Tiểu đại nhân giống nhau nắm lấy hàn thiến tay phải, vương hiểu kiệt, hàn tỷ tỷ hảo. Tiểu kiệt giữa chưa muốn ăn cái gì. Long vũ sẽ không chiếu cố hài tử, hoặc là nói kỳ thật nàng liền chính mình cũng không quá sẽ chiếu cố, bất quá chuột ở nhà vụ mặt trên thành tích cùng hắn gương mặt kia là có quan hệ trực tiếp. Ta muốn đi cờ ép cờ có thể chứ? Vương hiểu kiệt nhắc tới cờ ép cờ thời điểm, mắt đều sáng. Long vũ cùng bạch hiên hạo còn không có nói chuyện, hàn thiến đẩy đẩy mắt, dùng bình tĩnh thanh âm nói, ăn cờ ép cờ. Không dài vóc dáng. Vương hiểu kiệt đồng hài hiển nhiên đối với thân cao vấn đề này thực để ý, vì thế quyết đoán linh mày tự hỏi trừ bỏ cờ ép cờ ngoại còn muốn ăn gì. Long Vũ cùng Bạch Hiên hạo khỏe miệng đồng thời run rẩy một chút, lừa tiểu hài nhi cũng không cần như thế bình tĩnh vô kỳ đến chuyện này như là thật sự giống nhau được không. Cuối cùng Long Vũ ba người mang theo tiểu kiệt đồng hài ăn thật đứng, đơn giản làm chính hắn chọn thích ăn, tiểu gia hỏa ăn uống hảo thật sự. Một giữa trưa thời gian tiểu kiệt đồng học cùng chuột đồng hài ở Mỹ thực chung ký kết tốt đẹp hữu nghị quan hệ. Buổi chiều, ba người đem bông hiểu kiệt đưa đến nhà trẻ, theo sau đi trước hoa dương tiểu khu trung cư, ngồi ở phòng trên sofa bạch hiên hảo liễm đi tươi cười, nhìn hắn đối diện hàn thiến. Long vũ đem hai chén nước đoan đến hai người bọn họ trước mặt, theo sau cầm lấy chính mình ly nước, lười nhác dựa vào trên sofa, các người hai cái trước nhận thức một chút đi. Hàn thiến, đặc phái tổ 37 hào chuyên viên, danh hiệu tháp điệp bạch hiên hảo. Tình báo tổ số 46 chuyên viên, danh hiệu Mèo Trắng. Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo có nề nếp đối với đối phương tự giới thiệu, tầm mắt giao hội chỗ mơ hồ có điện lưu thành tư tư vang. Đây cũng là Long Vũ lần đầu tiên biết hai người tương ứng đặc công tổ cùng danh hiệu, hắc Điệp nhưng thật ra cùng Hàn Thiến khí chất xứng đôi, chỉ là Mèo Trắng dùng ở chuột trên người. Long Vũ đúng tay một cái, thành công hấp dẫn hồi hai người lực chú ý, nàng đốt ve trên tay chén trả, nói, đợi chút còn có một người muốn tới. Hàn thiến cùng Bạch Hiên Hạo nghi hoặc những mày, này xem như lần đầu tiên chính thức hội nghị, quốc an cục phái chỉ có bọn họ hai cái trợ thủ, này quan trọng hội nghị Long Vũ còn tìm người khác tham gia. Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa sau, Bạch Hiên Hạo đứng dậy đi mở cửa, chỉ là ở nhìn đến kia ngoài cửa kia một đạo thân ảnh khi, cái miệng nhỏ nhất thời thành nhó hình. Một hai một tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng hai trang trước mặt là đệ một trang một. 038 Long Bang Bang Chủ, Long Sách. Long, Long Sách, Bạch Hiên Hạo trừng lớn mắt, nhìn trước mặt vị này cao lớn, anh Tuấn mặt lạnh nam nhân, này không phải Long Bang Lão Đại Long Sách, lại là ai? Hằng Thiến cũng ngây ngẩn cả người, nàng cùng Bạch Hiên Hạo ở được đến nhiệm vụ sau, đỉnh đầu thượng liền tra được Đông Hải hắc đạo thế lực kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, làm Tam Đại hắc bang chi nhất Long Bang Lão Đại Long Sách như thế nào sẽ đến nơi này? Long Sách lạnh lùng chiều Bạch Hiên Hạo gật đầu một cái, theo sau cất bước đi vào, Bạch Hiên Hạo trầm mặc đóng lại cửa phòng. Nhìn Long Sách đi bước một đi đến Long Vũ bên người, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng ôm Long Vũ một chút, cái gì cũng chưa nói, ngồi ở Long Vũ bên người trên sofa. Long Bang, Long Sách, Long Vũ. Mặc niệm mấy lần này sau cái chữ, Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo liếc nhau, sau đó hai người yên lặng nhìn về phía Long Vũ, một cái có chút không dám tin tưởng suy đoán ở bọn họ trong lòng dần dần thành hình. Long Vũ bí bí cười, đối hai người chỉ vào Long Sách nói, đây là Long Sách, ta hảo huynh đệ. Long Sách khẽ nhíu mày, Lắc lắc đầu, là lao đại. Ta nói là huynh đệ chính là huynh đệ. Long vũ liếc liếc mắt một cái long sách, long sách câm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng cứ việc câm miệng, long sách lại trước sau từ nội tâm đem long vũ coi như lao đại, hắn lao đại, cũng là lòng Bang chân chính lao đại. Đặt lình bạch hiên hảo gái gái cái hốt xinh đẹp mặt nhìn trầm chầm, chầm này anh tuấn mặt lạnh nam nhân, long Bang là ta. 9. Rõ ràng. Hàng thiến thấp thấp nói một câu, sau đó đầu vóc đã có thể bắt đầu bay nhanh vận tắc lên. Nguyên bản vì nhiệm vụ định ra kế hoạch toàn bộ lật đổ, có Long Bang ở rất nhiều kế hoạch liền có thể trực tiếp thực hành. Bạch Hiên Hạo trừng mắt trừ, hắn là một người tình báo chuyên viên, hơn nữa lệ thuộc với quốc an cục tình báo tổ chuyên viên, nhưng mà đối với Long Vũ cùng Long Bang quan hệ hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Hiên Hạo nhìn Long Vũ ánh mắt trở nên có chút hương phấn, chẳng lẽ nhà hắn thân ái đặt lỉnh trước mắt sở bảy ra ra tới chỉ là nàng nguyện ý bị người khác nhìn đến một bộ phận sao? A sách Long Vũ theo sau lại đối Long Sách chỉ hướng về phía Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến, nói Đây là ta cùng nhau lớn lên huynh đệ Bạch Hiên Hạo, đây là ta hiện tại bạn cùng phòng Hàn Thiến. Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến thân phận thuộc về cơ mật, cho nên Long Vũ vẫn chưa hướng Long Sách lộ ra, này còn cần tương lai ở chung thời gian lâu rồi, có tín nhiệm cảm lúc sau chuột cùng Hàn Thiến chính mình nói cho Long Sách. Bạch Hiên Hạo, Hàn Thiến, Long Sách, ba người giới thiệu chưa từng có nhiều, chỉ là ngắn gọn giới thiệu, cùng lẫn nhau đánh giá. A ngươi Bạch Hiên Hạo một phép chính mình chán, chỉ vào Long Sách nói. Chúng ta gặp qua đúng không? Ngươi có phải hay không lúc trước cùng đặt lình cùng nhau ra quá nhiệm vụ? Ngươi ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Bạch Hiên Hạo giác quan thứ 6 rất mạnh, hắn trí nhớ cũng thực hảo. Hơn nữa hắn nhớ kỹ một người không phải nhớ người này bề ngoài, mà là nhớ hắn mắt. Cho nên đương Bạch Hiên Hạo nhận ra Long Sách thời điểm, chính hắn cũng thiếu chút nữa bị dọa đến. Long Sách như một thung nước lặng mắt cũng hơi hơi hiện lên kinh ngạc. Ta hiện tại là Long Sách. Long Sách nhàn nhạt nói mấy chữ này, liền không hề mở miệng. Bạch Hiên Hạo cũng không hề hỏi nhiều, tuy có tò mò, lại là nhìn xuống, Long Sách không hề là phía trước tên kia ưu tú bộ đội đặc trùng, hắn thay đổi thân phận, chỉnh dung, hiện giờ hắn chỉ là Long Sách. Hàn Thiến đại não từ đi vào phòng này sau liền bắt đầu không ngừng nhanh chóng chuyển động, nàng đối với Long Sách thân phận thật sự cũng không hiếu kỳ, một mặt đang không ngừng tính toán nhiệm vụ mỗi một bước. Chuột, Hàn Thiến, A Sách. Long Vũ đôi tay giao điệp, đối ba người nhìn qua tầm mắt, Thu liêm khởi tươi cười, trầm giọng nói, cho các ngươi hiện tại đối lẫn nhau giao ra tín nhiệm là hoàn toàn vô nghĩa chuyện này, nhưng ta hy vọng có một ngày các ngươi chi gian cũng có thể không có bí mật. Long Vũ nhìn ba người hơi há mồm tưởng nói chuyện bộ dáng, xua xua tay đình chỉ bọn họ, tiếp tục nói, ta muốn chỉnh hợp không phải Đông Hải thị ngầm thế lực, mà là toàn bộ Hoa Hạ ngầm thế lực, cho nên ngày sau chúng ta bên người sẽ lục tục xuất hiện huynh đệ tỉ muội, các ngươi minh bạch ta ý tứ. Đúng không? Ba người mắt hơi hơi phiếm quang, gật gật đầu, bọn họ đương nhiên minh bạch. Long Vũ hơi hơi rũ xuống mi mắt, nàng biết tín nhiệm là ở chung chung tới, nhưng nàng chờ không được như vậy lâu, một khi đã như vậy. Liên từ kể vai chiến đấu chung, thu hoạch tín nhiệm đi. A sách, lưới lê đội hiện tại thực lực như thế nào? Long Vũ đột nhiên đem câu chuyện chuyển hướng về phía Long Sách, hỏi. Long Vũ đối Long Bang thực lực là biết được, nhưng là Long Bang này chi đặc thù tiểu đội đội viên tuy rằng là nàng một đám đưa đi nhưng huấn luyện lại là long sách tự mình huấn long sách chính chính bản thân tử nói trước mắt bảy người đã toàn bộ tu luyện ra nội kình long vũ mắt sáng hàng thiên cùng bạch hiên hạo đồng tử lại là hung hăng co rút lại toàn bộ tu luyện ra nội kình những lời này muốn hay không như thế nhẹ nhàng chính là bọn họ sở ngốc quốc gan cục trừ bỏ ám sát tổ hiếm khi có tu luyện ra nội kình hoặc là quốc gia không chế một ít võ tu giả là bọn họ sở không có quyền lợi biết đến nhưng là bảy cái nội kình cao thủ Này 7 người sức chiến đấu liền phải để được với 180 người đi. Long Vũ gật gật đầu, vuốt vẽ cằm, bị vị cười, chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta đi đầu hổ giúp ngồi ngồi. Hổ đầu hải bị đưa vào cục cảnh sát, đầu hổ giúp đỡ hạ đồn đãi ra kinh đô một người vật muốn đưa hắn vào chỗ chết, giúp nổi những cái đó như hổ rình ngồi lao đại vị trí người đã ngồi không yên, lúc này không cắm một chân, còn chờ khi nào. Thấu trương kết thúc. 039 lại lần nữa đi trước C. Long vũ chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái gì người tốt, nàng chỉ là dưới đấy lòng có một phần kiên trì, còn có một phần trách nhiệm trên vai lưng đeo mà thôi. Hổ đầu hải sự tình nàng không thể trực tiếp giết người trực tiếp chém người, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm hổ đầu hải hảo quá một phút một giây. Nghĩ đến, hiện tại trong ngục giam sinh hoạt hổ đầu hải hẳn là quá thực dễ chịu, Long vũ nheo lại mắt gửi, không hưởng công tốn số tiền lớn thỉnh cái cùng hổ đầu hải cùng ở phạm nhân. Một chiếc ngừng ở giờ cơ ngoài cửa cũng không thu hút mỹ nữ bất thượng. Long Vũ, Bạch Hiên Hạo ngồi ở mặt trên, bất động thanh sắc quan sát đến bên ngoài tình huống. Bạch Hiên Hạo buông trên tay kính viễn vọng, xinh đẹp mặt mày mang theo vài phần ý cười, đặt lình giờ cờ câu lạc bộ đêm hiện tại đã bị Hoàng Tam nắm giữ ở trên tay, hôm nay buổi tối giống như không phải thực Thái Bình A. Sẽ Thái Bình mới có quỷ. Long Vũ cười nạo một tiếng, vạn ra một lọ nước khoáng uống một ngụm. Đặt lình Bạch Hiên Hạo thanh âm trước sau như một lệnh người tê dại, chỉ là biểu tình lại rất nghiêm túc. Nếu... Ta là nói nếu Long Gia Gia không có đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Đây là Bạch Hiên Hạo trong lòng vô pháp không thèm nghĩ sự tình, nếu không phải hắn hiện tại trở thành Long Vũ bên người trợ lý, ai sẽ biết Long Vũ sẽ cùng Long Bang treo lên ngang bằng. Bạch Hiên Hạo thậm chí hoài nghi, phía trên người cũng căn bản không biết Long Vũ cùng Long Bang sự tình, mà không thể không nói, hắn hoài nghi là hoàn toàn chính xác. Long ký hiệu nam, Vũ thần sắc chính chính, nàng hít một hơi, khép hở thượng mắt, chuột. Nói thật lúc trước biết hổ đầu hải đến Đông Hải phát triển sau, ta là tưởng trực tiếp đến Đông Hải làm hắn. Người không thể. Bạch Hiên hạo sẽ không an ủi người, hắn nói ra Long Vũ không thể, nàng không thể, nàng trừ bỏ là Long Gia con cháu, nàng vẫn là một người hoa hạ quân nhân. Đúng vậy, ta không thể. Long Vũ khỏe miệng treo lên một tia như có như không cười. Chuột, Long Bang này trương võng là ta đang đi tới Amazon phía trước bày ra, Long Sách là ta vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Bạch Hiên Hạo đặt ở tay lái thượng tay nắm thật chặt, miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, không nói gì. Nếu ra ra không có chân chính thuyết minh nhiệm vụ này, Long Vũ giơ tay bưng kín chính mình mắt, nàng nói. Ta sẽ dùng chính mình thủ đoạn làm hổ đầu hải cửa nát nhà tan, sau đó tẩy trắng Long Bang, thành lập một nhà bảo toàn công ty. Đây cũng là phía trước Long Vũ đã đến Đông Hải duy nhất mục đích, nhưng hết thể đều theo rời đi kinh đô phía trước cùng ra ra một lần nói chuyện mà thay đổi, mở mịt. Bạch Hiên Hạo duỗi tay đem kéo xuống Long Vũ cái ở mắt thượng tay, xinh đẹp trên mặt lần đầu tiên như thế nghiêm túc, ta muốn biết, nếu ngươi biết hung thủ, ba năm trước đây vì cái gì hổ đầu hải còn sẽ bị chạy thoát? Long Gia Hoa Hạ đại biểu cái gì? Long Vũ ở Kinh Đô lại đại biểu cái gì? Như vậy thân phận cùng thực lực, nếu biết hung thủ vì cái gì lại sẽ bị hắn chạy trốn? Long Vũ không có nhắm mắt, không có tay che đậy, nàng giờ khắc này đáy mắt thống khổ hoàn toàn lộ rõ, cơ hồ làm Bạch Hiên Hạo một chút liền hoảng sợ, đạt lình ngươi. Long Vũ nhắm lại mắt, hướng Bạch Hiên Hạo vây vây tay, thanh âm khàn khàn vô cùng. Đừng hỏi. Ngày đó sự tình nàng chỉ nghĩ chôn sâu dưới đáy lòng, nàng không nghĩ lại đem chi tái sinh sinh xé rách. Bạch Hiên Hạo thấy vậy, chỉ có thể không hề hỏi nhiều, chỉ là hắn nhớ tới một người sau, nhắm mắt đôi Long Vũ nói, Tiểu Vũ hắn hận ngươi ba năm, nếu có nguyên nhân, ít nhất có thể cho Tiểu Vũ biết, hắn cũng có quyền lợi biết. Càng quan trọng là, Bạch Hiên Hạo không muốn nhìn đến có người như thế hận Long Vũ, oan trách Long Vũ. Long vũ thân thể cứng đờ, trên tay bình nước khoáng đã mau bị phải bị nàng nít bẹp, nàng sao lại không biết tiểu vũ hận nàng đến nay, chỉ là. Hắn thích bộ đội, lưu tại bộ đội liền hảo. Long vũ đem bình nước khoáng tử ném vào bên cạnh thùng rác, giả vờ nhẹ nhàng. Đánh rắm. Bạch Hiên Hạo một quyền đánh vào tay lái thượng, người chính là sợ hắn biết kẻ thù là hổ đầu hải, sợ hắn cùng nhị ngốc tử giống nhau tới báo thủ. Người chính là đem sự tình hướng chính mình trên người ôm. Tình nguyện hắn hận ngươi cũng không muốn hắn treo chọc hổ đầu hải như vậy tàn nhẫn nhân vật sau đó hủy hoại chính hắn ở bộ đội thượng con đường làm quan. Bạch Hiên Hạo mắt đều đỏ, từ nhỏ cùng Long Vũ cùng nhau lớn lên, nàng là cái gì người hắn như thế nào khả năng không hiểu biết. Có hủy khuất bị thương trước nay đều là một mình chịu đựng một mình băng bó, ở bọn họ trước mặt trước nay đều cùng giống như người không có việc gì. Tiểu Vũ hắn thích hợp đương một cái quân nhân. Long Vũ nhàn nhạt nói những lời này, ngập miệng không nói. Hiển nhiên nàng không muốn đem cái này để tài tiếp tục đi xuống. Bạch Hiên Hạo thật sâu hút mấy hơi thở, hắn cầm lấy súng lục thuần thục mở ra, lại nhanh chóng một lần nữa lắp giáp, từng viên viên đạn một lần nữa bỏ vào băng đạn, hắn ước lượng trong tay thương, quay đầu lại đối Long Vũ nói, nếu muốn ở Đông Hải thị khai hỏa, liền từ giờ cờ bắt đầu đi. Vừa lúc lúc này Long Vũ thai nghe trung truyền đến Hàn Thiến cùng Long Sách thanh âm, tay súng bắn tỉa cùng mai phục nhân viên đã toàn bộ chuẩn bị xong, Long Vũ nheo lại mắt, cùng Bạch Hiên Hạo xuống xe. Hướng tới giờ cờ đại môn đi đến. Mà lúc này giờ cờ đã tạm dừng 2 ngày không coi buôn bán, hôm nay buổi tối hiển nhiên sẽ không thái bình. To như vậy giờ cờ bên trong ngồi 7 người, có lao nhân có trung niên có tuổi trẻ, thậm chí còn có một nữ tử, mà này 7 người sắc mặt hiển nhiên đều khó coi lợi hại. Trong đó nhẹ nhàng nhất ngược lại là nhất tuổi trẻ Hoàng Tam, chỉ thấy hắn thông thả ung dung phầm rượu, nhàn nhạt nói, 6 vị đường chủ, ta Hoàng Tam bất quá kẻ hèn một cái câu lạc bộ đêm quản sự nhi. Lão không sáu vị đồng thời giá lâm này miếu nhỏ đi. Đánh rắm. Hoàng Tam cẩu, lão đại đối đãi ngươi như thế nào ngươi chẳng lẽ chính mình không rõ ràng lắm? Hiện tại lão đại gặp nạn, ngươi mẹ nó không nghĩ biện pháp cứu lão đại, còn dám nhưu toan đầu hổ rút. Lão tử hiện tại liền làm chết ngươi. Dáng người nhất cường tráng cao lớn trung niên nam nhân một phách cái bàn nhìn Hoàng Tam giống giận ra tới, trực tiếp liền móc ra thương, tối ông họng súng nhắm ngay Hoàng Tam. Hoàng Tam cười lạnh một tiếng, một tay chỉ vào chính mình chán, chiều nay đánh Tay đừng run, đối, có lá gan liền chiều ta trả tới. Dung sáu vị đường chủ sở hữu người nhà mệnh tới cùng ta Hoàng Tam cùng nhau đi này Hoàng tuyên lộ, đã chết cũng vinh hoạnh. Hoàng Tam nhìn mánh hổ đường chủ nắm súng lục run rời tay, mặt khác năm đại đường chủ tức giận đến đỏ bừng mắt, suy suy cười. Hoàng Tam thực đê tiện, hắn đê tiện cùng dạ tâm chỉ là vẫn luôn bị che giấu tại nội tâm phía dưới, mà chân chính làm hắn buông ra lá gan đi làm, vẫn là long vũ lúc gần đi đối hắn nói câu nói kia, còn có kia một ánh mắt. Không sai, lòng vũ ngay lúc đó ánh mắt không phải mệt thị, không phải mắt lạnh, mà là chân chính tự cao tự đại. Hoàng Tam là cái tâm tư ngoan độc tiểu nhân, tiểu nhân cũng có dạ tâm, tiểu nhân cũng có muốn một ngày kia tự cao tự đại nhìn xuống mọi người. Hắn chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội, cho nên ở hổ đầu hải vừa mới bị bắt đi, tâm tư của hắn liền động lên, lại còn có lập tức lấy ra tích tụ thỉnh một đám lính đánh thuê suốt đêm trói lại 6 đại đường chủ người nhà, chính là giờ phút này hắn bên người cũng có lính đánh thuê bảo hộ. Hắn không phải không sợ họng súng, hắn chỉ là biết này mãnh hổ đường chủ nhất định sẽ ở nổ súng phía trước liền sẽ bị ẩn nấp ở trung quanh lính đánh thuê một thương bạo đầu. Húng chi hắn trên tay hiện giờ còn nắm 6 đại đường chủ người nhà này một chương đại át chủ bài. Không muốn không toàn làm người thượng nhân. Canh 2 Hoàng Tam, ngươi mẹ nó liền vẫn là người sao. Mãnh hổ cưỡng bức chính mình đem súng lục thả xuống dưới, hắn thê tử cùng 3 tuổi nữ nhi đều ở Hoàng Tam trên tay, hắn dám nổ súng sao. Hắn dám sao? Hoàng Tam cười đến Trương Dương cùng không có sợ hãi, là người không phải người, làm ta đồng loại, mãnh hổ đường chủ không rõ ràng lắm sao? Mãnh hổ thật sự nhịn không được thời điểm. duy nhất nữ tử cười rỗi tay đem mãnh hổ để lại, chịu một ngụm yên, cười nói, Hoàng Tam, nói nói xem, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đi? Nếu ta muốn các ngươi đều chết đâu? Hoàng Tam đấy mắt một mà hung ác hiện lên, hắn hôm nay xác thật có trực tiếp giết người tâm tư, chỉ là hắn còn không dám. ngươi dám sao? Nữ tử khỏe miệng hơi hơi vén lên một mạt nịa mai cười, liền tính hôm nay bị tay súng bắn tỉa vây quanh cũng thế, này Hoàng Tam hắn dám sao? Giết bọn họ, hắn không chế được đầu hổ giúp sao? Liền tính không chế được đầu hổ giúp, hắn đối phó được đầu hổ bang địch nhân sao? Ta Hoàng Tam vừa mới mở miệng, một đạo thanh âm đột nhiên trước nay chuyển đến. Hắn không dám, ta tới như thế nào? Người tới mang theo không có hảo ý cười giữ thợn, hắn kẹp điếu thuốc nên ngang đi vào giờ cờ, bên người cũng một cái huynh đệ không mang. Đông tử! Hoàng tam đồng tử co rụt lại, ngoài cửa có người của hắn, nơi này ẩn nấp cũng là người của hắn, Đông tử như thế nào khả năng đơn thương độc mã tới. Còn có, hắn như thế nào tiến vào. Đầu hổ giúp sáu đại đường chủ giờ khắc này quả thực muốn chụp bàn dựng lên, đầu hổ giúp bên trong như, nay loạn thành một đoàn, long bang Đông tử thế nhưng còn tới tham một chân. Ngươi đang xem thủ hạ của ngươi. Đông tử xoay khí phun ra một vòng khói, vụ vô bàn tay, ngay sau đó liền nhìn đến vài người bị từ lầu 2 lầu 3 túm ra tới. Người da đen, bạch nhân đều có. Hoàng Tam tức khắc hít hà một hơi, trợ to mắt nhìn bị túm ra tới người, cả người phát run, những người đó, những người đó đúng là hắn tiêu tiền mướn tới lính đánh thuê. Đông tử ở một bên trang bước búng búng cõi bụi, tấm tắc nói, Hoàng Tam, ngươi dùng nhiều tiền thỉnh người cũng không tránh khỏi quá không trải qua đánh. Đông tử cũng quá trang bức. Bạch Hiên Hạo lắc đầu sách một tiếng, đối bên người đứng Long Vũ chỉ chỉ Đông tử. Người này lúc trước ngươi sao coi trọng. Long Vũ cười cười, thấp giọng nói. Đông tử là A-sách biểu đệ, chuột, 10 cái ngươi thêm lên cũng không phải đông tử đối thủ. Bạch Hiên Hạo mắt trừng, ta là kỹ thuật nhân viên. Kỹ thuật nhân viên. Phanh. Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng súng, làm long vũ cùng Bạch Hiên Hạo đều dương mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy Hoàng Tam một thương đánh vào trên mặt đất, sau đó sấn mọi người không hoàn hồn thời điểm, nhanh chóng một thương để ở đông tử trắng thượng. Lại gần. Đông tử trên tay liên còn kẹp ở chỉ gian, hơi nhíu mi có chút tức giận. Phía trước bị thương thần tê duệ chống đầu còn chưa tính, này phá tiểu tử cũng dám lấy thương chống hắn. Làm ngươi người lui ra. Hoàng Tam lệnh giọng đối đông tử hô. Đông tử hít mắt gửi, lại chịu điếu thuốc. Hoàng Tam, ta người chính là lui xuống, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường lui. Hoàng Tam trên chán nhảy ra mồ hôi, hắn ngàn tính vạn tính lại quên tính long bang cùng cuồng đau biết. Một lòng chỉ nghĩ thượng vị, lại căn bản không có suy xét đến mặt khác nhân tố. Bàng không như vậy như thế nào. Đông tử ném trên tay tàn thuốc. Chỉ vào kia sau cái sắc mặt âm trầm vô cùng đường chủ, nghiêng đầu nói. Gia nhập ta Long Bang, ta giúp ngươi đối phó bọn họ, như thế nào? Hoàng Tam sử suốt, gia nhập Long Bang. Ta Hoàng Tam thể phải làm nhân thượng nhân, nếu là muốn gia nhập Long Bang, lão tử hà tất phản bội đầu hổ rút. Hoàng Tam mày dương lên, lạnh lùng quát. Nhân thượng nhân. Đông tử đột nhiên ha ha ha cười. Hoàng Tam, ta nói cho ngươi, ta Long Bang từ trên xuống dưới toàn làm người thượng nhân. thể tính cái cho má muốn làm nhân thượng nhân đỉnh cái dám, hoàng tam có dám hay không cùng ta đánh cuộc một hồi? thấu trương kết thúc, không muốn một đông tử là bản sắc diễn xuất, đánh cuộc cái gì? rõ ràng là hoàng tam trên tay cầm thương, đông tử lại cùng không có việc gì người giống nhau, mà hoàng tam trên chắn cũng đã một đầu mồ hôi lạnh. gia nhập long bang, đánh cuộc ngươi có thể đi đến nào một bước? đông tử từ trong túi móc ra một hộp điên, ngón cái đưa ra một chi, ngậm ở ngoài miệng, bật lửa bật lửa hút một ngụm, khép mắt nhìn hoàng tam. Long Bang chế độ ngươi nghe nói qua, có hay không hứng thú? Vì cái gì sẽ muốn cho ta gia nhập? Hoàng Tam cười lạnh ra tiếng, ta Hoàng Tam chính là liền chính mình bang phái đều phản bội, Long Bang cũng dám muốn ta gia nhập. Nói thật ra, ta chướng mắt ngươi. Đông tử dương mắt trên dưới đem Hoàng Tam nhìn một lần, bắt bẻ dơ lên lông mày, thật không biết nàng coi trọng ngươi chỗ nào rồi. Tiểu tử, ngươi đáp ứng rồi liền cấp lao tử chạm phía sau đi, không đáp ứng liền cùng này sau cá nhân cùng nhau xuống địa ngục đi giúp lao tử cấp diêm vương hỏi rõ hảo Vô nghĩa. Đông tử ngươi có gan trực tiếp hướng này tới. Mánh hổ cùng phía trước Hoàng Tam giống nhau, bất quá Hoàng Tam chỉ chính là chán, hắn chỉ chính là trái tim thôi. Phanh. Một tiếng súng vang qua đi, Mánh hổ trừng lớn mắt, mà hắn trái tim vị trí một cái huyết lô thủng phiếm sâu kín quan mang, thân thể cao lớn nháy mắt ngã xuống đất. Muốn chết còn không đơn giản. Đông tử gỡ xuống ngoài miệng ngậm yên, thổi một chút học súng, đương hắn đông tử là Mánh hổ chính mình cái loại này ngốc ngũ. Đem chính mình ngự cấp triển lãm cấp đối thủ xem, không phải tìm chết là cái gì. Hoàng Tam đã một ngông ngồi ở trên mặt đất, đông tử mới vừa rồi dùng thương, đúng là hắn lấy thương. Hắn căn bản không kịp phản ứng, trên tay thương một chút đã không có, ngay sau đó chính là tiếng súng ở bên thai hắn vang lên, mảnh hổ ngã xuống đất. Đông tử một chân đạp lên trên sofa, đem súng lục ném cho Hoàng Tam, phá thương, dùng thật không thoải mái. Tiểu tử, có thể lấy thương chỉ vào lao tử bất tử trừ bỏ thương thần, liền dư lại ngươi. Hoàng Tam nuốt nước miếng, hắn cảm nhận được đến từ dư lại năm đại đường chủ kia mãnh liệt hận ý ánh mắt, hắn trói lại bọn họ người nhà, mà hắn làm hết thể đều là vì Long Bang làm áo cưới. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi một chút, cho chúng ta tỉnh như thế nhiều phiền toái. Đông Tử biết môi lộ ra một cái tự nhận là thiện ý tươi cười, lại làm Hoàng Tam cả người phát run, không biết là tức giận đến vẫn là sợ tới mức, hoặc là hai người đều là. Thiểu gia cũng tưởng như thế trang một chút. Bạch Hiên Hạo nhìn Đông Tử kia khoe khoang biểu tình. Thật sự rất muốn đi đếm thử một chút đây là cái gì tư vị. Long Vũ liếc Bạch Hiên Hạo liếc mắt một cái, đông tử đây là bản sắc diễn xuất. Bạch Hiên Hạo cái hốt nhảy ra một giọt mồ hôi lạnh, nhà hắn đặt lỉnh ý tứ là đông tử ra hỏa này bản thân liền trang bức sao. Hoàng Tam hơi há mồm tưởng đối đông tử nói cái gì, lại bị đông tử vây vây tay, một bên ngốc đi, đợi chút lại xử lý chuyện của ngươi. Đông tử ngậm thuốc lá, nghiêng mắt đi đến còn thừa năm đại đường chủ bên người, cười tỉm nói khó được thấy đầu hổ giúp sáu đại đường chủ tệ tụ a thuyết minh ngươi ý đồ đến đi năm cái đường chủ ngồi ở trên sofa phảng phất một chút già rồi vài tuổi không nói đến này câu lạc bộ đêm có bao nhiêu người bọn họ người nhà lúc này tất nhiên cũng dừng ở long bang trên tay rất đơn giản đông tử ấn diệt yên cười từ trong lòng ngực móc ra vài phần tư liệu phân biệt đưa cho này vài vị đường chủ ký này cổ phần chuyển nhượng thư mang theo các ngươi người nhà xuất ngoại đi nếu không đông tử nhìn thoáng qua trên mặt đất mánh hổ Không có nói thêm gì nữa. Năm đại đường chủ đang xem tư liệu thời điểm, Đông tử trực tiếp cầm lấy mảnh hổ bản hợp đồng kia, nhéo hắn tay ký xuống đại danh, lại ấn xuống dấu tay. Đến nỗi không ở đương sự thanh tỉnh hạ ký tên hợp đồng thuộc về không có hiệu quả. Ngoạn ý nhi này đối với Long Bang tới nói là cái gì? Ngươi liền tính thu mua chúng ta cổ phần, cũng không chế không được Lâm Hổ tập đoàn." Tiên tiệp nữ tử sắc mặt khó coi buông trên tay hợp đồng, trầm giọng đối Đông tử nói, "Lâm Hổ tập đoàn, đúng là đầu hổ giúp sáng lập tập đoàn." Kỳ hạ khách sạn, câu lạc bộ đêm, giải trí thành chờ cao tới 60 dư sở, bên ngoài thượng đồ vật hổ đầu hải luôn là chỉnh xinh đẹp. Đông tử đôi tay đắp ở trên sofa, nhàn nhạt nói, này liền không cần các ngươi quản, chỉ cần ký là được. Ký lúc sau ngươi sẽ làm chúng ta đi. Vâng nghĩa đâu đi. Vẫn luôn không ra tiếng lãnh hổ đường chủ ném xuống trên tay hợp đồng, nhìn đông tử cười lạnh. Đông tử cười nhạo một tiếng, lãnh hổ đường chủ, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng trạng uống. Ngươi một nhà già trẻ ở lao tử trên tay, Ngươi mạng nhỏ cũng ở lao tử trên tay. Ký hợp đồng lao tử cho các ngươi rời đi, Đó là lao tử giảng đạo nghĩa. Lao tử chính là không cho các ngươi rời đi, Làm thịt các ngươi một nhà già trẻ ngươi lại có thể lấy ta như thế nào. Đông tử nói xong còn đối với mấy người lộ ra bạch nha, Thân thiết cười. Này một phen lời nói xuống dưới, Không đơn giản lãnh hổ biểu tình thay đổi, Mặt khác vài vị đường chủ biểu tình cũng biến đổi lại biến, Cuối cùng nhìn đến đông tử cười không làm mấy người nổi ra gà rất đầy đất. Nếu ta muốn gia nhập Long Bang đâu? tiên nữ nhân duy nhất hơi híp mắt chữ, đối đông tử hỏi. Đông tử vừa nghe nữ nhân lời này, vui vẻ, trên đường ai không biết lục tỷ tên tuổi. Bất quá ta Long Bang nhưng không hảo tiến. Đông tử, nữ nhân này không tuổi Long Vũ nhàn nhạt thanh âm thông qua thai nghe chuyển vào đông tử trong thai. Đông tử nhịn không được khỏe miệng run rẩy ở hắn xem ra bất luận là mánh hổ vẫn là lãnh hổ đều so hoàng tam cùng lục tỷ cường quá nhiều. Hoàng Tam là cái đê tiện tiểu nhân, thường thường đến để phòng bị trả đũa. Mà lục tỷ nữ nhân này tâm tư càng là độc ác, húng chi dựa vào thân thể thượng vị nữ nhân đông tử cũng là đánh tâm nhãn xem thường. Đến, hắn như thế nào tưởng cũng đều là bạch tưởng, dù sao phía trước trong bang một ít long vũ đưa tới mấy cái làm hắn không xem trọng người hiện tại đều ở phương diện nào đó đảm nhiệm trung tâm quyền uy nhân vật. Này Hoàng Tam cùng lục tỷ không chừng cũng có thể làm hắn về sau lau mắt mà nhìn một chút. Lục tỷ ha hả cười. Lao diễm lệ son môi môi đỏ gợi lên liêu nhân độ cung, cầm lấy bên cạnh bút trực tiếp ký danh ấn dấu tay, đẩy cho đông tử, ta không có gì thân nhân, thì là một người cũng lười đến suốt ngoại đi hôn, đến nỗi long bang khảo nghiệm, nói vậy ta còn kiên trì xuống dưới. Đích xác, Hoàng Tam bắt không ít người, nhưng vị này lục tỷ lại là thì là một thân, cô nhi nàng không có cha mẹ, bên người nam nhân không ngừng lại chưa từng có một cái có thể liên tục bò lên trên nàng giường một tuần, càng không cần đề hài tử, ở trên đường hốn, lại là cái nữ nhân. Nàng sẽ không ở sinh hoạt không yên ổn dưới tình huống sinh dưỡng một cái hài tử, cũng không có cái nào nam nhân đáng giá nàng đi vì hắn sinh cái hài tử. Đông tử nhìn thoáng qua lục tỷ, nhưng thật ra đối nữ nhân này giảm bất chút không mừng cảm giác, lấy qua tay thượng hợp đồng, nhìn về phía mặt khác bốn vị đường chủ, các ngươi suy xét như thế nào. Suy xét? Đặc sao Long Bang cho bọn hắn suy xét cơ hội sao? Bốn vị đường chủ hít sâu một hơi, ký xuống tên của mình, mặt trên viết thật sự rõ ràng, dùng một ngàn vạn mua bọn họ cổ phần Sau đó đưa bọn họ xuất ngoại, đương nhiên này đó tiền để là Long bang có thể nói được thì làm được nói. Đông tử nhìn thoáng qua hợp đồng, đem chi hướng trên bàn một ném, theo sau từ hai tầng đi xuống vài người, mỗi người trên tay đều xách theo hai cái cái dương. Lục tỷ kia một phần đông tử trực tiếp ném cho nàng, dư lại đặt ở trên mặt đất. Đông tử nhìn về phía kia bốn vị đường chủ, lấy hảo các ngươi chính mình phân, manh hổ các ngươi cũng phân rớt, 20 phút sau có người đưa các ngươi đến sân bay. Các ngươi người nhà nói vậy đã ở chờ cơ thất chờ. Bốn cái đường chủ sừng sốt một chút, như thế nhẹ nhàng thả bọn họ rời đi. Đông tử nhìn mấy người biểu tình, suy suy cười. Lão tử hôm nay tốt ngươi mệnh, 10 năm sau 20 năm sau vẫn như cũ có thể muốn các ngươi mệnh. Ta Long Bang sao lại sợ các ngươi xoay người không thành. Đông tử nói xong, đôi tay hướng túi quần cắm xuống, nên ngang hướng tới lầu 2 đi đến. Tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng 2 trang trước mặt là đệ một trang một không bốn hai ca ca tới. Đông tử đám người rời đi, giờ cơ một tầng cũng chỉ giữ lại năm cái tồn tại đường chủ cùng Hoàng Tam. Mặt khác bốn người liếc nhau, cuối cùng để lại cho lục tỷ cùng Hoàng Tam một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt, cầm lấy từng người tiền đứng dậy rời đi. Cũng không có cái gì yêu cầu cáo biệt lời nói, được làm vua thua làm giặc, nên là bọn họ chính là bọn họ, mấy năm nay hốn cũng muốn qua, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ qua. Bọn họ già rồi, cũng đua bất động, Nếu là có thể nương lần này hoàn toàn rời khỏi cái này thế giới ngầm, có thể cùng người nhà quá thượng bình phàm nhật tử, lại làm sao không phải một chuyện tốt. Lục tỷ mặt mang ý cười, nàng cũng không đi xem những cái đó tiền, đứng lên đi đến Hoàng Tam trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, Hoàng Tam, có lẽ ta hẳn là cảm tạ ngươi cũng nói không chừng. Hoàng Tam túi đầu, cũng không biết hắn đem lục tỷ nói nghe được trong đầu không có, nhỏ vụn tóc mái che đậy hắn cảm xúc. Xem ra người đều đi rồi. Đông tử ngẩm thuốc lá từ lầu ba một bao xương đi ra, cười nhìn phía dưới lục tỷ cùng Hoàng Tam, các người hai cái nếu là suy xét rõ ràng liền đi lên đi. Lục tỷ không có cái gì do dự, dâm lên tiêm tế giày cao gót hướng tới lầu ba đi đến, mà Hoàng Tam rũ mắt rốt cuộc nâng lên, đáy mắt ngoài ý muốn thế nhưng phiếm ra một kia hồng quang, hắn đứng lên rũ mắt tùy ở lục tỷ phía sau. Đông tử vẫn là có chút khó hiểu, này Hoàng Tam trên người có nào điểm đáng giá Long Vũ coi trọng, như thế nào xem như thế nào là một không có thể tín nhiệm ra hỏa tính. Đông tử lo chính mình lắc lắc đầu, xoay người, trở về ghế lô. Ghế lô nội, ngồi ba người. Long Vũ, Bạch hiên Hạo cùng Long Sách, Đông tử tiến vào sau, vuốt cái hốt đối Long Vũ làm mặt quỷ, "Lão đại, như thế nào? Chưa cho ngươi mất mặt đi." Long Vũ dơ dơ lên lông mày, cười như không cười, "Đông tử, ngày mai hai ta quá mấy chiều, xem ngươi mấy năm nay tiến bộ không có." Đông tử tức khắc vuốt ve khởi bàn tay, hưng phấn nhìn Long Vũ, "Hảo." Ta vừa vặn nhìn xem lão đại ngươi thân thủ mới lạ không có. Bạch Hiên Hạo thật sâu đồng tình nổi lên đông tử, Long Vũ thân thủ sẽ mới lạ. ở tới Đông Hải trước một ngày ban đêm nàng còn đại đại đã phát một lần uy, càng không cần phải nói ngày đó phía trước nàng còn vừa mới hoàn thành một cái chống khủng bố nhiệm vụ. Long Sách trầm mặc ngồi ở một bên, bất động thanh sắc rồi lại lệnh người vô pháp bỏ qua. Bạch Hiên Hạo không cấm tấm tắc bảo lạ, đây là cái gọi là cường đại khí chẳng Lộc cực, giày cao gót thanh âm từ xa đến lần Đông tử dùng dò hỏi ánh mắt nhìn một chút Long Vũ, Long Vũ nhàn nhạt gật đầu. Lục tỷ nhìn đến ngồi ở trung gian vị trí chính là Long Vũ thời điểm, nàng sửng sốt một chút, như thế nào sẽ có như thế một người tuổi trẻ thiếu nữ ở. Hơn nữa cái này nữ hài là. Lục tỷ nhớ tới lúc ấy nàng ngẫu nhiên lái xe đi ngang qua đông đại khi, cái kia xoáy khí thiếu nữ một chân đem ngô đại hùng nhi tử ngô nam đá phi cảnh tượng, cái này thiếu nữ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa Long Sách còn ngồi ở nàng bên tay trái. là người, Hoàng Tam hiển nhiên muốn càng kinh ngạc một ít, không vì cái gì khác, bởi vì hắn biết Long Vũ thân phận. Vào ngày hôm đó buổi tối Long Vũ rời đi sau, hắn chuyên môn đi nhìn một ít hồ đầu hải lưu lại tư liệu. Hoàng Tam lúc ấy thật sự không nghĩ tới lấy thương để ở hắn trên eo, hắn còn ở trào phung thiếu nữ sẽ là kinh đô quyền quý vòng trung tâm nhân vật. Đây là Long Vũ Long tiểu thư. Đông Tử Thu hồi nhất quán kiêu ngạo tươi cười đối Hoàng Tam cùng Lục tỷ giới thiệu nói. Lục tỷ nheo lại mắt, Long Vũ là nàng trong tưởng tượng cái kia Long Vũ sao? Lục tỷ thật sâu hít một hơi, chẳng lẽ nói Long Bang là Long Vũ sở thành lập. Phía trước đồn đại hổ đầu hải treo trọc thượng kinh đô quyền quý chính là nàng. Long tiểu thương, ngươi hảo. Lục tỷ khôi phục ưu nhã tư thái, môi đỏ độ cung gãi đúng châu ngứa. Long Vũ bất động thanh sắc quan sát đến Lục tỷ, nghe vậy nhẹ nhàng cười, chỉ chỉ một bên sofa, ngồi. Lục tỷ cũng không khách khí, xoay người ở trên sofa ngồi xuống, ngậm một mặt cười chỉ là run nhẹ nhẹ đầu ngón tay bại lộ nàng hiện tại cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy tự nhiên. Long Vũ nhìn thoáng qua Hoàng Tam, theo sau giơ tay cầm lấy bên người trà, chậm rãi uống lên lên. Hoàng Tam thật sâu nhìn Long Vũ, đáy mắt sở hữu dây rủa toàn bộ biến thành kiên định, hắn tiến lên một bước, trực tiếp nửa quỳ ở Long Vũ trước mặt, ta không muốn chết, ta muốn sống. Long Vũ chọn Hà Mi, bĩ vị cười, nơi này không ai sẽ muốn ngươi mệnh. Hoàng Tam không đáp, chỉ là nhìn trầm chằm vào Long Vũ. Sau một lúc lâu, Long Vũ buông xuống trên tay trà, thông qua Long Bang khảo nghiệm, tạm thời đi theo đông tử bên người đi. Hoàng Tam mắt sáng ngời, chỉ là nghe được Long Vũ làm hắn đi theo đông tử, hơi hơi nhíu hạ mày, hắn có thể cảm giác được nam nhân kia thực không thích hắn. Đông tử rốt cuộc tương đối hiểu biết Long Vũ ý tưởng, khỏe miệng run rẩy một chút, liền tính Long Vũ tưởng thay đổi một chút hắn đối Hoàng Tam ấn tượng, cũng không cần thiết đem người như thế an bài ở hắn bên người được không. Long Vũ nhìn thấy bên người bạch hiên hạo trên cổ tay đồng hồ giật mình. Theo sau đối Hoàng Tam cùng Lục Tỷ nói, Hoàng Tam, người đi đem dưới lầu thi thể xử lý sạch sẽ. Xế. Lục Tỷ, mãnh hổ người nhà ở 231 hào ghế lô của lấy, người đi xử lý. Hoàng Tam cùng Lục Tỷ đều không phải nhân từ nương tay hạ người, húng chi là đối long vũ sở hạ cái thứ nhất nhiệm vụ. Hai người khẽ gật đầu, theo sau xoay người ra ghế lô. Hai người mới vừa vừa đi, Bạch Hiên Hạo liền mở miệng nói, Hàn Thiến trước mắt đã không chế 37 gia câu lạc bộ đêm cùng giải trí thành, hiện tại gặp gỡ điểm phiên thoái nói Long Vũ nheo lại mắt có thể bị Hàn Thiến dự vì phiên thoái nàng nhưng thật ra có chút hứng thú Bạch Hiên Hạo sắc mặt có chút khó coi hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Long Vũ nói vốn dĩ dự tính mục tiêu kế tiếp là hỏa điểu con ba bất quá Hàn Thiến ở video giám sát nhìn đến một người Long Vũ nhìn Bạch Hiên Hạo biểu tình ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo quả nhiên Bạch Hiên Hạo hít sâu một hơi chớp chớp mắt là Long Đại Ca Long Vũ cầm chén trà tay tức khắc cứng đờ ở chỉ cảm thấy da đầu nháy mắt tê dại Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Hiên Hạo thanh âm thấp đã không thể lại thấp, khóc không ra nước mắt lặp lại, là Long Đại Ca, theo Hàn Thiến nói hắn thần sắc thử công trầm, đã một người uống lên không ít. Long Vũ buông trong tay chén trà, cầm lấy chìa khóa xe xoay người liền bay thẳng đến bên ngoài đi đến, hành động không ngừng, đem hỏa điểu quán ba cách qua đi, mặt khắc liền giao cho các ngươi. Bạch Hiên Hảo làm bên người trợ lý, hắn giờ khắc này là một chút cũng không nghĩ hoạt động bước chân, nghĩ đến cái kia tà ác nam nhân ra đầu hắn chính là một trận tê dại. Long Hy triệt cái kia ác ma lửa giận, hắn vẫn là có bao xa trốn rất xa đi. Lúc này đây hành động, là ở phía trước liền an bài tốt, bất luận là Long Sách, chuột vẫn là hàn thiến bọn họ đều tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Long Vũ chỉ cần sau quyết định liền hảo, nàng rời đi sau Long Sách mấy người bất động thanh sắc tiếp tục can bài. Lúc này, hòa điểu con ba. Long Hy triệt âm trầm một chương tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, một ly tiếp theo một ly đem rượu hướng trong bụng rót, có người uống rượu càng uống càng vựng. Long Hy triệt lại trước nay đều là càng uống càng thanh tỉnh. Hắn về kinh đô, hắn cùng lao ra tử chủ bàn, hắn cùng tiểu thúc trứng mắt, hắn hiện tại chỉ nghĩ hung hăng tấu một đốn cái kia không nghe lời nha đầu. Long Hy triệt rồi lại biết rõ chính mình không hạ thủ được, tới rồi Đông Hải liền tìm cái quán ba một ly một ly chút rượu, ý đồ đem lửa giận cấp hấp xuống đi. Một một chín tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng hai trang trước mặt là đệ một trang một. Không bốn ba hai anh em ở chung. Long Vũ cơ hồ lấy đua xe tốc độ tới rồi hỏa điểu con ba, sắc mặt cũng không phải thực tốt vừa đi đi vào, liền ở một chỗ tối tăm góc tìm được rồi cái kia bất luận ở nơi nào đều sẽ trở thành tiêu điểm tuấn mỹ nam tử. Nàng ca ca, Long Hy Triệt. Một cái tiêu sái như gió nam nhân, mà người nam nhân này lúc này lại là lạnh mặt cả người mang theo khí lạnh một ly một ly chốt rượu. Theo Long Vũ bước chân tới gần, Long Hy Triệt lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn đến Long Vũ sau trực tiếp làm như không thấy, cầm lấy chén rượu tiếp tục uống. Long Vũ trực tiếp ngồi vào Long Hy Triệt bên người, đoạt lấy hắn chén rượu trực tiếp một ngụm uống hết. Không nghĩ ta tấu ngươi, liền ngồi đứng núp đích. Long Hy Triệt lạnh lùng nhìn lướt qua Long Vũ, ném xuống một câu, lại tiếp tục cầm lấy chén rượu. Long Vũ cái hót tê dại, lại dùng đem Long Hy Triệt rượu lấy mất, như mày, ngươi không thể uống nhiều rượu. Ngươi đây là tới quảng ta. Long Hy Triệt một đôi con ngươi ghé mắt nhìn Long Vũ, mang theo ý vị không rõ nguy hiểm, ta đều quản không đến ngươi, ngươi còn tới quảng ta. Long Hy Triệt là nghẹn một bụng hỏa, hắn còn không có ngồi trên đến Đông Hải phi cơ, đã bị ra ra một hồi điện thoại báo cho không cần đi tìm Long Vũ tin tức, hắn dưới sự giận dữ một lần nữa mua đến kinh đô vé máy bay. Tới rồi kinh đô, thiếu chút nữa không hủy đi kinh đô quân khu, hắn Long Hy Triệt muội muội, bằng cái gì muốn trở thành này hoa hạ một quả quân cờ. Ca, Long Vũ nhấp hạ miệng, túi đầu, ta biết ngươi bực ta, nhưng này ép, là ta lựa chọn. Ngươi lựa chọn? Ngươi lựa chọn chính là như vậy bồi thượng ngươi cả đời. Long Hy Triệt trực tiếp đệ lại Long Vũ bả vai, trên cao nhìn xuống khí thế ép tới Long Vũ cơ hồ thở không nổi, "Tiểu Vũ, ta không nghĩ làm chính mình về sau hối hận." Hát đạo con đường này có bao nhiêu nguy hiểm, Long Hy Triệt không phải không biết, tương phản hắn ở Italy ngoài ý muốn cùng mạ phì ạ thiếu chủ trở thành hảo huynh đệ, con đường này có bao nhiêu hắc có bao nhiêu nguy hiểm, gần chỉ tiếp xúc mặt ngoài hắn liền vô pháp viên tâm làm duy nhất muội muội đi lên con đường này. Long Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng Long Hy trên mắt, khóe miệng chậm rãi khơi mào một mạt độ cung. Cà, con đường này nếu ta quyết định phải đi đi xuống, ta liền nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Tiểu Vũ Long Hi Triệt có chút thống khổ xoa xoa huyệt Thái Dương, ngươi nên biết nhất phía trên vị kia là sẽ không cho phép có vượt qua không chế người cùng thế lực xuất hiện. Vấn đề này Long Vũ lại làm sao không có nghĩ tới. Gia Gia sẽ đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Gia Gia đại biểu chính là nhất phía trên vị kia lãnh đạo ý tứ, mà một cái thành công chính khách trong đầu suy nghĩ cái gì, chân chính có thể đoán được có mấy cái. Nếu là một ngày kia phía trên một khi không cần Long Vũ cùng trên tay nàng thế lực, muốn ra tay động nàng lời nói, ai có thể ngăn được, nàng lại có thể ngăn cản được trụ. Cũng hoặc là, sang năm bầu lại, nếu là mới nhậm chức thượng vị, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa đem hỏa trực tiếp đốt tới Long Vũ trên người làm sao bây giờ. Long Hy triệt từ nhỏ sinh hoạt ở quyền lợi vòng chung, hắn nhìn đến minh bạch quá nhiều, sở dĩ một người rời xa hoa hạ đi trước Italy lưu học, cũng là vì không nghĩ đặt chân cái kia mặt ngoài phong cảnh vòng chung. Nghe tới tựa hồn là Long Hy Triệt nghĩ đến quá nhiều, nhưng sự tình quan chính mình muội muội, hắn vô pháp không nghĩ nghĩ nhiều thâm tưởng xa. Long Vũ bình tĩnh nhìn Long Hy Triệt, gàn tương chữ, ca, ta biết chính mình ở làm cái gì. Long Hy Triệt lo lắng nàng đều biết, nàng lại làm sao không phải từ nhỏ ngâm mình ở cái này vòng chung. Chỉ là, Long Vũ nguyện ý đương một quả quân cờ, cũng tuyệt đối không phải là một quả sẽ không nhảy ra bản cờ quân cờ. Người Long Hy Triệt trừng mắt chính mình muội muội, trực tiếp liền dơ lên tay, cũng không màng trường hợp. Liền tưởng tượng khi còn nhỏ giống nhau đem người hấn ở trên đùi đất ngông, cái này không nghe lời nha đầu. Long Vũ còn không có tới kịp né tránh, đột nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh đem Long Vũ một phen xả đến phía sau, thon dài thân ảnh chắn nàng trước mặt. Long Vũ kinh ngạc đứng mày, quý một phong thứ này từ nơi nào nhảy ra tới. Quý một phong mới vừa đi tiến hỏa điểu quán ba liền nhìn đến Long Vũ thiếu chút nữa bị một người nam nhân cấp khi dễ, không chút suy nghĩ liền mau chân tiến lên đem người xả đến phía sau. Phản ứng lại đây mới phát giác hắn lo lắng thật sự quá mức dư thừa, Long Vũ cái này nhanh nhẹn dũng mãnh cô nương người bình thường ai khi dễ. Cho nên Quý Mộc Phong ninh mày nhìn thoáng qua Long Hy triệt sau, đối với Long Vũ liền vui cười tới câu, ngươi cư nhiên cũng có bị khi dễ một ngày. Ngươi nào chỉ mắt nhìn đến ta bị khi dễ. Long Vũ kéo kéo khoe miệng, mấy ngày không thấy, Quý Mộc Phong biểu tình thoạt nhìn vẫn là trước sau như một làm người có đánh tơi bời. Long Hy triệt meo lại mắt, nguy hiểm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Quý Mộc Phong. Lớn lên còn chắc vá, thực lực còn chắc vá, xem trang điểm cũng không giống như là những cái đó ăn không ngồi rồi phú nhị đại, nhưng thật ra trên người nhiều chút sạch sẽ hương vị. Chỉ là, cái này nam, lôi kéo hắn muội muội làm cái gì? Tiểu tử, muốn đuổi theo nhà ta tiểu Vũ Nhi. Long Hy hi Triệt híp lại đáy mắt lập loè ý vị không rõ ý cười, lại như thế nào xem như thế nào làm người cảm thấy cả người rét run. Quý một Phong trừng lớn mắt, đột nhiên một nhảy một mét xa, chỉ vào Long Vũ, "Ta truy nàng." Khai cái gì vui vừa, Quý Mộc Phong tuyệt đối không có tự ngược khuyên hướng. Trong nhà một cái cực phẩm lão mẹ cùng một cái nữ vương tỉ tỷ đã làm hắn thiếu chút nữa đối nữ nhân đã chết tâm, hắn muốn tìm cũng đến tìm cái ôn nhu khả nhân, chim nhỏ nép vào người. Long Hy Triệt nếu là nghe thế tiểu tử nói là truy hắn muội muội không chừng sẽ cho tiểu tử điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng là nghe Quý Mộc Phong trong giọng nói kia rõ ràng ghét bỏ, Long Hy Triệt liền hòa lớn, ngươi cái gì ý tứ. Nhà ta tiểu vũ nhi còn không xứng với ngươi. Long Vũ cái chán treo lên ba điều hắt tuyến, ngăn trở Quý Mộc Phong muốn xuất khẩu nói, lướt qua hắn đi đến Long Hy Triệt bên người, Lao ca, ngươi được à, này liền một học trưởng. Học trưởng. Long Hy Triệt nhìn lướt qua Quý Mộc Phong, vậy vẫn luôn đương học trưởng đi. Long Vũ rời đi trước, đối Quý Mộc Phong cười nói câu, học trưởng nếu là không có việc gì nói, đêm nay vẫn là đừng ở hoảng điều chơi. Quý Mộc Phong nhìn Long Vũ cùng Tuấn Mỹ Nam nhân sóng vai rời đi bóng dáng, trừng mắt nhìn chừng lớn mắt. Trong lòng có như vậy trong nháy mắt không thoải mái, nhưng vì cái gì không thoải mái hắn cũng không rõ ràng lắm, không hiểu được đồ vật liền trực tiếp bị hắn xem nhẹ đi qua, mị hạ mắt, mới một lần nữa nhặt lên hắn tới này hỏa điểu quán ba mục đích. Đi ra quán ba, ngồi ở hỏa hồng sắt xe thể thao thượng, Long Hy triệt đối Long Vũ nói, sự tình nếu đã thành kết cục đã định, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Tiểu Vũ, tương lai bất luận phát sinh cái gì, ta cùng Long ra đều ở ngươi phía sau. Bạo gan tử đi làm đi, đâm thủng thiên ngươi cả ta đỉnh đâu Long vũ thật sâu hít một hơi, chớp chớp mắt, lão ca, thơm trầm loạn ý nhi này thật đúng là không thích hợp ngươi. Ba ngày không đánh ngươi leo lên nóc nhà lật ngói đúng không? Long hy triệt một cái bạo lật gõ thượng long vũ chán, khỏe miệng cong lên một mặt độ cùng, tìm một chỗ ca ca bồi ngươi luyện luyện, xem ngươi thân thủ suy sút nhiều ít. Long vũ xoa nhẹ hạ bị gõ đau chán, chọn cao lông mày, lão ca, thân thủ hẳn là suy suốt chính là ngươi mới đúng đi. a, kia thử xem xem. Long Hy triệt từ trên xuống dưới dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Long Vũ, cô nương này từ nhỏ đến lớn cái gì thời điểm thắng quá hắn. Người khác ở Italy khá vậy không rơi xuống huấn luyện, tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tấu trương cộng hai trang trước mặt là đệ một trang một. Không bốn cuồng đao sẽ bối cảnh. Đánh thông khói, đánh mệt mỏi, đánh đến hai người nằm ở trên thảm thở hồng hộp. Long Vũ cùng Long Hy triệt liếc nhau, lộ ra đối lẫn nhau khinh thường tươi cười. Long Hy triệt dối tay xoa xoa Long Vũ đầu tóc. Rõ ràng là sủng địch lực đạo, ngoài miệng nói lại là, tiểu vũ Nhi, đời này ngươi cũng đừng nghĩ đánh thắng ngươi cả ta. Long vũ biếu môi, chô cao không thắng hàn, tiểu tâm ngày nào đó gió lạnh cho ngươi thổi xuống dưới. Long ra người không nhiều lắm, ra ra năm đó có ba cái huynh đệ, lại đều hy sinh ở trên chiến trường, mãi mãi là một người quang vinh đảng viên, nàng thắng kháng chiến, lại bại bởi bệnh ma, lưu lại hai cái nhi tử cùng bạn già rời đi nhân thế. Long ra đời thứ ba chỉ có bọn họ huynh muội hai người. Long Hy triệt đối cái này duy nhất muội muội có thể nói là phụng ở lòng bàn tay thượng, tuy rằng thường xuyên lấy tới khi dễ khi dễ, nhưng cũng chỉ có hắn có thể khi dễ. Tiểu Vũ Nhi, buổi tối ca ca cho ngươi kể chuyện xưa đi. Long Hy triệt ánh mắt nhu hòa nhìn Long Vũ, khi còn nhỏ cô nương này tựa như cái mau tiểu tử, lại trên người lại không nghe lời, chỉ có mỗi đêm ở trong lòng ngực hắn nghe hắn kể chuyện xưa thời điểm, sẽ an tính giống một cái tiểu thiên sứ. Long Vũ suy nghĩ cũng về tới khi đó, nàng chấp trước mắt. Lộ ra một cái sạch sẽ cười, ngươi kể chuyện xưa trước nay đều là có đầu không có đuôi. Kia còn không phải bởi vì ngươi ngủ quá nhanh. Long Hy Triệt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Vũ, có nghe hay không? Dám không nghe ta còn tấu ngươi. Nghe, nghe, nghe. Long Vũ nhấc tay đầu hàng, nhìn đến Long Hy Triệt nhướng mày sau. Lại, yên lặng bỏ thêm câu, ta không cần nghe công chúa Bạch Tuyết. Long Hy Triệt meo lại mắt cười ca ca ta chỉ biết giảng công chúa Bạch Tuyết mười mấy năm cũng không thấy ngươi đổi cái chuyện xưa. Long Vũ chịu đựng trận trắng mắt xúc động, nàng ca, ca cũng là một cái tùy hứng lại chấp nhất người, ít nhất ở công chúa bạch tuyết câu chuyện này thượng liền chấp nhất mười mấy năm. Lặng lặng nghe Long Hi Triệt nói trăm ngàn biến công chúa bạch tuyết, Long Vũ nhợt nhạt mỉm cười ngủ rồi, trong mộng về tới khi còn nhỏ, huynh hổi hai cái vui cười đùa dỡn. Long Hi Triệt nói xong cuối cùng một câu, ngồi dậy nhìn Long Vũ ngủ nhan, sùng địch cười, đem người chặn ngang bế lên đặt ở trên giường cái hảo. Chính hắn còn lại là ngồi ở bên cửa sổ bậc lửa một cây yên Sương khói lượn lờ chung Long Hy Triệt trong mắt quang mang mịt mở mặt Danh Tiểu Vũ Nhi Vì cái gì một hai phải tham dự tiến chuyện này đâu Sáng sớm hôm sau Long Vũ tỉnh lại khi Long Hy Triệt đã không ở khách sạn phòng Đầu giường thượng phóng một trường tờ giấy Mặt trên chỉ có đơn giản một câu Tiểu Vũ Nhi ca ca hồi Italy Long Vũ ôm chăn Nhấp chặt khỏe miệng chậm rãi gợi lên một cái tươi cười Lão ca, cảm ơn mở ra di động nhìn thoáng qua thời gian Long Vũ mới vừa rửa mặt xong cửa phòng vang lên mở cửa mặt vô biểu tình Hàn Thiến dẫn theo bữa sáng đi đến Long Vũ đổ hai chén nước đặt ở trên bàn cơm nhướng mày đối Hàn Thiến hỏi như thế nào Hàn Thiến đẩy đẩy mắt kính nói trước mắt khống chế năm mươi gia chỗ ăn chơi ba chỗ ngầm sòng bạc mặt khác đã giao cho chuột phụ trách dự tính đêm nay hoàn thành nhiệm vụ ư vậy là tốt rồi Long Vũ gật gật đầu kéo ra ghế dựa ngồi xuống Lục Tỷ cùng Hoàng Tam đi Long Bang Hàn Thiến gật gật đầu, đông tử nói muốn tự mình khảo nghiệm bọn họ. Khảo nghiệm liền khảo nghiệm đi, qua liền nhận lấy, quá không được chỉ có thể nói tạo hóa không đủ. Long Vũ cũng không biết là không để bụng hai người vẫn là quá tin tưởng hai người. Hồ đầu hải bên kia. Hàn Thiến ngắm lại còn ở ngục trung hồ đầu hải, nhẹ nhăn lại mi. Lệ Vân Thiên mấy ngày nay có chút không quá thích hợp. Long Vũ lắc lắc đầu, cười nói, không ra lực đi với người. Lệ Vân Thiên chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Hắn đối hổ đầu hải đã mất đi hứng thú, hắn sẽ vứt bỏ. Hàn Thiến tuy rằng đối lệ Vân Thiên vị này kinh thành đại thiếu không hiểu biết, nhưng tư liệu là đầy đủ hết, lệ Vân Thiên nếu là sẽ vứt bỏ cùng Long Vũ đối nghịch, thái dương đều từ phương tây dâng lên tới. Hắn đương nhiên sẽ không. Long Vũ buông trên tay chiếc đũa, hơi hơi nheo lại mắt, "Hàn Thiến, ngươi có biết Hoa Hạ có mấy cái lãnh đời cổ võ gia tộc?" Hàn Thiến sững sốt, lắc đầu, "Này đó cơ mật tư liệu ta còn không có tư cách biết, ta có thể nói cho ngươi?" Trong đó một cái gia cắt gia tộc, đúng là thần toán gia cắt hậu nhân. Mà Lệ Vân Thiên Mụ Mụ Long Vũ nhẹ nhàng dơ lên khóe miệng, chính là gia cắt gia chủ Tam Nữ Nhi. Gia cắt gia? Ta không có nhớ lầm nói Đông Hải thị một cái xí nghiệp gia liền họ gia cát. Hàn thiến nhăn mày đầu, nhớ tới cái kia nổi danh từ thiện xí nghiệp gia gia cắt danh Vân. Đó là gia cắt gia chủ Đại Nhi Tử, Lệ Vân Thiên Đại Cứu. Long Vũ nheo lại mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngươi hẳn là đoán được vì cái gì tối hôm qua sẽ sấm rền gió cuốn thu phục đầu hổ bàng sản nghiệp đi. Chẳng lẽ ra các danh vân cùng Đông Hải hắc đạo có liên lụy? Hàn Thiến đoán được một chút, nhưng vẫn là không xác định, ngày hôm qua sắc thật đủ sấm rền gió cuốn hơn nữa tiến hành thực ẩn ấp, không có quay dày đến cuồng đao sẽ liền nhất cử chiếm lĩnh đầu hổ rút. Nếu là làm cuồng đao sẽ trước tiên biết được chuyện này, tối hôm qua sẽ nháo đến cái gì nông nỗi, Hàn Thiến cũng không xác định. Ít nhất Cuồng Đao sẽ là không có khả năng nhìn long bang cắn nuốt một cái khác bang phải nháy mắt làm đại, đánh vỡ ba chân thế chân và cục diện. Cuồng Đao sẽ sau lưng chính là ra cát ra. Long Vũ nói thẳng ra nàng biết hiểu tư liệu, hơn nữa Đông Hải thị Cuồng Đao sẽ bất quá là một cái phân đường, Cuồng Đao sẽ thế lực trải rộng Đông Nam tỉnh, Hồ Đông tỉnh cùng Quảng Nam tỉnh, toàn bộ Đông Nam khu vực bài vị đệ nhị hắc đạo thế lực. Hàn thiến biểu tình một chút sắc bén lên, chuột bên kia. Nhiều mang vài người, Cuồng Đao sẽ hôm nay khẳng định nhận được tin tức dư lại mấy cái bãi, sợ là không thể thiếu tranh đấu. Long Vũ nhéo nhéo giữa mày, Đông Hải thị cuồng đao sẽ còn không đáng sợ hãi, làm chuột cẩn thận một chút. Yên tâm, Hàn Thiến đối chuột năng lực không hiểu biết, nhưng nàng lại là tuyệt đối tin tưởng quốc căn cục, hơn nữa hiện giờ đã trở thành cộng sự, Hàn Thiến tự nhiên sẽ học được tín nhiệm chuột, liền giống như chuột tín nhiệm làm nàng ở Long Vũ bên người làm bên người trợ lý giống nhau. Ân. Long Vũ gật gật đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, ăn được liền đi thôi. Thể dục buổi sáng thời gian mau tới rồi. Hàn Thiến uống xong cuối cùng một ngũ cháo, nhanh chóng đem chén đũa rửa sạch sẽ. Theo sau cùng Long Vũ ra cửa lái xe hồi trường học, trong ban thể dục buổi sáng, lớp trưởng cùng phó lớp trưởng như thế nào có thể không đến. Đến sân thể dục, thể dục ủy viên đã đem đội ngũ lập, Long Vũ cùng Hàn Thiến đi đến đội ngũ cuối cùng, chỉ là mới vừa đứng yên. Long Vũ cùng Hàn Thiến đồng thời thấy được Hạ Vũ phỉ khỏe miệng ứ thanh, còn có Lâm Nạc Nhi rõ ràng đã khóc mắt. Hạ vũ phỉ rõ ràng chú ý tới long vũ cùng hàn thiến thấp hèn tới khi áp, mang theo chút quật cường đừng qua mắt. Long vũ con ngươi tối sầm xuống dưới, đi lên trước, vững vàng thanh âm, là ai? Long vũ luôn luôn bên vực người mình, tuy rằng ngay từ đầu hai người ở chung cũng không tốt, nhưng mấy ngày qua các nàng bốn người đã trở thành bằng hưu, bằng hưu rõ ràng bị khi dễ, nếu là mặc kệ không hỏi, vậy không phải long vũ. Thấu trương kết thúc. Không bốn năm gián ngươi vẻ mặt đậu giá. Không có việc gì. Hạ vũ phỉ lại lần nữa đừng qua mắt, có chút năng kham, nàng luôn luôn tâm tính cao ngạo, lần này bãi nói cái gì nàng cũng đến chính mình tìm trở về. Long vũ híp mắt nhìn thoáng qua hạ vũ phỉ, không hề do hỏi, xoa xoa lâm nặc nhi đầu, theo sau đi đến nàng hai mặt sau theo đội ngũ bắt đầu chậm chạy. Hạ vũ phỉ nhấp miệng không xem long vũ cùng Hàn thiến, lâm nặc nhi nắm tiểu nắm tay tưởng nói chuyện rồi lại hạ vũ phỉ cấp liếc mắt một cái nhìn trở về, tiểu bộ dáng ủy khuất vô cùng. Thể dục buổi sáng kết thúc. Long Vũ không có nhiều lời cái gì khiến cho lớp giải tán, theo sau trở lại phòng ngủ rửa mặt, Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm nặc Nhi đi trước mua bữa sáng. Ngồi ở phòng ngủ ghế trên, Hàn Thiến đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh thanh âm nói, ngày hôm qua Vũ Phỉ nơi TAE củng do xã cùng Kiếm Đạo xã nổi lên xung đột. Hàn Thiến chưa bao giờ Hạ Đạt không xác định kết luận, nàng ở trong trường học có chính mình thu thập tin tức kia chờ vắng, chỉ là Hạ Vũ Phỉ có phải hay không bị Kiếm Đạo xã đánh, nàng cũng không rõ ràng lắm. Long Vũ nhợt nhạt gợi lên một mặt cười. Kiếm đạo xã. Long Vũ nói xong trực tiếp mở ra nổ tẹp ú, thượng đông đại diễn đảng tìm được kiếm đạo xã trang báo, nhìn đến xã trưởng cùng xã viên tên thời điểm, những mày, tất cả đều là hoa nhân. Nàng đối xã đoàn không có gì hứng thú, cho nên cũng cơ bản chưa bao giờ chú ý quá, chỉ là Đông Hải đại học một cái xã đoàn toàn từ hoa quốc người tạo thành, không phải do nàng không đi những mày. Thế kỷ 21 lớn lên hải tử đối hoa quốc người khả năng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng Long Vũ không, giống nhau. Nàng ra ra trải qua kháng chiến, nàng đại ra ra nhị ra ra cùng tam ra ra toàn bộ hy sinh với cùng hoa quốc kháng chiến đến giữa, mãi ngoại sở dĩ bị bệnh ma ăn mòn đến rời đi nhân thế, lớn nhất nguyên nhân là nàng ở kháng chiến chung bị tạc chặt đứt hai chân. Mãi ngoại ở Long Vũ lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nhưng Long Vũ đối nàng ký ức lại là vô pháp biến mất, hai chân, ba vị chưa bao giờ đã gặp mặt ra ra, hơn nữa mấy năm nay nhiệm vụ chung nàng sở hiểu biết lén thế cục, đối hoa quốc chính phủ nàng không có đinh điểm hào cảm. Hoa hạ một cái to như vậy Đông Hải Đại học xã đoàn, thế nhưng toàn từ hoa nhân tạo thành, nàng không ngọn nguồn liền cảm thấy khó chịu. Hiện tại kiếm đạo xã là bị đương nhiệm xã trưởng tương điền xích nhân từ đời trước xã trưởng trên tay đoạt được tới. Hàn thiến như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là ngự khi khó tránh khỏi âm trầm một ít, thân phận của nàng làm nàng hiểu biết đến hoa quốc cùng hoa hạ nội tình càng nhiều. Long Vũ đang ở xem người kiếm đạo xã sáng lập sử, tự nhiên thấy được tương điền xích nhân năm đó sở làm việc làm, Long Vũ nguy hiểm nheo lại mắt đóng cửa trình duyệt mang theo vài phần mỉa mai cười nhẹ một tiếng kiếm đạo xã đi hai ta đi xuống lưu lưu long vũ khép lại laptop cười tủng tỉm cùng hàn thiến đi ra phòng ngủ lưu lưu nếu có thể lưu đến kiếm đạo xã người thì tốt rồi mà lúc này hạ vũ phỉ cùng lâm nặc nhi ở mua bữa sáng thời điểm lại lần nữa cùng kiếm đạo xã người tương lộ thủ hạ bại tướng thân cao thấp bé hoa quốc thiếu nữ miệt thị nhìn hạ vũ phỉ khoe miệng cong lên một mặt cười lạnh vị hôn thê Bất quá như vậy, Hạ Vũ Phỉ sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, lúc này nhà an ngoại người còn không tính nhiều, lại cũng không ít, Hạ Vũ Phỉ nắm chặt nắm tay, thắng một lần, không đại biểu ngươi có thể thắng lần thứ hai. A Hoa Quốc thiếu nữ đôi tay khép lại đặt ở cằm hạ, ngồi đơn thuần mỹ nữ trạng, ngáy tràn đầy trâm trỏ mắt, người nọ ra liền chờ ngươi thắng Nga, đừng làm cho nhân gia chờ đến lao nga. Ghê tởm. Lâm Nặc Nhi trừng mắt tròn xoe mắt to, nàng chỉ nghĩ đem trên tay bánh nướng lớn trực tiếp quăng ngã này ghê tởm người nữ nhân trên mặt mà nha đầu này cũng như thế làm. Bang, một cái nóng hầm hập kẹp đồ ăn bánh nướng lớn trực tiếp dán loa quốc thiếu nữ mặt liền trượt xuống dưới. Nhất thời này hoa quốc thiếu nữ vẻ mặt dầu mỡ, trên tóc còn treo hai căn đậu giá, đồ ăn nước theo mặt chảy xuống dưới. trong lúc nhất thời, nhà ăn ngoại chỉnh thể lâm vào chờ mặc. Lâm nặc nhi nhìn chính mình tay, khoe miệng bẹp một chút, nàng luôn là còn không có muốn động thủ đâu, đại não liền trực tiếp chỉ huy làm. bất quá nhìn nữ nhân này bộ dáng, nàng nắm tiểu nắm tay hừ một tiếng. Rắn ngươi vẻ mặt đậu giá hoa Quốc thiếu nữ đã chôn váng bên người nàng vài người cũng chôn váng chính là hạ Vũ phỉ cũng ngây ngẩn cả người theo sau khỏe miệng khơi khơim một mặt cười chỉ là có chút bất đắc dĩ nặc nhi nha đầu này à thâm thì. Huyên thuyên hoa Quốc thiếu nữ dùng hoa ngữ tức giận mắng một tiếng dương tay liền phải chiều lầm nặc nhi đánh đi hạ Vũ phỉ trực tiếp đem lâm nặc nhi kéo đến phía sau giơ tay ngăn chở hoa Quốc thiếu nữ công kích mà hoa Quốc thiếu nữ phản ứng càng là nhanh chóng nàng phía sau hai thiếu nữ cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, hai người cuốn lấy hạ vũ phỉ, một người khác trực tiếp hướng lâm nặc nhi bên người đi. mới vừa đến nhà an long vũ liếc mắt một cái liền thấy được cái này cảnh tượng, dưới chân tốc độ nháy mắt mau đến mức tận cùng, trong chớp mắt liền đến lâm nặc nhi trước người. phanh, một chân hung hăng đá phi ý đổ dương tay đánh lâm nặc nhi nữ nhân, một tay bắt lấy lâm nặc nhi, lại lần nữa bay lên hai chân hung hăng dậm ở cuốn lấy hạ vũ phỉ hai người. dựa, long vũ chửi nhỏ một câu trực tiếp đem Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi giao cho Hàn Thiến, bước bước chân đi đến kia ba cái hoa quốc nữ tử bên người, túng khởi kia đầy mặt dầu mỡ thiếu nữ cổ áo, đối phía sau Lâm Nặc Nhi nói, đem một cái khắc bánh cho ta. Lâm Nặc Nhi một cái bánh nướng lớn đã thiếp nữ nhân này trên mặt, Hạ Vũ Phỉ bánh còn ở Lâm Nặc Nhi trên tay, Nặc Nhi nghe vậy tung ta tung tăng liền đưa lên bánh nướng lớn, đồng thời đưa lên nàng vạn phần sùng bái ánh mắt. Long Vũ gợi lên khóe miệng, lạnh lùng cười, cầm bánh ở thiếu nữ trước mặt quơ quơ, ở hoa hạ không thể lãng phí nhưng là không dám ngươi vảy mặt, liền thực xin lỗi ngươi này trương đại bánh đậu giá mặt, ngươi ngươi dám, hoa quốc thiếu nữ sẽ hoa hạ ngữ, nhưng không đại biểu nàng thật sự liền cái gì đều hiểu, tuy rằng không rõ ràng lắm bánh nướng lớn đậu giá mặt là cái gì, nhưng nàng xác định trước mắt cái này nguy hiểm người muốn đem này bánh quăng ngã trên mặt nàng, nàng nhảy dựng dựng lên, trực tiếp ném khởi một chân liền chiều long vũ trên mặt đá vào, long vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt lấy thiếu nữ cổ chân hung hăng đi phía trước lôi kéo. Đem người chân hoàn toàn thành một chiếc ngã trên mặt đất, đồng thời kêu kẹp đậu giá bánh nướng lớn dán ở trên mặt nàng. Long vũ chỉ vào cái mũi của mình, xem trọng, hôm nay đánh ngươi người trưởng cái dạng này. Nghe hảo, kiếm đạo xã ngày hôm qua tháng TAE cũng do xã có phải hay không. Chiều nay xã đoàn hoạt động thời gian, ta sẽ làm các ngươi thua liền quần đều cởi ra. Thấu trương kết thúc.